chương hai trăm bốn mươi ngư duyệt ngư dượng một chương hai trăm bốn mươi ngư duyệt ngư dượng một mười lượng ngân ta ép nhỏ đi đi đi ngươi cái này ngốc hàng cách ta xa một chút ngươi bao lâu không có tắm rửa trên người mùi thối thối đến ta minh thần đi tới chiếu bạc bên cạnh chính là nghe được nữ tử có chút hào phóng thanh â m nàng một bên đem bạc đặt ở trên bàn một bên ghét bỏ giống như hướng phía bên người phất tay phảng phất quanh mình dần cờ bạc h ô n đến hắn hắc ngư duyệt ta hôm trước mới xuống sông tám tám ta không thối nàng tựa hồ là khách quen của nơi này thậm chí quanh mình có chút dân cờ bạc đều nhận ra nàng bị nàng ghét bỏ cũng không giận chỉ là cách xa nàng một chút phàn nàn giống như toái toái niệm đám con bạc chỉ chú ý trên chiếu bạc sự t ì n h còn lại tình báo cũng không trong mắt bọn họ cũng không hứng thú đi xem xét người bên ngoài nền tảng nhưng là nhìn quen mắt người tóm lại là có thể để trên danh tự ngư duyệt tại cái này sòng bạc mở cửa ngày đầu tiên liền đến qua mỗi lần tập trung đều là mười lượng ngân mặc dù không phải mỗi ngày đến nhưng cực nghiện tựa hồ cũng không nhỏ qua cái mười ngày nửa tháng liền sẽ đến một chuyến có thăng có thua nhưng sòng bạc trên sự tỉnh tóm lại vẫn thua nhiều tháng ít dù sao cũng là nữ tử trong sòng bạc không phổ biến cho dù dáng dấp cũng không phải là xinh đẹp thiên tiên hành vi cử chỉ cũng có chút t h ô bỉ, nhưng cũng làm người khác chú ý mà lại vũ lực siêu quẩn đã từng còn đem một cái muốn đùa dỡ nàng n ma bài bạc đánh gãy cánh tay thanh danh chuyển xa cho nên làm người nhóm biết mọi người cũng không biết rõ nàng đến từ chỗ nào tựa hồ là đang b ở biển làm ăn tích lũy đủ tiền liền đến cược mấy lần giờ này, này nàng tựa như là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn ma bài bạc lại là không có nửa điểm lúc trước tại sân khấu thượng tiên khí phiêu nhiên một cái tiền đồng ta ép nhỏ mà đúng lúc này nữ dân cờ bạc bên t hai lại chuyển tới thanh â m quen thuộc một viên không đáng giá nhắc tới tiền đồng chính là rơi xuống trên bàn cũng tương tự cùng với nàng đặt ở cùng một chỗ ồ nữ dân cờ bạc n h ư mày không khỏi hướng phía bên người nhìn lại minh thần ngày thường tấn u giật cũng vô dụng thuật pháp đổi mặt nhưng nàng ngược lại cũng không vì chi kinh diễm chỉ là đề điểm giống như hướng phía minh thần nói ra ngươi là đến gây chuyện một cái tiền đồng quá ít ha ha chính là chính là một cái tiền đồng lãng phí thời gian chính là chính là quỷ nghèo đi một bên ăn mặc ngược lại là dạng chó hình người quanh mình dân cờ bạc cũng không được phụ h ò a nói một cái tiền đồng con nít danh liền đến đi một bên chơi cái này s o n g bạc mở như thế lớn kia ngồi trang ra bảo mua quan bán tức là khí độ không tệ gặp minh thần quần áo phú quý khí độ bất phàm đối với minh thần hành vi cũng không nói cái gì hắn bất quá chỉ là cái làm công người tôi h hoàn thành việc phải làm là được nào có nhiều như vậy công phu đi tìm người bên ngoài g ấ c dạng minh thần n u ố n bay nhiều tiền tiền thiếu đều là kiếm mà. một cái tiền đồng sinh ý liền không làm một cái tiền đồng làm sao lại không thể làm giàu minh thần biểu hiện được ngược lại cùng rất nhiều ý nghĩ hao huyền dân cờ bạc không có gì khác nhau dân cờ bạc dân cờ bạc mà chính là muốn có một cái tiền đồng thắng được thật to gia nghiệp tự tin hắn lần đầu tiên tới thậm chí cũng đều không hiểu quy củ không hiểu tỷ lệ đặt cược đối với sòng bạc chi thức toàn bộ bắt nguồn từ kiếp trước phim truyền hình đến một chút náo nhiệt cũng liền cái này đơn giản nhất ném lớn nhỏ hắn nhìn hiểu về phần cái khác bài chín cái gì hắn cũng không biết được xưng ngư duyệt nữ dân cờ bạc nhìn hắn một cái không nói thêm nữa trong mắt tất cả đều là lạ lẫm tựa hồ căn bản cũng không nhận ra minh thần mua định rời tay đang trong cái chiêng gõ vang một tiếng gào to chính là mở ra một trận đánh c ự c tạch tạch tạch bảo quan diêu động xúc s á c chung trong lúc nhất thời lại là đem trái tim tất cả mọi người thần đều dẫn dắt tới cụ viên đi trong bọn họ trà trộn vào tới một cái chỉ tập trung một viên đồng tiền quái khách ba xúc s á c chung bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn quanh mình đám con bạc hô hấp cũng không được vì đó ngừng một cái trước mắt là cái gì là cái gì lo lắng để lộ thời điểm liền có thể thấy thiên đường địa ngục đám con bạc con mắt chừng đến tăng trọn bình tĩnh nhìn xem kêu bảo quan trong tay xúc xác chung một trăm ba mươi mốt nhỏ đ ư ơ n g theo lấy một tiếng gào to câu đố để lộ nho nhỏ x u ấ t sắc một ba k h ẽ đêm chữ chính là cải biến tất cả mọi người vận mệnh ha ha ha ta liền nói muốn cực nhỏ ta thắng ta thắng đáng chết lại đến lại đến ta còn cực lớn mụ nộn nó ta còn cũng không tin trên chiếu bạc nhân sinh muôn màu có người vui vô cùng có người đấm ngược dậm chân thắng lạc nữ tử cười hắc hắc đem thắng tới tiền bỏ vào trong túi minh thần cũng cười ha hả ha, cầm hai cái tiền đồng cực đánh cược lớn nhỏ đều là một so một tỷ lệ đạt cược hôm nay tới này sòng bạc dinh dưỡng mục tiêu hoàn thành lại đến mười lượng ân ta lần này cực lớn nữ tử phủi minh thần một chút lần này lại đến một bên khác á bạc vẫn là một cái tiền đồng ta cũng ép lớn minh thần theo đôi cũng đi theo nàng đến một bên khác đem một viên tiền đồng đặt tại trên mặt bàn hắc ngươi người này nữ dân cờ bạc dương dương lông mày nhìn bên cạnh minh thần thanh âm không khỏi cất cao mấy cái âm điệu minh thần cười cười sao được n g ư ờ i đi theo ta làm cái gì minh thần cười ha hả nói ra ta làm sao đi theo ngươi bất quá là đang đánh cược tiền mà thôi a cái khác ép đại huynh đệ đều là theo ngươi a thử miệng lưỡi bén n ọ t nữ dân cờ bạc i ế t miệng cũng không có nhiều lời chỉ là đem ánh mắt dừng lại ở trên chiếu bạc nhận đón tất cả mọi người ánh mắt bảo quan lại một lần lay động lên xúc x ắ c chung mới một ván rất nhanh lại một lần bắt đầu ha ha ha lớn lớn lớn hôm nay vận khí này có thể a ngư duyệt ngươi lại thắng á Mũ n l i n ó lại thua ta lần sau cũng đi theo người ném xúc x ắ c chung lại một lần bị để lộ bốn năm cứ lại nữ dân cờ bạc lại thắng cái này kỳ thật đều là chuyện rất bình thường nhưng là bởi vì minh thần này quái dị dân cờ bạc gia nhập dẫn đến ngư duyệt thu hoạch không ít ánh mắt nữ tử ở chỗ này vốn là thưa thớt tự nhiên động tác của nàng cũng sẽ bị phóng đại một chút quái dị người tăng thêm liên tục hai lần một tháng trong lúc nhất thời cũng nhiều chút huyền học ý vị đ á n g con bạc không ngưng cười cũng nói muốn đi theo ngư duyệt cùng nhau tập trung đương nhiên trong đó thử một lần thành phần chiếm đa số ngư duyệt khuôn mặt vui vẻ thu hồi nàng cược tháng mười lượng ân h ử tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhìn về phía bên người kia tuấn giật thanh niên không được khe hử một tiếng con hàng này lại thu hồi hai cái tiền đồng vượt mức hoàn thành minh đao t ử mục tiêu muốn cược liền nhiều c ấ p chút cược một cái tiền đồng không có bất luận cái gì phong hiểm cũng sẽ không có thang khoái cảm cái này không có ý nghĩa ngư duyệt không khỏi hướng phía minh thần liếp mắt ngươi hút ta khí v ậ n cảm giác như vậy tựa như là ăn tiệp thời điểm trên cánh tay có cái con muỗi tại đinh nàng toàn thân khó minh thần lang thang phong lưu nói chuyện nàng lớn thỉnh t h o ả n g cũng thụ mỹ nhân m ạ c nhãn nàng hình dạng phổ thông đã không b ậ hạ phú quý ung dùng không có ngốc tỷ tỷ tương phản phong tình cũng không có tiểu điệu cổ linh tinh k h á i một cái liếp mắt cũng liền chỉ là bạch nhãn mà thôi nhìn qua lại bình thường cực kỳ minh thần chỉ là cười nói ra ta liền ném một cái tiền đồng hốt hai khí vật đâu nói như vậy cái khác đặt cược đều là hốt n g ư ờ i khí vật lạc lại đến ta lần này còn ép lớn vẫn là mười lượng ngân nàng lại thả mười lượng ngân tiếp tục cược ta cũng cực lớn ta cũng cực lớn một lượng ngân ta cũng tới một lần ha ha ha ngư duyệt thêm một người cũng là nhiều ta cũng tới lần này mấy cái dân cờ bạc tin huyền học đi theo nàng cùng một chỗ đặt cược ta cũng cực lớn một cái tiền đồng minh thần vẫn như cũng là cười m ỉ m đặt lên một cái tiền đồng hừ ngư duyệt chỉ là hư lệnh một tiếng cũng không có lại nhiều nói đang lại là một tiếng tiếng trên vang m u a định rời tay x u ấ t s ắ c chung để lộ ba bốn lục đại ha ha ha thật sự là lớn a chiếm ngư duyệt hết ha ha ha lần sau ta còn cùng ngươi ném lại đến lại đến ngư duyệt lần này ngươi ném cái gì huyền học bị ẩn chứng t h ắ n g thắng hôm nay cái này nữ nhân có lẽ là vận khí bạo dạng vậy mà lại thắng cùng với nàng dính ánh sáng đ á n con bạc giống như là tìm được tài phú mật mã tham lam thu tiền tài mắt bốc hồng quang thở hồn hện không khỏi hưng phấn cười một bên thu tiền một bên mong đợi nhìn xem lưu duyệt như vậy tiếp xuống liền theo nàng tiếp tục làm lựa chọn liền tốt minh thần cũng làm mỉm cười lại thu một cái tiền đồng bên cạnh hắn có tiểu điều trong tay lại tiên ngọc lục muốn gian lận lại cực kỳ đơn giản một cái ý niệm trong đầu hắn có thể để xúc sắc chung bên trong xúc sắc phát ra bất kỳ một cái nào điểm số nhưng là trên thực tế hắn chẳng hề làm gì vì một chỉ là một cái tiền đồng đi lãng phí tinh lực là thật là có chút không có chuyện kiếm chuyện nói cách khác t h ắ n g cái này ba trận thật đúng là toàn bộ nhờ vật khí không biết là dựa vào hắn vật khí vẫn là dựa vào nữ tử vật khí hướng do tựa hồ có chút không đúng liền liên đối trang bảo q u a n cũng hơi n í u cao mày nhìn ngư duyệt một chút hắn tất nhiên là biết rõ cái này khách nhân là s o n g bạc khách quen hắn cũng biết rõ đối phương sẽ không dùng thủ đoạn gì chẳng lẽ nói hắn vừa nhìn về phía mỗi lần tiền đặt cược chỉ kế tiếp tiền đồng minh thần chẳng lẽ là cái nhân này thủ đoạn hắn lại làm nhu cầu cái gì liền thắng ba tiền đồng cũng đừng thật sự là đến đập phá quán bảo quân chỉ là cái làm công người mà tôi hắn thật không muốn đối mặt dạng này khác h nhân ha ha ha ta lại thắng á lại thắng lại thắng thắng ba trận vẫn chưa tới nửa canh giờ liền kiếm lời ba mươi lượng ân ngư duyệt nhìn qua tâm tình cũng tệ cười mỉm thu tiền lần này tựa h ổ cũng q u ê n đi hướng phía bên người minh thần t ứ c giận bất quá ngay tại lúc này nhận đón cái khác dân cờ bạc càng thêm sốt ruột ánh mắt nàng chỉ là k h o á t tay á o tiêu sái nói ra không cá cược dân cờ bạc phần lớn là xa vào tại trong dục vọng t h ắ n g một lần liền muốn thắng hai lần tháng hai lần liền muốn thắng ba lần xa vào tại đánh bạc chiến thắng khoái c ả n bên trong không cách nào tự cảnh chế thẳng đến thua sạch tất cả chương 240, n m g ư duyệt ngư dược 2, a i chương 240, n m g ư duyệt ngư dược 2, liên thắng ba trận kiếm được đầy bồn đầy bát chính là đại triển hoành đồ tốt thời điểm nàng lại là dứt khoát lợi rơi xuống đất b u n g tay lúc này mới vừa mới bắt đầu a nàng liền b u n g tay a đứng nha lúc này mới cái nào cùng cái nào a ngư duyệt lại đến một thanh ta có ba mươi lượng toàn đi theo ngươi vọt lên chớ đi a thắng lợi nữ thần đang ở trước mắt còn không có ôm lấy đ u ổ i đây cái này muốn chạy trốn như vậy sao được đi theo ngư duyệt uống đến canh dân cờ bạc không nỡ nàng đi không uống đến canh c à n g không nỡ nàng đi thấy ngư duyệt muốn đi cái k h á c dân cờ bạc không được hướng nàng giữ lại nói thậm chí còn có dân cờ bạc muốn đưa tay kéo nàng nhưng mà sau một khắc đẫu nhiên kình phong đập vào mặt không khí ngưng kết lan đi quắp trói hai âm thanh truyền đến tình thế đột ngột chuyển uy thế kinh khủng đặt ở tất cả mọi người đầu vai ngư duyệt trên mặt nụ cười nhàn nhạt toàn bộ thu liễm hai con ngư ơ i lộ hùng quang lạnh đấu xương sát khí trong nháy mắt này tràn ngập đến toàn bộ bản đánh bài bên trên như mưa to do lớn đêm biển lớn sóng lớn của quận không ngừng vớt đáng ẩ sấm sét vắng rội bấp b ê n liên thắng ba trận tâm tình tựa hồ không tệ nữ tử lại tại một nháy mắt trở mặt rồi nhất là muốn kéo nàng kia dân cờ bạc bị lợi dụng hôn đen lòng đang dở khắp này phảng phất bị một cái tay chăm chú n ắ m lấy cả người hắn g i ậ t mình tại nguyên chỗ mất hồn mà phảng phất đối mặt không phải một cái tại so với bình thường còn bình thường hơn nữ dân cờ bạc mà là trên mênh mông biển lớn phiêu diêu sóng lớn l a n l ộ t kình xa nhảy ra mặt nước lạnh lạnh miệng lớn đem nó một mũm mất vào ẩm nhẹ nhõm không khí trong khoảnh khắc phá hư hầu như không còn đương theo lấy một đạo tiếng oanh minh vang thân hình so với ngư duyệt muốn cao lớn chút dân cờ bạc trực tiếp bị đạp lăn tới đất bên trên che ngực rên d ỉ thống khổ trong lúc nhất thời cái này chiếu bạc đám người tất cả đều yên t ĩ n h trở lại quanh mình mấy cái chiếu bạc đám người đều không tự giác băng tới ánh mắt đám con bạc kinh ngạc nhìn nhìn xem tiết lộ hung quang nữ tử có chút không nói gì chờ mặt trở nên cũng quá nhanh đi vừa mới còn cười nhẹ nhàng điệu trong nháy mắt liền đánh người tháng ba mươi lượng ngân vận khí tốt như vậy nên là công việc tốt đi lại cược một một lát thế nào không ai có thể nhìn trộm cái này nữ nhân ở suy nghĩ gì nhưng là rất hiển nhiên đối phương cái này chiến đấu lực cũng dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều cái gì cũng may ngư duyệt ra tay vẫn rất biết do nặng nhẹ không có lật đổ chứa bạc làm hỏng sòng bạc đi nàng bốn phía nhìn thoáng qua chính là thu tiền dứt khoát lợi rơi xuống đất ly khai để lại đẩy mặt đất lông gà mấy cái dân cờ bạc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai này làm sao liền không cá cờ đây ta còn không có đi theo kiếm đây ai lại đến a lại đến đi đám con bạc là không có cách nào lý giải ngư duyệt tâm lý ngắn ngủi sợ hãi thán phục về sau cuối cùng vẫn hóa là một lần thở dài có lẽ là đang vì ngư duyệt ly khai mà tiếp nối cố gắng cũng là vì chính mình không cùng nữ thần may mắn toa cấp mà đấm ngược d ậ m chân thua thiệt thua thiệt thua thiệt so với cái khác dân cờ bạc sắc mặt khác nhau trong lòng đủ loại cảm giác tháng ba cái tiền đồng minh thần từ đầu đến cuối ngược lại là sắc mặt bình tĩnh cũng không vì nữ tử bạo khởi mà kinh ngạc chỉ là hướng phía k i a bảo quan cười cười cũng vất tay áo ly khai song ba không có ý gì hiển nhiên vẫn là người càng thú vị một chút náo kịch qua đi mọi người lại dấn thân vào đến chính mình đánh bạc sự nghiệp d ụ vọng đoạn lạc nơi trốn trở về hắn bình thường bản chất bảo quan thấy hai cái này quái nhân rời đi cũng rốt cục nhẹ nhàng thở dài một bụng tiếp tục mở dương công tác của hắn tháng ba mươi lượng tức giận rời đi t h u bị nữ dân cờ bạc không nhanh không chậm trên đường đi tới giờ phút này sắc mặt nàng trở về bình tĩnh tựa hồ đang đợi cái gì thì nộ vô thường người chỉ từ che lấp tâm tình của mình phương diện tiêu hâm nguyện không so được người này không có qua một một lát nàng đợi người chính là đi tới bên cạnh nàng minh thần l u ố t l u ố t trong tay đồng tiền cùng nàng sóng vai đi tới hai người đều không nói gì đường đi thương nghiệp phồn ninh thường thường có thể nghe được người bán hàng rong gạo to âm thanh kinh lam liên minh đến cải biến tòa thành thị này để hắn trở nên càng thêm phần hoa cũng càng thêm lòng đông nhiên minh thần mở miệng ngư duyệt ngư d ư ợ c con cái nhảy ra mặt biển muốn làm gì bọn hắn tâm giao đã lâu có rất nhiều chuyện nghị trò chuyện có rất nhiều chuyện muốn hỏi nghị lẫn nhau câu thông minh thần lại cũng không nói gì ngược lại hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề ngư duyệt tên của nàng vừa mới tại đại quý trong môn phái dân cờ bạc l ạ i như vậy xưng hô nàng bọn hắn tựa hồ là lần thứ nhất gặp mặt dạng này nói chuyện phiếm quả nhiên là quái gì nhưng ngư duyệt đối với minh thần cùng lên đến nói chuyện cùng nàng tựa hồ i hoàn toàn không ngoài ý mớn hoàn toàn không thấy nửa điểm tại sòng bạc lúc phẫn nộ bạo ngược ngược lại là bật cười lớn tiếu dung như do xuân ấm áp ngư duyệt liền không thể là tâm tình vung lòng vui vậy sao minh thần chỉ là lắc đầu không nói gì ngư duyệt cười nhẹ bước chân theo nhịp nhẹ nhàng nhẹ bọn mở miệng ngâm nga nói từ ngao ước côn bằng cánh kích sóng ba thiên nhận đây là ba ngày trước ủy tiên trên đăng tiên g à i hát kia phủ mộc t r o ca tử lần này không có đàn tranh nhạc đệm nàng chỉ là thanh sướng mà thôi thanh âm cũng rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe được không có lúc trước như vậy làm cho người như ảo m ộ n g mỹ diệu nhưng không linh tiếng ca lọt vào t h ai cũng đầy đủ làm cho người tinh thần vì đó rung động hoàn toàn không có nửa điểm vừa mới ở trên chiếu bạc kia thô tục k h ả n k h ẳ n nữ dân cờ bạc bộ dáng cái này nữ nhân trời sinh chính là vì ca hát mà thành về sau có phải hay không nên nghĩ cái gì biện pháp để cái này nguy hiểm mỹ nhân ngư cho mình ca hát nghe nàng lắc đầu nhẹ giọng than thở không để ý chút nào tỏ rõ chính mình kẻ ngoại lai thân phận được ngẫu nhiên nàng xoay đầu lại hai con ngươi sáng tỏ nhìn xem minh thần hỏi minh thần ngươi nói cái này thi nhân làm thơ nói mình quy ẩn điện biên tự do tiêu sái là thật tự do tiêu sái đâu vẫn là bức bách tại chính mình vô năng tâm lý an ủi nếu có cơ hội lên như diều gặp gió vậy hắn sẽ còn căn nhà nhỏ bé tại kỳ a đ ề n v i ê n bên trong cái này bản thân an ủi v ấ t t ư c thơ ca nàng cũng không muốn cùng minh thần chơi chơi trốn tìm trò chơi rất thẳng thắn liền điểm danh minh thần thân phận ba ngày thời gian hồi tưởng đủ loại chi tiết nhìn thấy tất cả tin tức đầy đủ nàng xác nhận minh thần thân phận mà đồng thời nàng cũng biết rõ đối phương đại khái cũng đoán được thân phận của nàng cái này người thú vị hết thệ hết thệ đều tại dự liệu của nàng bên trong nhưng cũng tại ngoài dự liệu của nàng minh thần vẫn tại loay hoay hắn tiền đồng chỉ nói ra chỉ cần là tự chọn đều là tự do câu trả lời này có chút q u á loa ngư duyệt ngược lại là không có đoán trách minh thần cái gì bọn hắn mới gặp mặt có nhiều thời gian có là nói có thể trò chuyện nàng ngầm đầu nhìn xem bầu trời trả lời minh thần nhất ngay từ đầu vấn đề ngư duyệt là ngư dược là con cá nhảy ra mặt biển mở ra cánh biển lớn hạo miễu ta lướt sóng tiến lên ngao du vạn dặm bầu trời c ử u trọng ta thẳng lên vân tiêu tự do bay lượn nàng nói chuyện đều là có mục đích nàng tại hướng minh thần biểu hiện ra dã tâm của nàng cùng độ lượng minh thần nghe vậy lại cười âm thanh chỉ chỉ sau lưng kia tập kết nhân tính tất cả ác liệt chỗ sòng bạc t r e o chọc giống như hỏi sao đến con cá g i ã tâm bừng bừng nhảy ra mặt nước lại nhảy nhót đến cái này dung tục ti tiện chi điệu tìm vui vẻ đâu người này hẹn hắn tại sòng bạc bên trong gặp mặt nhưng thật ra là ngoài minh thần dự kiến ngư duyệt nghe vậy cũng không giận chỉ là khoát tay á o bày ra một bộ cao thâm d á n g điệu đến không phải vậy lời ấy sai rồi ngược lại hướng phía minh thần hỏi minh thần ngươi tin tưởng vận khí mà nói a người cả đời này không cách nào nắm lấy không thể nào đoán trước tương lai kiểu gì cũng sẽ gặp được chút vượt qua tưởng tượng sự tình có thể là may mắn cũng có thể là là bất hạnh ta cho rằng ở trong đó đều là có quy luật minh thần nghĩ nghĩ nói ra có lẽ là có đi nhưng đại đa số thời điểm vận khí đều là bất đắc di lấy cớ ngư duyệt lắc đầu không phải vậy ta hiện tại có hai bộ liên quan tới vận khí lý luận thứ nhất là vận khí vĩnh hàn g luận thứ hai là vận khí bảo toàn luận không biết ngươi ủng hộ loại kia ồ vận khí vĩnh hàn g luận nói đúng là người vận khí là sẽ không cải biến nếu như một người vận khí rất tốt lời nói như vậy hắn trong khoảng thời gian này vận khí vẫn luôn sẽ rất tốt làm cái gì đều sẽ thành công cũng sẽ không ảnh hưởng về sau vận khí trở nên kém cũng chính là kém về sau làm sự tình cũng sẽ thất bại vận khí bảo toàn l u ậ n thì là nói người vận khí đều sẽ duy trì tại một hợp lý phạm vi nếu như một người vận khí bỗng nhiên trở nên rất tốt lời nói tỉ như nói đánh bạc thắng rất nhiều tiền vẫn luôn không có thua như vậy vận may của hắn liền muốn dùng hết tiếp xuống hắn làm sự tình liền sẽ thất bại trái lại nếu như vận khí của hắn đột nhiên rất kém cỏi gặp phải phiền t o á i sự tình như vậy về sau cố gắng tại việc khắc tình trên hắn liền sẽ lấy được thành công vị này địa vị bất phản xảo trá gian xảo khỉ nộ vô thường người tại một số phương diện v ư ợ quá đồng t ú Ánh sáng lánh nàng hướng minh thần ngón phía hai mắt tay của ra lấp dối được ế n nói nàng sáng luận. nên nói quái đại ra r là tự tạo một chút t sự Cho kỳ lý ớ c cực đó, ta sẽ đi đánh một eo, đến xem ta sẽ như rồi sòng bạc thành cô nương này vận khí cái đệm minh thần nghĩ tới rất nhiều đối phương mời chính mình đi sòng bạc nguyên do có lẽ là, là thổn thức nhân tính tham lam nghiên cứu thảo luận nhân tính liệt an có lẽ là biểu hiện ra chính mình trị quốc lý niệm hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đi s o n g bạc lại là cái này nguyên nhân minh thần lắc đầu có chút dở khóc dở cười cho nên nói cô nương là đi đại quý môn đánh bạc là muốn thử một chút gặp gỡ thần là một kiện may mắn sự tình vẫn là kiện bất hạnh sự tình song bạc còn gồm cả vận khí chỉ hướng châm công năng a hai loại vận khí giải thích kỳ thật rất đơn giản vận khí vĩnh hằng luận chính là báo hiệu luận gặp một chuyện tốt đó chính là báo hiệu báo hiệu tiếp xuống đều sẽ may mắn tỷ như nói lần này ngư duyệt luôn luôn thắng đó là cái điểm tốt nói do gặp gỡ minh thần là chuyện may mắn mà vận khí bảo toàn thì hoàn toàn tương phản là tiêu hao luận phát sinh một kiện may mắn sự tình đem vận khí đều tiêu hao hết tiếp xuống liền muốn xui xẻo đồng dạng là đánh bạc ngư duyệt luôn luôn thắng vận khí đều tiêu hao tại nơi này về sau gặp gỡ minh thần nàng phải xui xẻo ngư duyệt chuyện đương nhiên gật đầu không sai người này làm thật thú vị minh thần lại hỏi nào dám hỏi cô lương ngươi là thợ phụng vận khí vĩnh hằng luật đâu vẫn là vận khí bảo toàn luật đâu ngư duyệt thả xuống trong mắt nói ra nhập chủ đại lục trước đó ta cùng tuyển trên dưới thuộc đánh bạc thua ba ngày ba đêm một thanh không có thắng cho nên ta quyết định tiến vào đại lục minh thần ngươi nói ta thờ phụng chính là vận may như thế kia luật đâu câu nói này một nửa là hướng minh thần nói chính nàng công nhận vận khí luật mà một nửa khác nhưng cũng không có che lấp cái gì tại hướng minh thần công bố nàng sau cùng một thân phận nàng là đăng tiên đài trên hát bài hát một khúc kinh diễm toàn thành làm cho người nhập nguyễn mậu vị tiên nàng là sòng bạc trên cố tình làm bậy thu bị thẳng thắn bình thường nữ dân cờ bạc ngư duyệt mà cùng lúc đó nàng vẫn là kinh lam liên minh người thống trị cao nhất biển lớn chúc phúc mỹ nhân bắt cơ hội năng lực trần nhà kinh lam liên minh minh chủ hồng l ă n sương tuy nói cũng không phải là đỉnh lấy mặt mình nhưng nàng như n g không có che lấp cái gì càng là người thông tuệ càng sẽ không đi khinh thường người bên ngoài sẽ cho người bên ngoài lấy chân thật nhất đánh giá nàng biết được nàng nhận ra minh thần đồng dạng minh thần cũng sẽ nhận ra nàng minh thần thấy nàng quý tiên đ ổ i phó khuôn mặt về sau lại tại sòng bạc trung tướng nàng nhận ra được dựa vào đối phương tài năng hồng lăng sương không tin đối phương không có đoán được thân phận của nàng lại che lấp lại đi liền có vẻ hơi thằng hề h minh thần đối với hồng lăng sương thân phận hoàn toàn không ngoài ý muốn chỉ là cười khẽ âm thanh hướng phía hồng lăng sương nói ra nói như vậy dựa vào minh chủ đại nhân vận khí l u ậ n gặp gỡ thần nên l à kiện xui xẻo sự tình lạc như vậy hồng lăng sương thờ p h ụ n h i ệ n nhiên chính là vận khí bảo toàn l u ậ n hồng lăng sương núi b a y nói ra hiện tại xem ra là như vậy gặp gỡ minh thần dạng này người thật đúng là nói không chính xác là công việc tốt vẫn là chuyện xấu nàng cảm thấy minh thần cùng với nàng rất giống nàng không cho rằng người bên ngoài gặp được chính nàng sẽ là chuyện gì tốt vậy cũng không nhất định nhưng mà minh thần lại là l ắ t đầu lời nói này h ắ n không thích nghe cái này đáng chết thắng bạn muốn minh thần kéo lại hồng lăng sương cổ tay muốn đem nàng trở về mang đi trở về vừa mới trong sòng bạc kia dân cờ bạc cũng là bởi vì muốn bắt hồng lăng sương bị n à n g một cước đá ngã l ă n trên mặt đất chật vật không chịu nổi nhưng là giờ này khắc này minh thần nhưng như cũng không cố kỵ gì hồng lăng sương chỉ trệ trong mắt mắt nhìn minh thần nắm lấy hắn thủ đoạn bàn tay vô ý thức cũng muốn đậu thủ nhưng tóm lại nhẹ nhàng vùng vây một cái vẫn là ngừng lại tuy ý đối phương lôi kéo chính mình trở về đại quý m ỗ n trước náo nhiệt phi phạm đám con bạc điên cùng sốt ruột thanh em như sóng chiều bọc tới đi mà quay lại hai người lại một lần đi tới vừa mới chín tất chiếu bạc trước trong lúc nhất thời cái này chiếu bạc gan t ĩ n h chút đám con bạc đều quên nhìn xúc s ắ c xoay đầu lại nhìn xem hai người tựa hồ có chút kỳ quái bảo q u a n nắm lấy xúc s ắ c chung tay không khỏi một trận nhìn xem người tới cũng là có chút bất đắc dĩ cái này hai đoán chủng tại sao lại trở về lại đến ta cử lớn mười lượng ngân hồng lăng sương không có giải thích cái gì mặc dù là bị minh thần kéo trở về nhưng cũng không nhăn nhó chỉ là đem mười lượng ngân đặt ở trên mặt bàn ta cũng ép lớn vẫn là một cái tiền đồng minh thần tại bên người nàng cũng cười nhẹng rơi xuống một cái tiền đồng hai người tự a hồ không có gì cải biến nhưng là cái này sòng bạc đám người liền không đồng đạo ha ha ha nữ Ngư duyệt ngươi trở về à nha này sao lại thế này ta cũng cực lớn ta cũng cực lớn lần này ta áp năm mươi lượng nữ Ngư duyệt ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a hai người này làm sao chịu đ ư ợ c ở cùng một chỗ không ai để ý cái này kỳ quái tuấn giật công tử cùng hồng lăng sương có quan hệ gì tại sông bạc cực mới là trọng yếu nhất hồng lăng sương trở về chính là dẫn nổi sông bạc nữ thần may mắn mất mà được lại cơ hội chỉ có một lần cần phải bắt lấy đám con bạc cược bỏ mắt không được hưng phần nói đem trong tay thẻ đánh bạc tất cả đều đi theo nàng áp ở cùng nhau trong lúc nhất thời vô số tiền bạc đều đặt ở hồng lăng sương chỗ ép phía bên kia không ai biết rõ hồng lăng sương lần sau còn đánh cược hay không lại bỏ lỡ một lần cơ hội vậy coi như không có cơ hội minh thần hai người x ú i r ụ c lấy đám con bạc tâm lý minh thần đ ặ c lập độc hành hành vi hấp dẫn mọi người ánh mắt hồng lăng sương thắng ba trận lại gấp lưu dũng l u i cự tuyệt lại cược sâu đủ mọi người khẩu vị hiện tại đi mà quay lại trở về lại là hoàn toàn nắm giữ lòng của bọn hắn tên đánh cược điên cùng nhóm thay nhau đặt cược trong lúc nhất thời đúng là quên. hồng lăng sương chỉ là t h ắ n g ba trận mà thôi liên t h ắ n g ba trận cũng không phải là cái gì yêu thích sự tình v ậ n ký tựa hồ cũng sẽ không mãi mãi cũng tại một người trên thân b ả o q u a n nhìn xem những n à y đám con bạc động tác nhìn xem thiên về một bên s u thế c h ữ bạc ánh mắt chớp lên trong tay lung lay xúc s ắ c t r u n g theo gõ tiếng chiên văng lên mô định rời tay ba đông nhiên đem xúc s ắ c t r u n g đập vào trên mặt bàn hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người một trăm hai mươi hai chút ít trong lúc nhất thời thiên đường đến địa ngục tất cả mọi người toàn thân run lên bần bật, bật mở to hai mắt nhìn tựa hồ có chút khó có thể tin cái này cái này sao lại có thể như thế đây tại sao có thể như vậy ngư duyệt cái này thua ta thế nhưng l à áp năm mươi lượng a làm sao có thể là nhỏ đâu không không không nhất định là nơi nào sai lầm thua hồng lăng sương trở về thành thứ nhất liền thua nàng thắng chỉ thắng mười lượng thua cũng chỉ thua mười lượng nhưng là ở đây cái khác dân cờ bạc coi như không đồng dạng tên đánh cược điên cùng là chuẩn bị đi theo hồng lăng sương thắng tiền phát tài là đầu đồng tiền lớn nhưng mà lại thua hoặc là tuyệt vọng hoặc là sợ hãi hoặc là xấu đi trong lúc nhất thời mọi người thất hồn l ạ c phách như cha mẹ chết đối với quanh mình ánh mắt hồng lang sương cũng không để ý chỉ là lượm bên người m ì n h thần một chút ta còn ép lớn cái này c ò n cờ ca v ừ a m ớ i kia là khảo nghiệp a t a đây đến cùng cùng vẫn là không cùng đâu mặc kệ nó ta ta cược bởi vì hồng lang sương đã trở thành chiếu bạc trung tâm cứ việc động tác của nàng cùng phổ thông dân cờ bạc không có gì khác nhau nhưng là nhất cử nhất động nhưng cũng có thể khiên động mọi người tâm thần tiếp tục đi theo vị này nữ thần may mắn đâu vẫn là từ bỏ đâu nay lại không phải là vị này nữ thần may mắn cho bọn hắn khảo nghiệp đâu tóm lại vẫn là có người không tin t a có chút nhát gan dân cờ bạc lưỡi bước cũng chỉ có tò gan muốn tiếp tục không thành công tiện thành nhân ma bài bạc nhóm cắn răng đem tài sản đặt ở chiếu bạc lại cược năm mươi lượng ta cũng ép lớn cứ việc có ít người rút lui nhưng vẫn như cũng là ép lớn bên này người càng nhiều một điểm minh thần nhìn xem tình cảnh này chỉ là cười lắc đầu ta cũng ép lớn vẫn là một cái tiền đồng minh lao tử kiếm lại muốn dựng trở về đang gõ tiếng chiên văng lên mua định rời tay bảo quan tiếp tục lắp cơ xúc xác chung hấp dẫn mọi người ánh mắt tên đánh cược điên cùng nhóm cũng không có chú ý lực lượng vô hình nộn g ạ o lên đứng tại minh thần trên bờ vai tiểu đ i ể u hai con ngươi lóe ra hào quang c ầ u chính mình thua ngược lại là hiếm thấy đây làm x u ấ t sắc chung lại một lần nữa để lộ đám con bạc mắt nhân chừng đến căn g tròn hai trăm hai mươi hai vây x u ấ t sắc trang gia ăn sạch cái gì cái này lại thua tiền của ta à? ta và a tại sao lại thua lần này ai cũng không có thắng hôm nay trang gia chỉ định hai vây x u ấ t sắc phát ra ba cái đều là hai điểm số chính là trang gia ăn sạch đám con bạc ngơ ngác nhìn xem xúc sắc ngây người tại nguyên chỗ ánh mắt chống g i ố n tuyệt vọng lại thua đổ xúc sắc bảo quan đều ngây người một cái hôm nay công trạng có phải hay không có chút phát nổ lần này ta ép nhỏ hồng lăng sương đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ánh mắt như cũ bình thường cũng không một chút thua tiền không thích lại đổi cái vị trí vẫn là mười lượng ngân ta cũng ép nhỏ vẫn là một cái tiền đồng quái dị tổ hợp minh thần vẫn như cũ là theo chân hồng lăng sương cũng vẫn như cũ chỉ ép một cái tiền đồng ta cũng ép nhỏ không không không ta không tới chương hai trăm bốn mươi mốt vận k h bảo toàn hai chương hai trăm bốn mươi mốt vận khí bảo toàn hai ta còn cũng không tin ta cũng ép nhỏ liền thắng ba trận lại thua liền hai thanh hiện tại đại đa số dân cờ bạc đều đã lui bước có người thu tay lại nhưng cũng có người không tin ta tiếp tục đi theo hồng lăng x ư ơ n g ép sáu trăm sáu mươi sáu lớn lại thua nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục ngắn ngủi mấy k h ắ c đồng hồ bên trong hiện tại hồng lăng x ư ơ n g tiền kiếm được đều đã thua trở về quanh mình đám con bạc sắc mặt khác nhau hồng lăng x ư ơ n g lại là bình thản ra trận tiếp tục ta ép nhỏ minh thần cũng lấy ra tiền đồng đến ta cũng ép nhỏ cái này cái này tại sao lại thua ha ha ha ta phản lấy ép đều kiếm về á đệ lại đệ lại ngư dược ngươi lần này nghĩ ép cái gì ta muốn đ ệ lại năm mươi lượng ngân cái này sao có thể trong sòng bạc không phân biệt ngày sáng đêm tối trống cái chiên một vòng một vòng gõ xúc xác chung một vòng một vòng nện ở trên chiếu b ạ c lần lượt để lộ mọi người lần lượt vui vẻ lần lượt tuyệt vọng cũng không biết trải qua bao lâu đám con bạc tâm linh cũng tại cái này không lớn không nhỏ trong sòng bạc trải qua xe h ư ờ n g đồng dạng chuyển hướng hồng lăng sương mới vừa tới lúc một đám người vây quanh nàng cùng hắn cùng nhau đã cửa mà bây giờ chạy đảo ngược phần lớn người lại phảng phất giống như đối mặt với ô n thần cùng nàng xa xa n ẽ ra cũng chỉ có kia tuấn giật công tử vẫn như cũng là cười nhẹ nhàng đứng tại bên cạnh nàng thua thua thua từ hồng lăng x ư ơ n g trở về bắt đầu một thanh không có thắng một mực tại thua không đơn thuần là thua mất vừa mới kiếm ba mươi lượng ngân thậm chí lại đa số mười mấy thanh thua lô đến có hơn một trăm lượng đơn giản tà môn đến cực điểm nữ thần may mắn đến một lần một lần liền thành sao trổi thông minh chút dân cờ bạc đã bắt đầu phản lấy cùng với nàng mua đem lúc trước hao tổn tiền đặc cực đều thắng trở về kiếm được đầy bồn đầy bát ngồi tại trang gia bảo q u a n mổ hôi rơi như mưa l u n g l a y trong tay xúc xắc chung kỳ quái kỳ quái kỳ quái này sao lại thế này hai người này cũng quá tà môn hắn cảm giác tình thế đã hoàn toàn vượt qua k h ô n g chế của hắn hiện tại đại quân đ ộ i đều đi theo hồng lăng sương p h ả n mua hồng lăng sương luôn luôn thua như vậy trang gia là thua thiệt nhưng là lại cứ hắn cái gì đều không làm được ở trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ nhưng nếu nói quái lạ thì là ở liền xem như muốn sử dụng thủ đoạn kia cũng đều là làm thủ đoạn để cho mình thăng a nào có để cho mình thua x o n g bạc muốn tìm bọn hắn gốc dạ cũng không cách nào tìm kia nữ nhân đều thua hơn một trăm lượng đây cũng không phải là số lượng nhỏ rốt cục không có tiền không cá cược nhận đón tất cả mọi người ánh mắt hồng lăng xương khoát tay áo liên tiếp thua hơn mười thành nàng lại tựa hồ như cũng không tức giận cũng không tuyệt vọng cùng cái khác dân cờ bạc tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng cảm xúc khống chế tốt đẹp mang tiền đều thua sạch nàng không cá cược a lúc này mới mấy cái a cờ cá cực đi nếu không ta cho ngươi mượn n Ngư g dược ta cho ngươi mượn mười lượng ngân ta cũng cho ngươi mượn ta cũng cho ngươi mượn ta trực tiếp cho ngươi ta cho ngươi m ờ i lượng ta ta lại cực cuối cùng một thanh nghe hồng lăng sương muốn đi đám con bạc ngược lại là không vui tại sòng bạc bên trong tranh nhau muốn hướng hồng lăng sương b a y tiền thậm chí còn có hào phóng muốn cho hồng lăng sương tiền dân cờ bạc từ trước đến nay đều là hướng người khác b a y tiền bây giờ lại tranh nhau cho người khác một tiền như thế một bộ kỳ cảnh vô luận là nữ thần may mắn vẫn là sao trổi cũng không đáng kể đây đều là thần đều có thể giúp bọn hắn thắng hồng lăng sương vua bọn hắn đi theo phản mua có thể thắng tiền vậy nhưng không thể tốt hơn sau đó ngư duyệt sợ là cũng đem trở thành cái này đại quý môn bên trong một cái truyền thuyết không cá cược hồng lăng sương xưa nay quả quyết cho dù là những n à y dân cờ bạc thịnh tình giữ lại muốn cho vay nàng nàng cũng không có bất luận cái gì chẳng chờ khoát tay á o dứt khoát q u a y đầu lý khai lúc trước từng có vết xe đổ bị đá một c ư ớ c dân cờ bạc đến bây giờ còn không có tốt đây mọi người chỉ là xa xa nhìn xem bóng lưng của nàng có chút thổ thức cuối cùng là không nói gì thêm ngược lại là kia bà quan sờ lên trên trán mồ hôi thở dài ra mồ hơi hắn cũng không tiếp tục muốn gặp đến hai người kia ánh nắng thật trướng mắt kỳ thật sắc trời đã chậm hoàng hôn thời gian mặt trời đã rơi xuống phương tây biên thủy Dư vi nhu hòa cũng không t r ứ n g mắt nhưng minh thần vẫn là đem bàn tay ngăn tại trên ánh mắt cảm khái tựa như nói thua lớn đặc biệt thua minh cao t ử bệnh thiếu máu mười cái tiền đồng còn không đợi minh thần nói với hồng lăng sương thứ gì đúng lúc này ngư duyệt người cái tiện hóa ngồi ta t i ề n đến đ n g nhiên bên cạnh chuyển đến một đạo tiếng giống giận dữ một điên cùng trung niên nam nhân hướng phía bọn hắn xưng lại hắn vẻ mặt dữ tợn mắt đầy thơ máu tuy quyền liền muốn muốn hướng phía hồng lăng sương đánh tới đều là nàng đều là nàng, đều là nàng. nếu không phải nàng làm sao có thể làm hắn luân lạc tới hiện tại tình trạng cái này dân cờ bạc tại hồng lang sương trở về về sau chỉ qua ba lượt liền ly li khai sòng bạc vòng thứ nhất hắn đặt lên chính mình mang tất cả tiền muốn một đợt phất nhanh vòng thứ hai hắn không tin tả lại đặt lên phòng ở vòng thứ ba hắn vẫn là không tin chụp chụp siêu siêu lấy ra chính mình tất cả tài sản cùng quanh mình người cho mượn một vòng thua thua thua thua sạch tất cả hắn lại não phản phất bị truy đập ông ông một mảnh chống không tinh thần hoảng hốt đi ra sòng bạc mà ra sòng bạc về sau thời gian dần trôi qua c ự c hạn tuyệt vọng cùng sợ hai biến thành điên cuồng phẫn nộ đều là ngư duyệt đều là cái kiệt ghê tởm nữ nhân nếu không phải là nàng xấu vận khí lây cho hắn hắn làm sao lại luân lạc tới dạng này tình trạng mắt thấy minh thần hai người ra hắn chính là không quan tâm trực tiếp điên cuồng hướng phía bọn hắn b ọ ợ t lên mà xuống một cái c h ư ớ c mắt ẩm không lưu tình chút nào một cước đá vào trên ngực trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài có cái gì r ắ c rưởi bay mất minh thần thu chân giống như là làm cái gì không đáng giá nhắc tới sự tỉnh ngược lại hướng phía hồng lạng sương nói ra đi thôi khu ô ô ô vì sao vì sao muốn như vậy đối ta nhà của ta vợ con trong vòng một ngày n g h è o rất mùng tơi minh thần một c ư ớ c đá không nhẹ cái này dân cờ bạc té lăn trên đất che lấy ngực không được thống khổ ho khan nhìn xem hai người rời đi hai con ngươi càng thêm mông lung tràn vào nước mắt đến đúng là ngồi dưới đất như là hài đồng đồng dạng lăn lộn khóc hắn đã không biết rõ nên như thế nào đối mặt tương lai hắn nhiều hạnh phúc ca trong nhà có chỗ ở có thê tử nhi nữ còn có chút tiền dư chỉ là thích cờ bạc một điểm nhà sao đến biến thành dặm này người lựa chọn tất cả với mình có thể từ đầu đến cuối đ ề u chưa từng có người bước b á c h qua hắn lựa chọn chưa từng bước b á c h qua hắn đem hết thẻ áp lên n h i ệ t hết u y lên nào vì sao dễ n h ư t r ở bàn tay đem vậy cái t i a c h ú t t r ọ n g y ế u chi vật làm tiền đặt c â u có ít người vốn cũng không đáng giá thương hại dân cờ bạc thế giới sụp đổ điên cũng cũng bất quá liền điên cũng một người thôi sinh hoạt sẽ không lấy bất luận người nào ý chí là chuyện gì b ạ c h linh thành cũng hoàn toàn như trước đây cũng không có cái gì cả i b i ế n phía bắc song bạc bên ngoài chính là khác một phương tiên đ i ệ liền hà dạy song nước sông từ tây bắc mà đến hướng đông nam lao nhanh vào biển con cái nhảy ra mặt nước h ù dọa bọn nước tại m ờ n h ạ t ánh nắng chiếu dọi tản ra màu trắng ánh sáng cần cùng ngư dân nhóm hướng bên bờ c h è o thuyền từ xa nhờ hại ố vải m ờ n h ạ t s ắ p điệu lại là một mảnh yên tĩnh t ư ở n g h ò a mỹ cảnh lười biếng m à tự do thực nhật dư vi đánh bảo nữ từ bên mặt bên trên mặt mũi của n à n g phổ thông còn sinh trưởng chút ban nhưng lại lại n u hòa bình tĩnh tới lúc trước người kia gào to hô thô bị bộ dáng hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng cho tới bây giờ minh thần đều không biết do vị minh chủ này chân thực hình dạng như thế nào hiện tại minh chủ đại nhân cảm thấy gặp gỡ thần là may mắn vẫn là bất hạnh đâu dựa theo hồng lăng sương thuyết pháp tháng ba thanh hẳn là xui xẻo nhưng bây giờ lại thua lớn đặc biệt q u ê n góp tiền tài đều thua trở về vậy những n à y thua trận vận khí chính là cái đệm vận khí bảo toàn về sau sẽ có chuyện tốt phát sinh như gặp gỡ minh thần chính là may mắn sự tình hồng lăng sương lường hắn một cái ngươi gian lận ngược lại nhìn xem trào lên dòng sông không được nói ra gian lận liền không đến nàng kỳ thật chính mình cũng có năng lực gian lận nhưng vận khí là tự nhiên mà nhiên độ vận dựa vào gian lận tới vậy thì cái gì đều chứng minh không được nữa sẽ không có ý nghĩa thua liền hơn mười thành nàng không tin minh thần không hề đ ộ n g qua tay chân điểm này tiền nàng không có chút nào đau lòng chính là ngư duyệt cái thân phận này về sau cố gắng liền khó dùng bình thường ma bài bạc liền chỉ là bình thường ma bài bạc mà thôi có tiếng liền sẽ nhận n h ầ m vào không thuần túy vậy coi như không có ý nghĩa ai không phải vậy minh thần nghe vậy ngược lại là không có bị đâm thủng trò xiết xấu hổ chỉ là hướng nàng vừa nói ngươi nói phía sau động tay động chân ta đều nhận nhưng là trở về thanh thứ nhất ta có thể cái gì cũng không làm đây hồng lăng sương nghe vậy xứng sở ồ hồi tưởng lại hôm nay trong sòng bạc đủ loại chi tiết trật lại tự hồ như là minh bạch cái gì con mắt không được sáng lên chút nguyên lai、like、là dạng này nguyên lai、like、là dạng này người này quả nhiên là cái thú bị nhận kêu bảo quan chỉ là cái làm công xem ra lĩnh vẫn là chết tiền lương a cái này nữ nhân coi là thật danh bất h ư truyền thật đúng là thật là thông minh một câu chính là có thể k i ị m phản ứng gặp hồng lăng sương tự hồ minh bạch nguyên do minh thần cũng không ngưng cười a a nói ra đổi lại là ta ta nhất định phải để ngươi nhiều tháng mấy cái lại t h u a không bỏ được hải tử làm sao đi bộ sói đâu minh thần không hiểu cực nhưng hắn còn rất hiểu lòng người chứ của mình kẻ l ừ a g ạ t song bạc là sẽ không cho phép có một cái đổ thần tồn tại cực chính thần thắng tiền ngược lại cũng thôi nhưng hắn sẽ dẫn tới cái k h á c dân cờ bạc cùng gió toàn bộ đánh cửa cân bằng liền bị phá h ư mất hồng lăng sương trở về thanh thứ nhất thế cục đơn giản thiên về một bên nếu không tiến hành khống chế kết quả là sẽ cùng với nàng lúc rời đi như thế tất cả mọi người ném một bên còn một mực tại thắng thua thiệt cũng chỉ có song bạc minh thần không d ô n g cái k h á c dân cờ bạc chỉ nhìn chằm chằm xúc sắc chung chỉ nhìn chằm chằm xúc sắc hắn còn tại chú ý người bên ngoài quan sát đến người bên ngoài ánh mắt thần h á i kêu bảo quan nên là cái không ô n chỉ、lớn. được t r ă n g hay chớ loại người sợ phiền phức hắn sẽ không để cho hồng lăng sương lại thắng minh thần cho hắn một lần cơ hội chứng minh bản thân sự thật cũng quả là thế hắc người sao có thể cam đoan hắn nhất định sẽ làm cho ta thua liền không lo lắng ta tiếp tục thắng a quá thú vị quá thú vị quá thú vị nghe tiếng không bằng thấy một lần nghe đồn đều là tình an hầu cùng người bên ngoài cố sự cái này nho nhỏ trên chiếu bạc lại là nàng cùng minh thần cố sự hồng lăng sương cho tới bây giờ đều chưa thấy qua như vậy người thú vị thú vị cái này nhưng so sánh trần quân cái kia láo ngoan cố thú vị nhiều thua đến trưa sắc mặt của nàng đều kéo căng đang đánh cược đ ồ nhóm xem ra dường như bởi vì thua tiền mà vô cùng tức giận vất quá trên thực tế trong nội tâm nàng cũng không g i a o động nhưng là giờ này khắc này lại là không được con mắt sáng lóng lánh nhìn hắn lại k h o á t mà so sánh có thể hay không từ vừa mới bắt đầu minh thần dùng một cái tiền đồng trợ giúp nàng phá lệ hấp dẫn người chú ý liền đã tại hắn đơn giản một hạng bố cục bên trong đây mặc kệ có hữu dụng hay không kết quả là cái gì để tình thế trở nên không đồng đạm dễ như chở bán tay đ ề u động ân tịch tự trường không toàn cục đây là một loại năng lực hiện tại minh thần xuyên thấu qua một chuyện nhỏ đâm trọn nàng điểm minh thần núi bay không có chuyện gì là nhất định sẽ phát sinh ta cái gì cũng không thể cam đoan chỉ là suy đoán mà thôi để ngươi thắng một thanh cũng a cái gì ta về sau có thể một mực cho người thua minh thần đem chủ đề kéo lại cười ha hả ngừng phía như thế nào minh chủ đại nhân thua nhiều như vậy đem vẫn hết giận hao tổn không sai bị lắm nên có chuyện tốt phát sinh a gặp gỡ thần cũng coi là may mắn a chương hai trăm bốn mươi 242, lưu lại kinh lam vừa vặn rất, rất tốt trong sinh hoạt đại đa số người không cách nào lựa chọn vận mệnh của mình gặp vượt qua ngoài ý muốn bất hạnh sự tình may mắn sự tình đều thuộc về kết tại vật khí mà có năng lực người là có thể đem không may mắn sự tình thay đổi cũng tỉ như nói phổ thông dân cờ bạc chỉ có thể đi cược vật khí mà minh thần nếu như m u ố n hắn vô luận như thế nào đều có thể thắng đây là minh thần mang hồng lăng sương lại về sòng bạc hành động lời ngầm bất quá hắn cũng không có chúng hai nói ra nhưng là hồng lăng sương nghe được nàng không được cởi mở cười ha ha ha may mắn như thế nào không may mắn lại như thế nào người biết rõ phía trước sẽ gặp phải xui xẻo sự tình liền không tiến được không ta không biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì may mắn không may tạm dừng không nói nhưng ta biết rõ gặp gỡ ngươi minh thần nên là một kiện chuyện thú vị sáng tỏ hai con ngươi phản chiếu lấy minh thần c á i bóng nàng rỗi ra tay đến tại dưới mặt mình bớt ve cái gì nhẹ nhàng xoa qua một một lát một chương kiểu diễm khuôn mặt đập vào mi mắt cô nương diễm lệ quá phận tự tin tươi đẹp tinh xảo thông tuệ lá l i ê u mà con con g lông mày phía dưới cặp mắt kia sáng tỏ phản phất giống như tinh thần phản chiếu lên trước mắt người bộ dáng tóc dài hơi quòng thân hình thất nàng l à bị biển lớn trúc phúc mỹ nhân ngư đến từ quần đảo c u â n chủ cùng là lãnh tụ không giống với tiêu hâm m ệ n ệ trời t sinh tự phụ ung dung hoa mỹ nàng giống như là trong thảo nguyên r o n g rủi nữ thợ săn tự mang lấy một loại cồn giã lãng mạn phóng túng không bị trói buộc thoải mái khí chất thiên hạ bí pháp ngàn ngàn vạn nhưng ngoại trừ cây g i ả giáo sư thủ đoạn bên ngoài minh thần đoạn đường này cho tới bây giờ đều chưa thấy qua những tu giả k h á c thi triển thay đổi bộ mặt thuật pháp đây là hắn lần thứ nhất gặp người ngoài đổi mặt người tốt minh thần ta là hồng lang sương chớ có gọi minh chủ gọi ta lang sương chính thức gặp mặt minh chủ đại nhân chính thức tự giới thiệu. hiện tại hai nước ở giữa còn không có trực tiếp mâu thuẫn tối thiểu nhất bên ngoài là không có bọn hắn vẫn là minh hữu quan hệ tự nhiên mở ra thân phận về sau cũng sẽ không ảnh hưởng quan hệ giữa hai người tịch nhật tây hạ phương xa nước sông lan tan hơi mặn gió biển quất vào mặt minh thần nhìn xem hồng lăng sương khuôn mặt cũng không nhịn được cười cười thật là dễ nhìn a từ đại nhân thật đúng là không có gạt người đây lăng sương ngốc tỷ tỷ tên là lăng ngọc người minh chủ này gọi lăng sương ngược lại là có chút tỷ bội cảm giác tại hạ minh thần gặp qua minh chủ đã là chính thức gặp mặt, minh thần cũng hướng phía đối phương chắp tay hành lễ minh thần ngươi khi nào nhận ra ta tới như thế nào nhận ra ta tới hồng lăng sương c h ừ n g mắt nhìn có chút hiếu kỳ hướng phía minh thần hỏi nàng khi còn bé có chút cơ duyên được chút thần thông đổi khuôn mặt còn chưa từng bị người khám phá qua nhưng là hiện tại liên tiếp hai tầng thân phận đều là dễ như t r ở bàn tay liền bị minh thần nhìn ra nàng biết được minh thần có năng lực như thế nhưng cũng có chút hiếu kỳ đối phương là như thế nào làm được nhân vương đăng cơ kỉnh xa vào biển nhân vương đăng cơ nhất thống thiên hạ minh thần cười cười ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hồng lăng sương thân thể nhìn thấy chút đồ vật h á c từ vừa mới bắt đầu Kêu ca cơ thật r ê n đài á cái t huyết một khúc lúc, minh thần liền tại trên người nàng thấy thể thấy tin tức. khúc lúc, được chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy tin tức. Đây cũng minh liền người đổi kêu mộng nàng hắn nhìn nàng thân Đây là vì sao p n cùng khuôn m ặ hắn cũng vẫn như cũ một chút liền có thể nhận Chỉ thật cũng vẫn liền nàng nguyên cũ có một là ra do. đáng tiếc nguyện vọng giống như xuất hiện tướng mâu thuẫn địa phương lao hoàng đế chết thời điểm hoa long đụng phá thiên địa quốc vận ban thưởng nhân vương ấn đi t ứ tán thứ nhất rơi vào trên thân tiêu hâm nguyện tiêu hâm nguyện cũng từ không tới có xuất hiện nhân vương đằng cơ tâm nguyện tin tức minh thần hiện tại có chút hoài nghi có phải hay không có một viên nhân vương ấn rơi vào người trước mắt này trên thân trên người nàng xuất hiện nhắc nhở cùng tiêu hâm n g u y ệ n rất giống kết quả đều là nhất thống thiên hạ đăng cơ làm ương thiên hạ chỉ có một cái chú định sẽ chỉ có một người thành công cho nên chú định chỉ có một người nguyện vọng có thể hoàn thành như vậy nên để ai thực hiện đâu vấn đề này thật là khó lựa chọn a minh thần nhữ n g mày hướng nàng phản hỏi không biết minh chủ l ạ i như thế nào nhận ra thần tới đâu là ta hỏi trước hồng lăng x ư ơ n g l ư ờ m hắn một cái nhưng vẫn là chỉ chỉ trên bả vai hắn tiểu đ i ể u đắp đoán cảm giác nửa năm chưa từng lộ diện vì tiền đột nhiên xuất hiện biểu diễn thứ nhất là bởi vì hồng lăng sương có chút nhàm chán mới càng nguyên an ổn phát d ụ n huyết y quân trong ngoài đều không đốn bắc liệt bị khóa quốc lực tất cả mọi người có việc của mình muốn làm không có cách nào g i à y vò hiện tại là an tinh thời gian cho nên nàng cũng liền không có cách nào đi khuyến khích thiên hạ hỗn loạn bắt đầu nàng còn rất ưa thích biểu diễn nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy trước mặt người khác ca hát là cái gì ti tiện sự tình nàng ưa thích chúng tinh phục nguyện trở thành hết thẻ trung tâm làm người nhóm sở kinh diễm làm người nhóm chỗ truy phục tán thưởng cảm giác nàng còn muốn xưng bá đại lục làm cho tất cả mọi người cũng nghe được tiếng hát của nàng thứ hai thì là thử một chút có thể hay không thông qua quỷ tiên thanh danh câu ra chút người thú vị minh thần nói qua năm nay một tới hiện tại thời gian một năm hơn phân nửa không sai biệt lắm cũng nên tới như đ ợ i đến cuối cùng mùa đông thời điểm đến vậy liền không có ý gì hiện tại xem ra thật đúng là bị nàng đoán được a tà à, à? tiểu đ i ể u đều không nghĩ tới nàng sẽ là khiến không nhận ra được nguyên nhân có chút khiếp sợ dùng cánh chỉ chỉ chính mình nhìn qua ngược lại là đáng yêu gấp ô、oh. minh thần cười cười xem ra người minh chủ này thật đúng là đối với hắn hạ không ít công phu trong khoảng thời gian này thông qua láo trường quỹ hắn cũng minh bạch quần đảo người đưa ốc biển làm lễ vật ý nghĩa bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy hắn cũng không cho rằng cái này nguy hiểm mỹ nhân ngư sẽ đối với còn không có thấy qua đối thủ sinh ra cái gì luyến mộ cảm giác thần cũng là đoán hừ hồng lăng sương nghe vậy hừ một tiếng ngươi người này ngược lại là ưa thích chơi xấu đi sòng bạc gian lận bây giờ trở về trả lời để cũng g à u hạn nàng đối với minh thần thân phận suy đoán là có căn cứ nhưng minh thần trích dẫn đáp án của nàng không có gì căn cứ chẳng phải là l n g đoán nàng không tin đối phương liên tục hai lần đều đoán được minh thần cười cười cũng không có giải thích cái gì vầu không khí lâm vào yên lặng hai người đều không có không nói gì nữa mặt trời dần dần rơi xuống núi đi sắt trời càng thêm ảm đạm đã dần dần nhìn không rõ ràng người khuôn mặt kinh lam liên minh không có cấm đi lại ban đêm so với những thành thị khác mà nói tại cái này thời điểm ngược lại là sáng sủa náo nhiệt rất nhiều hồng lăng sương cũng không lãnh tụ tự có cao cao tại thượng tùy ý t ư ở ở bảng gỗ bên trên giống như là chơi bởi lêu lỏng l ư manh đông nhiên hướng phía minh thần hỏi minh thần ngươi cảm thấy ta bạch linh thành như thế nào ngươi cảm thấy ta như thế nào minh chủ thiên tài tuyệt luân thông t u ệ cơ linh tài hoa năng lực quả thật đương thời hiếm thấy thời cơ ánh mắt chính là thần thấy chi thứ nhất bạch linh thành khởi t ự hoàn sinh phồn hoa náo nhiệt minh chủ cũng không thể bỏ qua công lao minh thần tự nhiên là chọn lời hữu ích nói không tiếp tại đối với hồng lăng sương tán dương、Hắc. hồng lăng sương nghe vậy lại là cười k h ẽ âm thanh hai mắt đang dần dần ảm đạm sắc trời phía dưới buộc phát sáng rực nhẹ nhang né đầu phát tựa hồ rất ưa thích minh thần tán dương đã như vậy đã ta ưu tú như vậy minh thần lưu tại kinh lam được chứ lưu tại kinh lam giúp ta nhất thống thiên hạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lớn mật trương dương nữ nhân hướng phía minh thần nói phảng phất giống như thiên phương giả đàm chương hai trăm bốn mươi hai lưu lại kinh lam vừa v ẫ n rất tốt hai chương hai trăm bốn mươi hai lưu lại kinh lam vừa v ẫ n rất tốt đồn đại nói vị minh chủ này tính cách bái đản kỷ nộ vô thường thiên mã h à n h không không thể nắm lấy không người nào có thể nhìn trộm trong nội tâm nàng ý nghĩ hiện tại xem ra quả là thế minh thần nghe vậy lắc đầu minh chủ nói đùa thần vẫn là cả nguyên tinh an hầu đây vậy thì có cái gì liên quan người đến đừng nói là tên ngăn hậu ta phong ngươi cái quốc công lại như thế nào đã ta giống như lời ngươi nói tốt như vậy vì sao không thuận theo chiều hướng phát triển đến giúp đỡ ta đây người này thật cùng minh thần rất giống nói chuyện đều mang cặp ấy d a m ba câu liền sẽ bị nàng tha đi vào kinh lam liên minh tình thế bây giờ rõ ràng là kém nhất binh lực ít nhất địa bàn nhỏ nhất địa lý vị trí cũng khó xử nhất k ẹ p ở bắc liệt cùng đại tề ở giữa ai khai chiến nàng đều phải ngã năm m ố c nhưng mà điều kiện như vậy lại bị nàng nói thành chiều hướng phát triển nói nàng bị biện cũng tốt nói nàng tự tin cũng được đơn cái miệng này lại là không kém ai minh thần cũng không có cười nàng nói mạnh miệng chỉ là nói ra minh chủ cũng không phải tất cả mọi chuyện đều muốn thuận theo đại thế kiến c ả n g có khi cũng sẽ muốn hám thanh t i ê n đây hai người thật rất giống đều là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ loại hình vì đạt được mục đích v ạ n sự đều có thể kiến c ả n g hám thanh t i ê n hồng lăng x ư ơ n g biết miệng cũng không tan thành minh thần biết rõ không thể làm mà vì đó là ngu xuẩn nhất nàng cái này hai mươi năm nhân sinh nhất không đồng ý chính là câu nói này nàng đoạn đường này đi tới hành sự tùy theo hoàn cảnh so đo được mất đều là làm chính xác nhất quyết sách không quan tâm mặt mũi không quan tâm hứa hẹn không quan tâm đạo đức có thể có lợi liền đồ chỉ làm có lợi nhất sự tình hai người nói chuyện phiếm giống như liền chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi không có gì cụ thể mục đích rất nhiều vẫn là đối với thăm dò lẫn nhau muốn càng hiểu hơn đối phương minh thần vừa muốn nói gì nhưng lại dừng lại tựa hồ cảm nhận được cái gì đúng là bằng lòng lấy nàng xác thực nhưng hắn ánh mắt lại ngược lại nhìn về phía mặt khác một cái phương hướng sau đó ly chim chóc thanh thúy hót vang tiếng vang lên c ù n phong đột h ở i một đạo bóng người té lăn quay hai người trước mặt là một nam tử thân hình có chút cường tráng đầu chọc ánh mắt bất thiện biết do không thể làm mà vì đó đúng là xuẩn huynh đệ ở một bên lén lén lút lút làm cái gì nhìn trộm mỹ nhân a minh thần cúi đầu xuống cười nhẹ nhàng hướng phía bị tiểu điệu phát huy pháp thuật đưa tới hán tử hỏi minh chủ minh chủ quả nhiên là minh chủ bóng đêm ảm đạm người khuôn mặt đã dần dần nhìn không rõ tới gần hán tử kia cuối cùng là thấy rõ minh thần bên người hồng lăng sương khuôn mặt hắn cũng không thèm để ý minh thần tra hỏi thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút chỉ là đầy mắt sốt ruột nhìn xem hồng lăng ư ơ n g hai con ngươi đỏ thẫm đều là hưng phấn đương nhiên cái này hưng phấn cũng không phải là bởi vì sùng bái cùng ưa thích mà là bởi vì p h ấ n hận phảng phất là rốt cuộc tìm được cơ hội chính tay đ â m kiểu đ ị n h đi chết đi g i a o găm tại ban đêm t r ò m sao chiếu dọi phía dưới lóe ra l ệ n h thấu xương hạt vang trên cánh tay thình lình b ắ n ấn một đám lửa hình xăm hắn tiếu rung dữ tợn đẫu nhiên hướng phía hồng lăng x ư ơ n g vào tới chỉ là tiếng nói còn không có rơi xuống b ị n h lực lượng thần bí quần quận dắt lấy hai chân của hắn chính là trực tiếp ngã dầm trên mặt đất tại minh thần cùng phù dao trước mặt còn chơi như thế cái đồ chơi ít nhiều có chút không bắt bọn hắn coi là gì ngạch trong tay dao găm đều không có bắt lấy bị hắn văng bay ra đi hiển nhiên người này trước mặt chút thời gian trên đăng thiên đài ám sát kinh lam liên minh cao q u ẳ n những người kia là cùng một nhóm người chúc ú bang lấy đánh giết minh chủ để kinh lam liên minh rời khỏi đại lục làm tôn trị bàn phái văn hóa giao hòa tri địa chắc chắn đản sinh phản định dân bản địa muốn khu t r ụ c kẻ ngoại lai、like, đây là chuyện đương nhiên sẽ đản sinh sản phẩm hồng lăng sương nhặt lên hắn rơi xuống dao găm ngồi sổm ở hắn trước mặt lẳng lặng nhìn xem hắn l ặ n bị ám sát đối tượng sắc mặt nàng rất bình tĩnh tựa hồ đối với này hoàn toàn không thèm để ý chỉ là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc t h ư ớ n g hắn hỏi vì cái gì bạch linh thành người nguyên bản đều ăn không no ta kinh lam liên minh tới giúp các ngươi trôi qua tốt hơn có tiền có cơm ăn hiện tại các ngươi lại muốn tới p h ả n ta đây là đạo lý nào thử nhiều lời vô ích có chết mà thôi há n tử kia nhìn cách nên là cái bắc liền người vật cường xương cứng rắn đem đầu xoay qua một bên cũng không trả lời hồng lăng xương vấn đề h ắ c có chết mà thôi ha ha ha ha, ha nói hay lắm hồng lăng sương trên mặt vẫn như c ũ treo t h i ế u dung nhưng là tiếng nói thiếu lạnh l ù n g gấp vậy n g ư ơ i hay chết đi phốc phốc tiên huyết vẩy ra dao găm không chút do dự cắm và o hót của đối phương một mặt phẫn hận hán tử toàn thân run lên bần bật nếu không nói một câu gọn gàng mà linh hoạt đã mất đi sinh tức vẩy ra tiên huyết rơi xuống hồng lăng sương ống quần nàng đá đá chân đứng dậy tựa hồ làm một kiện lại qua q u y ế t bình, bình bình bất quá sự tình nàng ngược lại nhìn về phía minh thần tựa hồ có chút nghi ngờ nói ra chân kỷ quái a minh thần luôn có chút biết rõ không thể làm mà vì đó người ngu ta để bọn hà năng cầm no Là vì có lực khí tới g i ế ta t sao ta đều đã đến rồi ta đều đã cải biến nơi này g i ế ta t bọn hắn liền sẽ qua so trước kia tốt hơn a minh thần núi bay chỉ nói ra cái này rất bình thường kẻ ngoại lai chính là kẻ ngoại lai dung hợp dân tộc là một cái quá trình khá dài bên trong có rất rất nhiều hỗn loạn cùng mâu thuẫn trải qua mấy trăm năm cố gắng cũng sẽ không thay đổi minh thần đổi lại là ngươi ngươi sẽ như thế nào giải quyết chuyện sự tình này hồng lăng sương là rất thông minh một cái nữ nhân thủ đoạn cảnh giới tâm tính đều không kém theo lý tới nói cũng sẽ không lưu lại cho mình chúc cú bang như thế một cái cục diện rồi d á m dạng này bang phái thế lực cùng huyết y di quân khởi sự là không đồng d ạ n g huyết y di quân khởi sự là bởi vì dân chúng qua không tốt chạy tới tiết lộ sau lưng không có đường lui không thể không phản nhưng b ạ c h linh thành bên này đại đa số người kỳ thật t r ô i qua còn không tệ tối thiểu nhất so trước đó mạnh rất nhiều càng nguyên bách tính đối với kinh lam liên minh cái này kẻ ngoại lai、like、là ủng hộ bang phái thế lực bất quá cũng chính là một đám cực đoan phần tử tụ lại là một chút tập kích khủng bố thôi biện pháp đơn giản nhất chính là bạo lực chấn áp bằng vào kinh lam liên minh lực lượng chuyện sự tình này kỳ thật cũng không khó làm được nhưng là hiện thực là t r ú c u bang ngay ở chỗ này mà lại thế lực không nhỏ còn đã dẫn phát không ít rối loạn bóng đêm u tĩnh mỹ nhân yên lặng nhìn xem minh thần tựa hồ đang đợi vấn đề đáp án kỳ đối cái này thần kỳ người có thể hay không đoán t i ế n tâm lý của nàng chương hai trăm bốn mươi ba huyết y nội hoạn một chương hai trăm bốn mươi ba huyết y nội hoạn một v i ệ t dương phồn hoa chi thành biến thành huyết t i n h tràn ngập chi thành rất rất nhiều người ở chỗ này chết rồi dưới áp lực mạnh thành thị lòng người bàng hoàng việt dương đã bị công hãm đồng chí hoành bọ mình trần quốc diệt vong chiến tranh kết thúc huyết y d ị quân đang hưởng thụ lấy chiến tranh trái cây hết thể trở về bình tĩnh nhưng là huyết y d ị quân đại biểu đại tề cùng tiêu hâm nguyệt mới càng nguyên cùng kinh lam liên minh cùng bác liệt là không đồng dạng huyết y d ị quân từ đản sinh lên liền một mực tại chiến đấu một mực tại chính phạt tôn chỉ của bọn hắn chính là đem c o từ lâu hết thể tất cả đều phá hư hầu như không còn bọn hắn cũng chỉ sẽ phá hư lên dây cốt c ố máy chiến tranh căn bản sẽ không đình chỉ hiện tại đột nhiên ngừng sẽ phát sinh cái gì đây đã từng hứa xuống những cái kia mỹ hảo nguyện vọng mỹ hảo hứa hẹn thật có thể thực hiện a ban đêm an tính không được vương huệ không thể cùng phú quý không tuân thủ ngứa hẹn chư vị giao ra binh quyền nhất định phải chết chúng ta phản đi dưới ánh đến trong mặt thất tỏa ra mấy cái nhanh nhẹn rung manh khuôn mặt trên mặt bọn họ nửa là sợ hãi cũng nửa là phẫn nộ không được lẫn nhau nghị luận những người này có chút thấy huyết y di quân sắc bén không thể đỡ nửa đường ngược lại g ổ gà nhậm huyết y di quân kẻ đầu cơ cũng có chút là từ vừa mới bắt đầu liền theo vương huệ chém giết khởi sự tầm dưới c h o người sau khi thắng lợi nên là hưởng thụ thắng lợi thành quả thời khắc phong vương vai tướng vinh hoa phú quý vinh q u a n cửa nhà lúc này mới phù hợp bọn hắn chờ mong phù hợp bọn hắn anh dũng giết địch cựu tử nhất sinh hồi báo nhưng mà chờ đợi lấy chia cắt lợi ích thời điểm vương huệ cái này tối cao lãnh tụ lại dơ lên độ đao càng bên trong dương thành huyết tinh tràn ngập chết cũng không vẹn vẹn chỉ là quyền quý còn có chính huyết ý n g quân người chiến tranh đình chỉ đã mất đi mục tiêu toàn bộ huyết ý n g quân màu nền chính là hỗn loạn gần đây vương huệ làm rất nhiều chuyện tại việt dương thành chính thức đăng cơ tuyên cáo cựu triều hủy diện triều đại thay đổi đại tề vì quốc gia chủ mới luận công hành thưởng đã sát phong tân triều thần tử cùng quyền quý ban bố mới tinh quản lý chính sách hết thể tựa hồ cũng hợp tình lý đều rất b ì nhưng t h ờ Nhưng mà rất nhanh bị phong thưởng các quyền quý thậm chí còn không nhìn thấy chính mình nên được ban thưởng gương huệ đằng đằng sát khí thân vệ liền đã là g õ g õ cánh cửa phi đi tới điên loan đ ả o phượng trước giường tố tội lỗi hình không nói lời gì liền đem nó áp phó p h á t trường ngắn ngủi mấy ngày đã là tử hình ngàn người lên tới sĩ quan xuống đến phổ thông sĩ binh những người này đều là trên chiến trường lập xuống qua hạn mã công lao người những lý do này buồn cười biết bao không phải liền là mờ ám chút tiền tại a không phải liền là đoạt mấy cái nữ nhân a trước khi chết bọn hắn đều không tin tưởng bọn hắn bị hành hình nguyên nhân là đơn giản như vậy huyết y d ì quân cùng nhau đi tới đều là dạng này sao lúc ấy m ặ c kệ hiện tại liền muốn lấy lý do như vậy đem những này công thần đều tử hình kia dĩ vãng anh dũng chém giết những cái kia công tích đều tính là gì cứ việc mỗi người bị bắt bị hành hình đều là chứng cứ vô cùng xác thực có lý có cứ nhưng hiển nhiên những lý do này cũng không bị mọi người chỗ tán thành giết được thỏ mổ chó săn vương huệ cũng quá nóng lòng hết thẻ nguyên do lại là cực kỳ đơn giản đi vương huệ chỉ có thể đồng h o ạ nạn nhưng lại không thể cùng phú quý vương huệ là thanh đao giết sạch địch nhân không vừa lòng liền sẽ thay đổi qua l ư ớ i lao đến thẳng hướng người một nhà c h ư vị chúng ta phản đi vương huệ là cái tiểu nhân hắn căn bản cũng không muốn cho chúng ta vượt qua tốt thời gian nói chuyện chính là cái miệng đầy d â u mép kéo cặn bã chẳng hắn hắn gọi lưu s á t là cái đồ t ể sớm tại nam vương vương huệ khởi sự thời điểm liền đi theo hắn một đường t r i n h phạt lập xuống hắn mã công lao việt dương công thành chiến thời điểm hắn vẫn là tiên phong tướng dành trước c ư ớ p cờ hắn ở công đầu nhưng mà gần đây hướng giót ự a hồ có chút không đúng từ một cái tầng dưới chót đồ tệ cùng nhau đi tới vị trí càng bỏ càng cao gặp càng nhiều người có phe phái cũng dần dần là thế gian phồn hoa con mắt mấy ngày nay chết không ít người không ít là hắn dòng chính có ít người đều là hắn một tay để b ậ t lên hắn cho rằng đó là cái không tốt tín hiệu cho nên chủ trì lần này âm thầm bí mật tụ hội v ư ơ n g huệ ngồi lên ngôi lớn quên huynh đệ ngay sau lui binh quyền bọn hắn những người này sợ là liền triệt để thành thị cá cái này lưu tướng quân lời này cũng không hưng nói a vậy hạ dù sao vẫn là bệ hạ a lưu sắt là người thô hảo trên chiến trường anh dũng cứ đoạt lúc h u n lệ nói chuyện cũng dứt khoát phần công đều không c n một cái liền xem như muốn t ạ o phản kia không nên cũng là muốn bàn bạc kỹ hơn chậm rãi thử sao nào có dạng này lời vừa nói ra toàn bộ bàn ăn bỗng nhiên an tính chút mấy cái tướng lĩnh sắc mặt khác nhau nhìn lẫn nhau tuy nói vương huệ hiện tại bắt đầu giết người một nhà nhưng là làm hết u y ý gì quân sáng lập người trên chiến trường sung phong đi đầu vai hùng lãnh tụ hy vọng của hắn vẫn như cũ không người nào có thể bằng được mọi người vẫn như cũ sùng bài hắn hắn chính là hết ý hệ quân hồn cái này thời điểm mở miệng nói muốn phản hắn đơn giản chính là đại nghịch bất đạo nhưng là không thể phủ nhận vương huệ thay đổi lưu s á t lời nói cũng đúng là vào lòng của bọn hắn vương huệ gần đây động tác là thật là đả thương những n à y các tướng q u â n tâm bọn hắn ra sức chém giết nhu cầu cái gì không phải liền là công phá v i ệ t dương thành quét sạch mục nát vinh hoa phú quý vinh quang cửa nhà a hiện tại quyền lợi không thấy được lại bị mơ mơ hồ hồ đẩy lên pháp trường rơi mất đầu như vậy tương phản làm sao không làm cho đại gia nhân tâm hoảng sợ đ u ậ t mấy cái người kinh thành thế nào đ u ậ t mấy cái nữ nhân thế nào kinh thành làm mưa làm gió nhiều năm như vậy từ cả nước các nơi đ ề u động tài nguyên bọn hắn hiện tại là người thắng còn không cho trả thù lại v ô n g huệ lấy lòng những người này ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay nhà mình minh đệ nhiều người thất vọng đau khổ lưu tướng quân ngươi là muốn tạo phản á đông nhiên trong mấy người chuyển ra một đạo lãnh nữ tới bọn hắn toàn thân chấn động không tự chủ sợ run cả người ẩm đúng lúc này cánh cửa đông nhiên bị một c ư ớ c đá v ă n g ánh lửa tỏa ra mấy cái tướng quân sợ hãi khuôn mặt thân mang màu xanh cầm y bên hông phối đao đám vệ binh xuất hiện ở ngoài cửa bọn hắn sắp xếp sắp xếp đứng thẳng khí vũ yên ngang trật tự danh mạch đây là vâng huệ vào kinh về sau thành lập thanh vân đội thân vệ chỉ nghe từ gần đây hành hình huyết y di quân quan đều là vì bọn hắn chỗ bắt thấy những người này trang phục mấy cái tướng quân trong nháy mắt đổi sắc mặt ngồi liệt tại nguyên chỗ đầy mặt kinh hoàng gặp được những người này vậy liền cách cái chết không xa mấy vị tướng quân tụ tập ở chỗ này làm cái gì đi với ta một chuyến đi hai hàng thanh vân vệ chính bên trong một đạo bóng người không nhanh không chậm đi tới thân hình hắn mạnh mai sắc mặt bình thản ngược lại là có chút nhàn nhạt thanh ô ánh mắt đảo qua ở đây c h ư v ị tướng quân thản nhiên nói hắn là thanh vân vệ đội thống lĩnh đồng thời cũng là tề hoàng ông h ệ thân đệ đệ hương liễu huyết y di quân vào kinh thanh trước hắn là ẩn nút nội ứng vào kinh thành về sau hắn lại làm cái này thanh vân vệ đội thống lĩnh hắn tự ca nguyện làm ca ca cái bóng làm đều là những n à y cũng không hào quang hoạt động bách quan bách tính lịch sử như thế nào đánh giá hắn hắn đều không có gì cái gọi là vương liễu lưu sắc như vậy người thô k ị c h làm việc cũng sẽ không đi vào m è o triệu tập mọi người tụ hội mục đích đều như vậy dứt khoát nói ra hắn chỉ thích hợp chính diện chiến trường c h é m g i ế t nửa điểm cũng không thể tại cái này âm trầm thảm liệt trong quan trường sống sót hắn bị đào thải vận mệnh kết cục tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên mà lúc này giờ phút này tạo phản đại nghiệp còn chưa bắt đầu chính là chết từ trong trứng nước bị người tóm gọn sợ hai cùng phẫn nộ xen lẫn hắn hai con ngươi t r ừ n g lớn như trung đồng gắt gao chừng mắt ông l i ế u không được gầm thét ra tiến g tới ngươi muốn làm cái gì lao tử thế nhưng là đại tướng quân dẫn năm ngàn b i n h nam nhân trong đống người chết bỏ ra tới giết mấy trăm quân địch ngươi một cái vốn tại việt dương thành phản đồ có tư cách gì thẩm phán ta máu tanh sát khí đập vào mặt đối mặt với dữ tợn đáng sợ chẳng h á n nổi giận chất vấn cùng vũ nụ ông liếu sắc mặt như thường chỉ là khoát tay áo nói ra mang đi lan đi thân vệ tiến lên đây muốn truy nã đám người lưu sắt lại là dựa vào chiến trường chém giết nhiều năm hung bạo ma lực trực tiếp đem mấy cái thân vệ đánh bại trên mặt đất xem kỷ luật như không cố tình làm b ậ y lưu sắt ngươi là muốn tạo phản á lưu sắt dạng này tính cách dạng này trí thông minh là không làm được quyền quý không làm được quan nhưng hắn huyết y di quân thời gian cũng không ngắn công lao không nhỏ tư lịch thâm hậu m vẫn hôm nay chuyện này chiếm hắn quyền cùng địa vị thưởng chút tiền tài làm ông nhà giàu an ổn qua đời này vương huệ cũng coi như không phụ những này khởi sự lao huynh đệ nhưng là bây giờ hắn không vung tay lòng d ạ mà cao đến không biên giới vậy nhưng không người có thể cứu hắn ha ha ha ha ha hiện tại tình thế đã bại lộ chương 243, huyết y nội hoạn 2. chương 243, huyết y nội hoạn 2. tả h ư u cũng khó thoát khỏi cái chết lưu s ắ t nhìn xem quanh mình tướng quân cùng phía trước cái này một đám sắc mặt nghiêm nghị thanh vân vệ không được ngẩng đầu lên đến cô ngạo n cười các ngươi ông thị huynh đệ không cho chúng ta sống k i a chúng ta liền phản lại như thế nào ta liền chết như thế nào để người trong thiên hạ tất cả xem một chút các ngươi ông thị là như thế nào đối đại công thần ta ngược lại muốn xem xem các ngươi giang sơn còn có ngồi hay không xuống dưới ha ha ha hắn ngửa đầu cùng tiếu ánh mắt hướng phía việt dương thành chính giữa k i a nguy nga tôn quý hoàng cung nhìn lại hùng hậu thanh â m hô to lấy vương huệ lao tử năm đó nhưng vì người cản qua đao đây ngươi cái này bội bạc tiểu nhân ngươi chết không yên lành lao tử tại minh thổ chờ ngươi dứt lời chính là đẩy ra quanh mình mấy cái vệ binh đông nhiên hướng phía một lương trụ đánh tới mãn phu thích võ lực cự lực lại trực tiếp đem kê lương trụ đụng ghế tới nhưng là đầu của hắn cũng là vỡ nát ra đỏ trắng chi vận bề ra cường tráng thân thể ngã dầm trên mặt đất đã mất đi sinh tức trong lúc nhất thời hiện trường kỳ dị yên tĩnh thanh vân vệ binh sắc mặt như thường vương liếu có chút c h o n g mắt nhìn xem lưu thiết thi thể không nói một câu không người biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì ở đây mấy cái tướng quân nhưng đều là mặt như món ăn lưu thiết thi thể là ở chỗ này an t ĩ n h n ằ m phản phất là tại tỏa ra bọn hắn những người này kết cục chiến thắng trần quốc đánh vào v i ệ t dương thành lòng của bọn hắn đều nhanh bay tới bầu trời mà bây giờ hiện thực lại cho bọn hắn hung hăng một vậy mang đi vương liếu tùy ý p h t p h t tay thanh vân vệ thu thập cái này đầy đ ấ t lông gà mang theo những này thất hồn lạc p h á c mọi người ly khai s á t trời ảm đạm trăng tròn treo cao v ư ơ n g liếu thở dài thườn thượt một hơi tiến lên mấy bước đến ngồi sổm nửa mình dưới l ặ n g lặng nhìn xem lưu thiết thi thể đầu của hắn bị chính mình trang vỡ nát đã nhìn không rõ ràng ngũ quan khởi sự kia một ngày mãi cho đến huyết y đi quân tấn công vào việt dương thành hắn đều không nghĩ tới sẽ có dạng này một ngày hắn cũng không nghĩ tới những ngày lão huynh đệ sẽ là kết cục như vậy thế ca, hắn quỳ một gối xuống tại lưu thiết thi thể trước nhẹ nhàng sờ lấy hắn máu thịt bé b ế mặt q u a n mình không người hắn tựa hồ cũng cuối cùng là có thể t o á t ra một chút thuộc về hắn cảm xúc không phải ta h u n h thay đổi là các ngươi thay đổi a không phải ta minh không thể tổng phú quý là các ngươi không thể tổng phú quý a trước đây kiên hảo sảng đ ồ thị hán tử trung nghĩa vô s o n g nhưng tại trên chiến trường yên tâm giao cho phía sau lưng cũng x á t thực đã từng thay minh trưởng cản qua đ à o khi đó bọn hắn vừa mới khởi sự cùng thổ phỉ sơn trại không có gì sai biệt hán tử kiên hảo tỉnh tráng trí nói máu đúc áo giáp còn thiên hạ thái bình như vậy hiện tại tấn công vào việt dương lại sao lại đem hết t h ể quên cái sạch sẽ khi đó hắn hiệp nghĩa trợ giúp bị ức hiếp phụ nữ trừng trị cướp đoạt tài vật sân p h sao hiện tại dung túng thuộc hạ đi làm cướp đoạt sự tỉnh sao thế gian phồn hoa đi qua liền biến thành hiện tại như vậy mô hình dạng đây quân ngạo lung chiều cố tình làm vậy đại nghịch bất đạo hắn hiện tại sắc mặt cùng huyết y di quân nguyên bản hận nhất những q u y ề n q u ý tia có gì khác nhau huynh trưởng không thay đổi biến rõ ràng là người trước mắt này chiều lại thay đổi huyết y dì quân những chiến trường này trên nên được công h â n b ì n h quang chiến sĩ cũng đồng d ạ n g đang cầu xin lấy vinh hoa phú quý đang cầu xin lấy bóc lột người khác quyền lực cái này cùng mục nát cựu chiều lại có gì khác nhau cố nhân mất đi vương liêu sắc mặt phức tạp khỏe mắt còn có chút nước mắt chảy chuyển không ai biết do hắn bây giờ tại suy nghĩ gì thống khổ bất đắc dĩ b ị thương nghi hoặc v ừ a mới tổ kiến huyết y dị quân thời điểm bọn hắn gặp nhau một đường hùng tâm trang trí sao vội vàng năm tháng trôi qua nhưng lại là như vậy kết cục chuyện cũng một đi không trở lại huynh trưởng dạng này thật đúng không quá nhanh quá gấp không thể chờ một chút từng chút từng chút đến a vương liễu đứng dậy không được nhìn về phía hoàng cung phương hướng huynh trưởng làm một thanh đao giết hết tiền t r i ề u dương nhiệt g hiện tại lại đem lưới đao chuyển hướng người một nhà giết nhiều người như vậy đem hết t h ầ đều phá hư hầu như không còn hắn kết cục thật sẽ được không hiện tại huyết y lý quân là càn nguyên hoàn toàn xứng đáng nhất đại thế lực rộng lớn nhất lãnh thổ nhiều nhất sĩ binh chiếm lĩnh mấy trăm năm lịch sử nội tỉnh cố đô phản phất thiên hạ đều ở chỉ t r ư ờ n g nhưng ông l i ế u lại không hiểu cảm giác phồn hoa phía sau thuộc về huyết y lý quân kia thành tín nhất tốt đẹp nhất nóng cháy nhất hỏa diễm ngay tại một chút xíu tiêu đốt tất cả phản phất giống như lưu tình sáng trói xẹt qua chân trời cũng liền chỉ là trong nháy mắt thôi còn lại chỉ là thi thể chỉ là cho tàn lại người chết lần này giống như lại là huyết y lý quân người tại d ạ n phố đây nói là muốn tạo phản tạo phản này cũng ly kỳ tề hoàng cũng còn không tệ đi vậy mà nguyện ý vì chúng ta những n à y dân chúng thấp cổ bé họng đi trừng trị người một nhà huyết ý dịch quân vào thành về sau liền không sống yên qua giết hết quyền quý về sau lại bắt đầu thanh toán người một nhà lý do cũng sẽ công kỳ ra dẹp xong thành thị vương huệ cũng cuối cùng là đối với mình người đ ạ o thủ lấy người một nhà tiên huyết làm đại giá nghiêm túc toàn bộ đông triều nghiêm minh chính mình luật pháp hệ thống cùng quyền uy dân chúng náo nhiệt đều nhanh nhìn đủ mỗi ngày đều tại người chết thôi đi tia tề hoàng chính là thị sắt thành nghiện trong mắt của hắn nào có chúng ta những người này a muốn đúng như hắn nói tới tốt như vậy làm sao sớm mặc kệ chính mình thủ hạn ừ bất quá giết được thỏ mổ trò săn tiện thể thu mua dân tâm thôi mọi người nghị luận ở mỹ có người tựa hồ bị vông hoẹ đả động nhưng đ ạ i đa số người vẫn như cụ khịt mũi c o i thường tại kinh thành huyết y di quân tên tuổi cho tới bây giờ liền không tốt tại bọn hắn trước khi đến có từ lâu giai cấp thống trị liền đem nó tuyên dương như là ma quỷ quan niệm xâm nhập lòng người thêm nữa đứng trước vây thành không công đại lượng tiêu hao trong thành tài nguyên chiến hậu vào thành cướp bóc n ư ớ giết nơi này bách tính đều lần thụ trả tấn cho dù là hiện tại vương huệ trừng trị những cái kia nhiễu loạn thành thị trật tự sĩ binh cũng vẫn không có đạt được nơi này bách tính tán thành hoặc là nói vô luận hắn làm cái gì kỳ thật cũng sẽ không đạt được những người ở đây tán thành hắn đã đem tỏa thành thị này làm mất lòng vương huệ phát tâm nguyện kỳ thật vẫn luôn không có thay đổi trong lòng của hắn có bách tính chỉ là cần thiết thời điểm muốn tiến hành lấy hay bỏ hiện tại đã vô pháp dẫn đạo những người dân này tư tưởng cũng không biết mình nên làm cái gì hắn kỳ thật không nên lưu tại nơi này hẳn là trở lại hắn nội tỉnh thâm hậu tiêu giao thành đi tại thích hợp nhất chính mình địa phương cắm dễ có lẽ có như ủy trong đám người có mấy đạo cái bóng mang theo áo choàng biến mất trong đó lẳng lặng nhìn xem pháp trường ngược lên hình đồ đ a o rơi xuống chết không nhắm mắt giữ tợn đầu lâu lăn hai vòng trong đó một người có chút trong mắt nhìn xem tình cảnh này trong mắt quang hoa lưu chuyển nói khẽ thúc chúng ta cơ hội tới v ô g huệ ngay tại tráng sĩ chặt tay từng chút từng chút khô máu của mình b á c h tính không tín nhiệm hắn thủ hạ cũng bắt đầu giao động đây là hắn suy yếu nhất thời điểm đêm quý thủ t r ò n n g u y ệ t minh sáng h o à n g cung tẩm cung nữ đế an rất chỗ đông n h i n chuyển ra một đạo tiếng rên dị vang ánh trăng xuyên tấu qua cửa sổ chiếu g ọ i ra một đạo thân ảnh nhược liệu tôn quý nhất người mở to mắt đông nhiên ngồi dậy đến không được miệng lớn thở hệ lợn mặt thượng thương trắng mồ hôi lạnh chảy dòng dòng rơi xuống như mưa minh thần ánh trăng tỏa ra mỹ nhân chưa t ỉ n h hồn khuôn mặt nàng không tự chủ sờ lên chập chủng ngực nhẹ giọng nỉ non nàng vừa mới làm giấc mộng lại tốt lại xấu mộng nửa trước đoạn mộng thấy thiên hạ thái bình nàng cùng k i a hồn khiên mộng nhiễu người song túc sau phi vào ban ngày trường quán thiên hạ ban đêm ngủ yên lúc ở bên thai dặn dò thì thầm tâm nguyện hoàn thành tư nhân sinh hoạt cũng rất mỹ mã sấm sét v a n g rội trời đất b a y cuồng vết xe minh thần gặp sắc v o nghĩa n g bị gian nhân câu dẫn tìm nơi n ư ơ n g tựa đến nước k h á c đi thiên quân bạn mã đạp phá cửa thành mã đến người kia đáp lấy màu trắng cự lang đứng tại quân đội phía trước nhất vẫn như cũng là kia lang thang khinh bạc bộ dáng cười nhìn nàng xin lỗi rồi bệ hạ ngài cũng biết rõ thần nữa thích mỹ nhân nàng cho nhiều lắm thần bị rụ rỗ cầu đồ b ậ t nhiều làm người tức giận hết thầy đều hết thạy chân thực quá phận tỉnh lại sau giấc ngủ nàng còn có chút chưa tình hồn còn may làm hậu còn may làm hậu bất quá cái này có phải hay không tạo báo hiệu cái này cái gì muốn hay không nàng sờ lên chính mình ngực nhìn ngoài cửa sổ giữa hệ thời tiết thiền minh t r ậ n t r ậ n một chút xanh biếc lá cây theo cơn gió phiêu riêu đông bắc phương hướng là kia lang thang người đi xa chi đ i ệ m nơi đó quân chủ đồng dạng là cái ưu tú nữ tử là cái xinh đẹp động lòng người nữ tử quốc gia cũng không phải là không có người nào liền không thể vận chuyển tiêu hâm n g u y ệ t hiện tại đầy đủ tự tin coi như không có minh thần tại bên người nàng nàng cũng vẫn như cũ có thể đánh tốt cơ sở đi làm từng bước tranh giành thiên hạ nhưng người cũng không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào lý trí liền có thể sinh tồn được không có gì ngoài quân vương thân phận nàng vẫn là cái người rơi minh thần nàng cảm giác chính mình phản phất thiếu một sừng minh thần rất chân thực rất thẳng thắn đến thừa nhận chính mình thấp kém tham tài tham quyền háo sắc nhưng quyền kinh tế hắn hiện tại cũng đã là không thiếu nàng có thể cho hắn đổ vật đã không nhiều lắm muốn hay không ngày mai tìm lăng tướng quân tâm sự đi ác Ngọc đánh thức nữ đế ngồi tại trên giường rồng ánh mắt lưu chuyển tối đ â m đ â m nghĩ đến minh thần cũng không biết rõ ngoài v ạ n giảm bệ hạ nằm mộng thấy gì đang suy nghĩ gì loạn thất bát tạo sự tình công tử đang suy nghĩ gì như ngó sen cánh tay ngọc tản mạn khoác lên minh thần trên lồng ngực tinh linh mà đồng dạng nữ từ gương m ạ n xinh đẹp phi hồng người duyên hỏi hắn trong mắt thủy quang lưu chuyển phản phất câu dẫn người theo nàng tổng phó cực lạc tốt yêu quái thật đẹp người rõ ràng là cái hoàng điệu nhưng dần dần hướng phía hồ ly tinh phương hướng chuyển hóa theo một ý nghĩa nào đó g i n g bệ hạ thật đúng là không có m n g sai người minh chủ kia thế nhưng là để mắt nàng c ư ờ i nhẹ nhàng hướng phía minh thần hỏi hôm nay hồng lăng x ư ơ n g một vấn đề cuối cùng minh thần cũng không có cho ra rất đặc biệt đáp án rất tiêu chuẩn đơn giản là t r o n năm giáo hóa dung hợp vũ trang bạo lực chấn áp người minh chủ kia chỉ là tươi đẹp cười không thể phủ nhận t r o n năm giáo hóa dung hợp quá lâu nàng không muốn chờ phản kháng lực lượng cũng là lực lượng sắp trời đã tối hai người ước định lần sau gặp lại chính là kết thúc lần này sòng bạc độc đáo mới gặp đặc lập độc hành mỹ nhân lãnh tụ liền biến mất ở trong hoàng hôn nàng l à đ á y biển tự do tự tại ngao du con cá không nhận k h n g cuộc không thể nắm lấy minh thần thả xuống trong mắt suy nghĩ thu liễm cười nói tất nhiên là đẹp mắt bạn gái hỏi thăm chính mình cái k h á c nữ tử có đẹp hay không đó là cái thế kỷ vấn đề hắn t h ấ p yêu tinh cai chán nhẹ nói lấy nhưng là không có ta phủ g a o nhi tinh linh đáng yêu chương hai trăm bốn mươi bốn bách tính chính mình yêu chính mình là được rồi t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn mách tính chính mình yêu chính mình là được rồi một từ h công tử liền sẽ nói những lời này lừa gạt người phù giao nhi giận hắn một chút trước đây kia ngây thơ chim chóc hiện tại riêng là cái này một ánh mắt chính là phong tình bạn c h ủ n g đây ba n g ẫ nhiên thanh thúy thanh â m vang lên lừa gạt phù giao nói chuyện nhưng là muốn giảng c h ứ n g cớ ta bao lâu lừa gạt qua ngươi cạn bã nam lý không thẳng khí cũng tráng không ít lừa gạt hắc ngươi cái này tiểu yêu tinh nhìn cách là thời điểm nên để ngươi biết rõ biết rõ sự lợi hại của ta tiểu điệu ánh mắt lấp lóe góc miệng lộ ra mấy phần ý cười trên mặt lại là kéo căng ở r a vẻ khiêu khích giống như nói ra thử có bản lĩnh ngươi liền đến chấm đ ầ u thanh n â m dần dần lên cũng không biết trải qua bao lâu mỹ nhân thỏa mãn đoa trong n g ự c minh thần dường như nhớ ra cái gì đó t h ư ớ n g hắn nói ra công tử người minh chủ kia có chút đặc biệt ừng nói như thế nào đây cảm giác không phải người bình thường kia tất nhiên không phải người bình thường a người bình thường làm sao có thể nắm giữ đổi k u ô n mặt chi phát đâu tốt xấu là một quân chủ t i ê u hâm n g u y ệ t hiện tại cũng có chút lực lượng đặc biệt vị này hồng lăng sương có chút thủ đoạn cũng không đủ là lạ Không không không. phù giao nghe vậy lại là lắc đầu ta không phải nói nàng là có cái gì thần thông tu giả ta cảm giác nàng có chút giống yêu minh thần nghe vậy xứng sở ừng kình sa vào yên chẳng lẽ là nói nàng bản thân liền là yêu quái sa ngư n g tinh quái cái này nhìn xem cũng không giống a nhân vương ấn chọn lựa hẳn là nhân vương a yêu trở thành một nước lãnh chúa thống ngự binh mã chuyện này đối với kình a không có một cái nào đại hòa thượng dạng này tu giả ra đem nàng dê ta nàng không phải một cái bình thường yêu trên người yêu khí rất nhạt cảm giác có chút kỳ quái phù giao nhữ mày hồi tưởng đến kia nữ nhân ta cũng không biết rõ nàng tính là cái gì còn cần lại nhiều tiếp xúc một chút ánh nắng tươi sáng gió biển phơ phất chợ p h u n hoa s o n g bạc náo nhiệt trên bờ biển đám người hoàn toàn như trước đây án lấy bọn hắn sinh hoạt tiết tấu sinh hoạt bờ biển kinh lam liên minh tổng bộ một mảnh rộng lớn liêu viễn bãi c á t hải vực chống không một người nơi này là hồng l a n g sương lĩnh vực bình thường tình huống g ớ i không cho phép bất luận kẻ nào tới ngày hôm nay ngoại trừ hồng lăng x ư ơ n g đại thần bên ngoài lại là nhiều một vị xa lạ khác h nhân giữa hệ thời tiết m ắ t mẻ gió biển thổi quất vào mặt trò đuổi đi khô nóng b a i cắt tại ánh nắng chiếu d ọ i lóe ra sáng ngời phương xa bao la bắt ngát biển lớn một vòng một vòng c u ộ n c u ộ n lấy bọc nước nóng bức thời tiết đến mở biển độ n g h ỉ phép cũng coi là ngự thụ ước định thời gian đến minh thần lại tới cùng bị minh chủ này gặp mặt lần này tới kinh lam liên minh mục đích không sai biệt lắm đã đến kiến thức qua nơi này phong thổ đại khái cũng biết kinh lam liên minh thế cục khoa học kỹ thuật trình độ cùng cái này vị thần bí minh chủ khí phách tính cách mấy ngày nữa hắn liền muốn lên phía bắc đi bắc liệt nhìn xem bắc liệt tình hình về sau hắn liền muốn kết thúc lần này hành trình về nhà. dù sao đi xa ra cũng có chút thời gian trong nhà mọi người trong nhà nên lo lắng hắn hồi lâu không về tự mình bệ hạ cũng là sẽ có chút áp lực dưới chân dẫm lên ấm áp mềm mại các miệng minh thần suy nghĩ bay xa hắn ngồi tại trên bờ cát l ặ n g lặng trông về phía xa bãi cát trên không không một người biển lớn bao la vô ngần không nhìn thấy cuối cùng ánh mắt g i a n ra đến cực hạng phất làm cho người tâm tình đều đi theo bông lòng chút hồng lăng sương mời hắn ở chỗ này gặp mặt giờ này khắc này lại không b ó n dáng ý ý. y đông nhiên trong biển truyền đến trận trận huýt s á o giống như kéo dài tiếng vang tiếp theo một cái trước mắt dưới ánh mặt trời chiều sáng sóng gợn lăn tăn trên đại dương bao la một đạo tịnh lệ thân ảnh bỗng nhiên từ dưới biển bên trong chu i r a cá heo một cái trắng tinh xinh đẹp cá heo nhảy ra mặt nước bên ngoài thân bóng loáng hình dọn nước thân thể tràn ngập mỹ cảm cái nôi vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt biển vung ra chút bọn biển sóng biển ngẩng đầu lên đến thét dài kêu to trọng y ê u cố gắng cũng không phải là cá heo mà là trên lưng nó người một diễm lệ nữ tử an bị ở nơi đó xinh đẹp động lòng người nữ tử lần này gặp、mặt. hoàn toàn hướng minh thần triển hiện thuộc về nàng mỹ lực thuyết minh lấy vì cái gì nàng mới là bị biển lớn c h ú c phúc mỹ nhân theo cá heo nước chạy nàng cũng đi theo nhảy ra mặt nước đ n g nhiên đ n g nhiên ngẩng đầu lên đến đem tóc dài vung ra sau đầu hơi con tóc dài theo nàng lay động đầu nhẹ nhàng vùng đi do nước tại tươi đẹp ánh nắng chiếu dọi phía dưới lóe ra l ấ m ta l ấ m t ấ m ánh sáng hai con ngươi hẹp dài vũ quan tinh xảo cố phán sinh tư nàng mặc bó sát người y phục cũng không biết là làm bằng vật liệu gì đại khái là thế này hao tắm cũng không hút nước phát họa ra mỹ hảo thân hình lúc trước gặp mặt nàng là xuyên nữ dân cờ bạc vải thô qu đại khái thân hình cũng tiến hành nhất định trói buộc cũng không có triệt để hiện ra nàng mỹ hảo mà lần này lại là tại cái này bắt ngát trong b i ể n rộng không kiêng nể gì cả hiện ra chính mình thân hình nóng bỏng có lồi có lõm vị minh chủ này quả nhiên là có liệu so ngốc tỉ tỉ so phù giao nhi đều muốn nóng nảy một chút ân minh thần là to lớn t h à n h giáo cá heo là trong b i ể n rộng tự do tình l i n h mà trên lưng nó chính là b i ể n lớn c h ú c phúc mỹ nhân n ả y mấy cái ở giữa liền đem hắn đưa đến bờ biển bàn chân dẫm tại nước biển cùng bãi cát đường ranh giới rào hoạt ánh mắt tại cái này chống không trên bờ biển khóa chặt một người nàng chập trần dáng người hướng phía người kia tổng tới mỹ nhân ngư nước chảy hồng lăng xương màu da cũng không phải là loại kia rất trắng loại hình cùng tiêu hâm nguyệt như vậy trời sinh quý khí trắng luất như ngọc khác biệt lâu dài tại bờ biển nàng màu da khuynh ê ư ớ n g màu lúa mì nhưng có lẽ là tư chất tương đối tốt cũng là không phải q u á tối khí chất tự do cùng giã không cách nào nắm lấy nàng ngầm đầu lên đến chân dài chập trần hướng phía minh thần đi tới tự tin dân trào phản phất làm cho người muốn quỷ dưới thân thể của nàng minh thần như thế nào ta xem được không So với các người cản hoàng như thế nào có lẽ là khác biệt văn hóa nguyên nhân cố gắng cũng chỉ là cái này nữ nhân tính cách vốn là như thế khoa trường tự tin nàng biết mình rất đẹp đi tới minh thần trước mặt đến cũng không một chút thu liễm giang hai cánh tay tùy tiện hiện ra chính mình đẹp cười nhẹ nhàng hỏi nàng lúc trước thế nhưng l à hỏi qua sứ giả đi sứ chi tiết cái này người thú vị hỏi qua nàng mỹ mạo cũng cùng tiêu hâm nguyệt lắm so nàng là giành thắng lợi người cái gì đều tranh từ không cho phép người bên ngoài so với nàng đẹp mắt đ ẹ mắt minh chủ tất nhiên là diễm lệ rung động lòng người có một không hai thiên hạ minh chủ cùng ta bệ hạ đều có cắp đẹp, đều là đương thời mỹ nhân thở mỹ không cách Hắc. nào tương đối. Hắc. Hồng Lăng đối. sai ư cười ơ n nghe g khe h vậy âm t n h chút có g ố n như hướng g phía biệt n lắm người cứ việc ở chung không lâu nhưng hồng lăng sương không sai biệt lắm đã nhìn ra minh thần là người thế nào liếp mắt cũng không nghe hắn nói nhảm nàng cũng không thèm để ý trên bờ cắt đều là hạt cắt tùy ý ngồi ở minh thần bên cạnh hướng phía minh thần nói ra minh thần ngươi là sinh hoạt ở bên trong lục a nhưng có nhìn thấy qua mấy lần biển lớn vô luận là v i ệ t dương thành vẫn là quý thủ vẫn là minh thần quê hương thanh trì đều là rời xa bờ biển thành thị nếu chỉ tính lời này ngoại trừ lần trước đi sứ lên phía bắc đường tắt bờ biển bên ngoài minh thần chưa từng thấy mấy lần thế này biển lớn b ấ t quá hắn kiếp trước là sinh hoạt tại thành thị duyên hải cho nên gặp m i mông biển lớn ngược lại là cũng không kinh ngạc h á n trung thực nói ra lần trước đi sứ bắc liệt gặp một lần thật sao đó chính là hiếm thấy lạc hồng lăng sương cười nhẹ nhàng hỏi muốn hay không theo ta cùng đi trong biển du du nàng đứng tại minh thần trước mặt sáng giờ ánh nắng vẽ lấy nàng linh l u n g bóng lưng là cái hào phóng mỹ nhân tuy tiện tại minh thần trước mặt hiện ra chính mình thức tha tư thái hồng lăng sương khẳng khái hướng phía minh thần biểu hiện ra minh thần cũng không hề cố kỵ thưởng thức minh chủ mời thần không dám không nghe theo đào đi minh chủ thân phận nàng vẫn là diễm ép quần p ư ơ n g mỹ người cùng mỹ thiếu nữ cùng một chỗ n ị c h nước minh thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt g a lữ hành m i n hồng thần trò không chuyện h công cũ yêu sự. lăng sương cười khẽ âm thanh ha ha ta nghe nói ngươi thế nhưng là phong túng tùy tiện cực kỳ chớ có nói với ta những này lệ mề chậm chạp vẻ nho nhã lời nói ba lần gặp mặt lại đầy đủ bọn hắn thấy rõ lẫn nhau trung đụng đã đầy đủ hòa hợp nói vậy nói vậy minh chủ chớ có nghe những cái kia tin đồn đó cũng đều là đối thần nói xấu tới đi hồng lăng sương trận nhìn cái này người ra v ẻ ta đây một chút hướng hắn vây vây tay dẫn hắn đi vào bờ biển gió biển hơi mặn thủy chiều cuộn nàng nhẹ nhàng vỗ tay phản phất tại kêu gọi cái gì chương 244, b á c h tính chính mình yêu chính mình là được rồi hai chương 244, b á c h tính chính mình yêu chính mình là được rồi hai hải âu tại bầu trời xoay quanh phát ra trận trận tê minh thanh âm bóng ma tại nước biển phía dưới dần dần phóng đại vừa mới kêu toàn thân trắng tinh cá heo dẫn theo vô số cá heo nhảy ra mặt nước lại là khó gặp kỳ cảnh người cố gắng bơi qua nước nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng cưỡi qua nó đi hồng lăng x ư ơ n g đứng tại trong biển nhẹ nhàng v ô v ô màu trắng cá heo thân thể ngược lại có chút h a n g hái đánh giá minh thần một chút nam nhân thích xem mỹ nữ nữ tử cũng tương tự thích xoài cá nhà và b i ể n thuận tiện chút minh thần thoát khỏi áo thân hình thẳng tắp cân xứng ngược lại là cũng h ú t con n g ư ờ i vị này tính an hầu trách không được có thể tại hung nô thảo nguyên sáng tạo ra như thế chiến tích thân hình ngược lại là cũng nhìn rất đẹp đây minh thần gật gật đầu s á t thực chưa từng cưỡi qua cá heo k ỵ sĩ có mấy cái người bình thường làm qua chuyện này vị này quân chủ hiển nhiên cũng có chút không tầm thường năng lực phù giao nhi cũng cảm nhận được nàng không giống bình thường một trong số đó đại khái chính là có thể điều khiển những đại dương này bên trong sinh linh nó gọi lướt sóng đến ngươi thử một chút màu trắng cá heo phá lệ thông linh phản phất có thể nghe hiểu hồng lăng x ư ơ n g bơi đến minh thần bên người đến hướng hắn nhẹ nhàng cọ sát minh thần cũng không sợ nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó tiếp lấy chính là xoay người đến trên lưng của nó hắn đ ờ i này thể nghiệm cảm giác xem như kéo căng cưới n g ư a qua thừa qua phượng hoàng ngồi qua bạch lăng hiện tại lại muốn cưới cá heo tốt lướt sóng chớ có để cho ta ném đi mặt mũi minh thần vỗ vỗ nhu thuận màu trắng cá heo lưng thương lượng giống như nói bên cạnh thân hồng lăng x ư ơ n g nghe vậy lại không tự chủ cười cười ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần g i o hoạt ánh mắt l o a lên tựa hồ là hạ đạt cái gì m ệ n h lệnh ý lướt sóng toàn thân chấn động ngẩng đầu lên cao giọng kêu to tiếp lấy chính là chở minh thần bọt ra ngoài Ngạch! minh thần còn không có kịp phản ứng cả người toàn thân chấn động vô ý thức ôm c h ặ t cá heo lưng cá heo như là thoát cương ngựa hoang chở minh thần tại cái này trong b i ể n rộng tùy tiện ngao du khi thì chui vào đ á y biển khi thì lại bỗng nhiên bọt lên đi nhảy ra mặt biển hết t hệ quá mức đột nhiên minh thần còn chưa làm tốt chuẩn bị bị s ạ c hai cái nước biển trước mắt thế giới trời đất quanh q u ồ n không ngừng tại biển lớn cùng ở giữa bầu trời bên nào không biết khi nào đã dần dần cách xa bãi cát lướt sóng lướt sóng n g ư ơ i cho ta chậm một chút minh thần tìm chặt cá heo ngực bụng thấp giọng nói tùy tiện ngao du cá heo lúc này mới chậm lại ha ha ha ha bên thai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười b ê n ngông biển lớn bên trong hai đạo bóng người tựa hồ phá lệ bắt mắt tại minh thần bên người hồng lăng sương ngồi một cái khác cá heo tựa hồ là gặp cái gì chuyện thú vị tùy t i ệ n cười lăng sương n g ư ơ i t í n h tâm ta minh thần xoay đầu lại không tận chừng cái này nữ nhân một chút minh thần ngươi nhưng chớ có nói loạn lướt sóng n ị c h l ắ thôi hồng lăng sương không biết là đùa ác thành công hay là bởi vì minh thần hoán nàng một tiếng lăng s ư ơ n g tiếu dung càng thêm tùy t i ệ t chút trong b i ể n rộng bọn nước đập ở trên mặt minh thần cũng không am hiểu thừa cưới nhưng cũng may b ạ c hải h đồn cũng dần dần bình thường hai người tại trong b i ể n rộng nao g du ngược lại là một loại khác thể nghiệm lần này hải lục không t ỏ a kỵ minh thần xem như đều chơi qua sóng lớn l a n l ộ t gió biển g à o thét ở giữa bên hai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm minh thần n g ư ơ i tới nơi này cũng có chút thời gian đi như thế nào ta d ư i cờ bạch linh thành như thế nào hai người gặp mặt ba lần theo một ý nghĩa nào đó giảng lần này mới xem như lần thứ nhất chính thức gặp mặt nàng lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng minh thần hỏi tới cái này cũng không hợp thời nghi chủ đề nàng tính cách vốn là như thế nàng mỗi lần đều cách một đoạn thời gian mới mời minh thần gặp mặt chính là muốn cho hắn nhìn kỹ một chút chính mình quản lý phía dưới quốc gia tuy nói có chút vấn đề nhỏ đại thể g i a n không bên trên bạch linh thành là phù hợp trong lòng của nàng mong muốn như thế nào minh chủ thần giống như không có tư cách gì đến bình phán những chuyện này đi chuyên tâm đáp lấy cá heo minh thần xức sở hoàn toàn không nghĩ tới vị này nguy hiểm mỹ nhân ngư tiểu thư tại cái này thời điểm hỏi tới công sự hắn lắc đầu bình phán chuyện như vậy bí mật nói là được rồi ngay trước mặt của người ta mà coi như không nói ra miệng như thế nào đánh giá cũng không có gì tốt đánh giá tồn tại chính là lý do người ta dưới cờ bạch linh thành cũng so lúc trước c ả n g u y ê n dưới cờ mạnh hơn nhiều hồng lăng sương khoát tay á o không có vấn đề nói không cần như vậy lệ mề chậm c h ạ m nghĩ đến cái gì nói cái gì là được nói với ta nói trong mắt ngươi kinh lam liên minh như thế nào khó được đụng tới một người thú vị một cái có thể cùng nàng bình đẳng ở chung thiên tư thông t u ệ tầm mắt cũng không thấp người hồng lăng sương kỳ đối cái này một ngày đã thật lâu minh thần nghĩ nghĩ nhìn xem phương xa bao la bắt ngát biển lớn cũng không trả lời ngược lại là hỏi một vấn đề khác minh chủ không yêu dưới cờ bách tính à? quân vương đối với địa bàn quản lý bách tính yêu hay không yêu là có thể nhìn ra được t i ê u hâm nguyệt yêu bách tính lúc trước chết đi thái tử yêu bách tính v ương huệ yêu bách tính bắc đế cũng yêu bách tính mặc kệ bọn hắn hành động như thế nào xưng bá chi tâm bỏ cái gì nhưng trở về bản chất hoặc nhiều hoặc ít trong lòng của bọn hắn vẫn là yêu bách tính giá tâm của bọn hắn bên trong cũng có một mặt là vì mình bách tính trôi qua cuộc sống tốt hơn không hơn trăm họ rất nhiều cũng rất rộng rãi cũng nên vì giã tâm hoặc là cái khác lợi ích đi hy sinh một số người bất quá hồng lăng sương không đồng d ạ n g điểm này ngược lại là cùng bây giờ tại quý thủ chế định luật pháp vân trình rất giống yêu b á y tính hồng lăng sương xứng sở chợt khoát tay á o chính bọn hắn yêu chính mình là được rồi không cần ta đến thương bọn họ không sai minh thần thật đúng là không có nói sai một câu liền nói đến vấn đề bản chất quá rộng rãi tùy tính pháp luật cùng quản lý hệ thống hồng lăng sương tự thân lãng mạn tự do khí chất đều đang nói do vấn đề này nàng cùng minh thần rất giống minh thần cũng lời tán rất không yêu quản công việc không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm không yêu thiên hạ bách tính bất quá minh thần có một chút chỗ tốt chính là có tự mình hiểu lấy hắn biết mình như thế nào tính t ì n h hắn không làm hoàng đế mặc dù khiến bạch linh thành đám người ăn no mà cấm cải biến nơi này nghèo túng hoàn cảnh định ra khác nhau địa v ự c người bình đẳng quy tắc làm rất nhiều cải thiện dân sinh chính sách nhưng trên bản chất hồng lăng x ư ơ n g là cái lạnh lùng người nàng cũng không thương dưới cờ bách tính sở dĩ làm những chuyện này bất quá là vì giữ gìn thống chị tôi nàng nhất thống thiên hạ dã tâm cùng dưới cờ bách tính cũng không có quan hệ nhất thống thiên hạ là thiên hạ biết là lịch sử biết tự do tự tại lại không thụ bất luận kẻ nào không vượt không ai có thể đứng ở đỉnh đầu của nàng đưa nàng trị thế lý niệm lan truyền đến toàn bộ thiên hạ đây chính là dã tâm của nàng trong này cũng không bao hàm để bách tính hạnh phúc nhưng là thuận tay mà làm gián tiếp cũng có thể làm được những thứ này nàng chế định một cái tương đối công bằng tự do hoàn cảnh cần cù người tự nhiên có thể đạt được hạnh phúc bách tính không cần người bên ngoài đến thương bọn họ chính mình yêu chính mình là đủ rồi nàng không cho rằng quân chủ cần cỡ nào yêu bách tính cài bộ dáng hô hô khẩu hiệu là đủ đây có lẽ là cái thêm điểm hạm nhưng lại cũng không phải là một cái quân chủ nhất định phải c à o đặc chất thậm chí tại một ít thời điểm vì công kênh dân chúng bông xuống tốt đẹp giang sơn sẽ ảnh hưởng quân chủ phán đoán thật sao cũng không phải là tất cả quân chủ đều yêu bách tính mặc dù kết quả làm cho người thiết lối nhưng đây chính là hiện thực cái này rất bình thường hoàng đế cao cao tại thượng chỉ để ý sự thống trị của mình cùng quyền uy quan tâm hoàng gia truyền thựa cùng thần tử lục đục với nhau chân chính yêu bách tính hoàng đế kỳ thật không nhiều lắm vất quá theo minh thần cái này một đặc chất quyết định quân vương hạn mức cao nhất có đại ái người hạn mức cao nhất là muốn so rã tâm tung hoành người hạn mức cao nhất cao hơn nhất là bây giờ dạng này một cái hỗn loạn cắt cứ thời đại hồng lăng sương rất hòm mỹ năng lực thủ đoạn trí tuệ ánh mắt đơn thuần những người này tố chất đến xem nàng rất ưu tú nhưng là tóm lại vẫn là thiếu chút minh thần hiện tại cho rằng nàng đuổi không lên tự mình bệ hạ minh thần nghĩ nghĩ, lại hỏi nếu như minh chủ nhất thống thiên hạng ư ơ i lại nghĩ như thế nào quản lý đâu như thế nào quản lý hồng lăng sương dừng một chút cùng bạch linh thành đồng dạng là được bạch linh thành bộ dáng bây giờ hồng lăng sương vẫn rất hài lòng c ăn g cắp đánh nhau lựa gạt dạng này tiểu đà tiểu náo cũng sẽ không giao động một quốc gia nhưng là trời cao hoàng đế xa tự do rộng rãi lãnh đạo lý niệm rất dễ dàng liền có thể hình thành cắt cứ thế lực dẫn phát hối loạn tiểu quốc quả dân vô bi mà chỉ trị quốc lý niệm là có rất lớn vấn đề hồng lăng sương lắc đầu ta đem toàn bộ đại lục đều chia cắt thành từng cái bạch linh thành không được sao à? liên minh liên minh vì cái gì gọi liên minh đâu bởi vì nhìn nhau từ hai bờ đại dương quần đảo chính là như vậy quản lý hình thức đem quần đảo tất cả đều chia cắt thành từng cái bạch linh thành phái người quản lý để bọn hắn tự trị tạo thành liên minh hồng lăng sương thống ngự thiên hạ cho nên là minh chủ minh chủ đại lục không phải hòn đảo không có như vậy rõ ràng đường phân cách thảo phạt lẫn nhau chi phí quá thấp không ra mấy năm thiên hạ chắc chắn chia năm xẻ bảy thống nhất không sẽ lâu dài hồng lăng sương nghe vậy nhữ mày minh thần nhìn xem mênh mông b i ể n lớn nhàn nhạt, nhạt nói ra minh chủ đại lục kéo dài mấy ngàn năm đại lục có chính đại lục quy tắc đây là từ vô số người tiên huyết cùng trí tuệ ước hành mời ngươi tuân thủ hắn ngươi có thể cải biến một chút xíu nhưng cải biến nhiều hơn chú định sẽ bị thời đại hồng lưu bạo p h ủ muốn làm hoàng đế l i ê n thành thành thật thật hợp lý hoàng đế đâm xuống các cơ đừng làm những cái k i a chủ nghĩa lãng mạn ý nghĩ chương 245, n g ư ơ i vây cá lộ ra rồi một chương 245, n g ư ơ i vây cá lộ ra rồi một tương lai kinh lam liên minh cùng cản nguyên khả năng trở thành đối thủ nhưng là trước mắt mà nói bọn hắn vẫn là chiến lược minh hữu trận này kết minh sẽ kéo dài một đoạn thời gian minh thần cũng không keo kiệt tại cùng bị minh chủ này nói chút giải thích của hắn b ấ t quá kỳ thật nói cũng không có tác dụng gì cái gì cũng không biết cải biến tất cả mọi người là tuân theo lý tưởng của mình cùng ý chí tiến lên không có cái gì là đúng cũng không có cái gì là sai minh thần chỉ là căn cứ giải thích của mình cùng góc độ đi trình bày vấn đề chính hắn cũng không nhất định là đúng kỳ tích sở dĩ là kỳ tích đang bị người sáng tạo ra trước khi đến thì sẽ không có người dự tính đến t r ậ mặc tại hạ thần trước mặt nhanh mồm nhanh miệm vung thả thô tục nữ tử giờ phút này cũng rất yến tĩnh cũng không tiếp tục lên tiếng phản b á t hắn cá heo rừng ở mặt biển cùng minh thần ngồi cùng một chỗ l ặ n g lặng nhìn xem phương xa quần c u ộ n biển lớn lại tiến lên gần đường này có thể thấy được nàng lãnh thổ có thể thấy được nàng nhất thống quần đảo nàng vốn là kế hoạch muốn mang minh thần đi xem một chút bất quá bây giờ nhưng lại không nghĩ minh thần ảnh hưởng tới nàng nàng tại cân nhắc một chút lợi và hại thời gian cứ như vậy l ặ n g lặng, lặng chạy xuôi sóng biển từng đợt, từng đợt dập dờn ô n u gió biển k h t vào mặt nhẹ nhàng t h i lên một chút tóc của nàng đỗng nhiên nàng ngẩm đầu lên đến mỹ nhân sáng rỡ t i ê u dung tại ánh năng chiếu giỏi chiếu sáng rạng rỡ vô luận sự tình gì cũng nên thử một chút đi đến một bước này nàng đã không thể quay đầu nàng cũng không muốn trở về nàng liên muốn tung hoành thiên hạ chúa t ể thiên hạ chân chính tự do là lại không người tại đỉnh đầu nàng khoa tay một chân luôn có một người có thể chúa t ể thiên hạ như vậy vì cái gì không thể là nàng đâu không có người biết rõ tương lai như thế nào chuyện tương lai tương lai lại nói minh thần ngươi thật không muốn ở lại kinh lam liên minh giúp ta sao nàng xoay đầu lại hướng phía cùng cá heo chơi minh thần hỏi người dạng này minh thần ưu tú tài đức sáng suốt quân chủ sẽ tranh thủ hắn kém một chút sẽ muốn giết chết hắn lại kém một chút thì không nhìn thấy tài năng của hắn rất hiển nhiên vị này nhất thống quần đạo tiến quân đại lục h ả o kiệt minh chủ là muốn tranh thủ hắn nàng đã sớm nghiên cứu qua minh thần đưa ra ước biển cho tới nay đối với cùng hắn gặp mặt cũng có chỗ chờ mong hiện tại cuối cùng là gặp mặt người này tại dự đoán của nàng bên trong khó gặp màu sắc rực giữa người minh thần chỉ là lắc đầu minh chủ tại hạ phụ lao gia quyến đều tại cà nguyên an lộc của đua trung quân sự t ì n h minh thần cái này c ả lơ phất phơ nhìn như g i a n định g i a hỏa đối mặt nhiều như vậy dụ hoặc lại ra ngoài ý định trung thành một mực kiên trì tự mình bệ hạ an lộc của đua trung quân sự t ì n h chính là nói nhảm hồng lăng sương cười cười lại hỏi theo ngươi thấy ta kinh lam liên minh nhất thống thiên hạ sát xuất có mấy thành minh thần suy tư một cái trận nói ra một thành ba thành cho tự mình bệ hạ ba thành cho bắc liệt hồng chủ hai thành cho thế lớn nhưng vấn đề không ít huyết y địa quần một thành cho hồng lăng sương cái này trèo khoa học kỹ thuật nhanh nhất, nhất bắt cơ hội năng lực trần nhà cuối cùng một thành giao cho ngoài ý mới chỉ có một thành a hồng lăng x ư ơ n g nghe vậy cũng không giận ngược lại là vẫn như c ũ duy trì tiêu d u n g ngược lại nhìn hắn minh thần từ một tí bên trong cuộc khởi biến không thể thành có thể mới là anh hùng mới có thể bị lịch sử c h ố ghi khác ngươi liền không muốn thử một chút đến ta kinh lam lấy yếu đớt nhất ưu thế cùng ta cùng một chỗ tại cái này thiên hạ đại thế bên trong c h ằ n trọc xây dịch tranh giành thiên hạ ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao ngươi không muốn làm cái này khiêu chiến sự tình sao ô ô ô phương xa biển lớn song lớn mãnh liệt chật xuất hiện mấy trăm chiếc thuyền lớn thủy thủ đứng tại bong tàu trên thổi tù và ú c phát ra ô ô tiến g vang cánh b u ồ n giơ lên chinh phục biển lớn đám người mênh mông đung đưa từ phương xa chạy đến từng chiếc từng chiếc thuyền hiện lộ rõ ràng kinh lam liên minh nội tỉnh nhìn qua có chút hùng vĩ cùng lúc đó lực lượng thần bí lấy hồng làng xương làm trung tâm từng chút từng chút hướng phía chu vi k h u ế t tán ra tới phản phất làm ự c nước rơi xuống trong nước choáng nhiễm ra cảm thụ phá lệ rõ ràng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt sóng biển ngắn ngủi yên tĩnh về sau âu trong biển không biết chuyển đến sinh vật gì tê minh thanh âm nước biển dậy sóng tạo thành xoắn úp hừng lưu một vòng một v từ trên hướng xuống nhìn lại vũ thải ban lan vô số trong hải dương cá bơi từ đáy biển bơi lên mặt biển lấy minh thần hai người làm trung tâm một vòng một vòng hoàng du trang cảnh như là m ộ t ảo b ị n h đông nhiên phương xa phóng lên tận trời phun ra một cột nước dòng nước xiết tựa như núi cao thân ảnh khổng lồ từ đáy biển phóng lên tận trời to lớn bóng ma áp bách thiên địa n h i ế p nhân tâm khách kinh n g ư nhảy ra mặt nước phát ra một tiếng tây minh hải âu tại chân trời xoay quanh hệ cầm kêu to tất cả sinh linh đều tại quanh mình vân quanh hướng hoàng giả thần p ụ như thế kỷ cảnh nhìn chính là không ngờ công mà tại minh thần bên cạnh mỹ nhân cứ như vậy con mắt sáng l o n g lánh xem hắn giờ này k h ắ c này nàng cũng tại hướng minh thần biểu hiện ra chính mình hướng hắn thuyết minh vì sao nàng bị gọi là là cái này b i ể n lớn c h ú c phúc mỹ nhân hào mỹ nhân hào mỹ nhân, nhân. thấy như vậy cảnh sắc minh thần cũng không ở tại trong lòng hít một tiếng hắn lắc đầu minh chủ quên ca nguyên lại như thế nào thành lập thần đã từ một tí bên trong cơ khởi biến không thể thành có thể thiêu hâm nguyện đoạn đường này đi tới cũng là c h u y ệ n kỳ không người có thể tưởng tượng đến vị này căn nhà nhỏ bé tại kinh thành hoàng nữ cuối cùng sẽ đi ra một bước như vậy kỳ ngư h n nhảy ra mặt nước sau đó chìm vào đáy biển biến mất không thấy gì nữa cái khác v ờ n quanh bọn cá cũng đều tiêu thất vô tung lần một lần hai ba lần tất cả mọi người là có mặt mũi nhân vật mười ba lần cũng đã đầy đủ biểu hiện hồng lăng sương thành ý lại tiếp tục m ạ n h mời liền chỉ biết ném đi ra mặt chính mình hồng lăng sương nhẹ nhàng cười cười đã như vậy vậy coi như xong thoại âm rơi xuống đông nhiên gió biển vượt khởi sóng lớn tựa hồ cũng biến thành mánh lượt chút m i n h thần đây chính là rời xa bãi cắt biển lớn thời tiết sáng sủa lúc bắt ngát biển lớn có thể bồi dưỡng vật vật nhưng cùng phong mưa rào thời điểm biển lớn cũng có thể phá h n g ư ơ i liền c h n g sợ ta đem n g ư ơ i gậy ở chỗ này biển lớn là hồng lang sương sân nhà trong hải dương này nàng có thể làm được nàng muốn làm bất cứ chuyện gì cái này nữ nhân là nổi danh hỷ nộ vô thường không thể n ắ m lấy rõ ràng vừa mới trên mặt còn mang theo cờ ư i đ â y trong c h ư ớ c mắt nàng lại là đôi mắt vung xuống ngược lại hiện ra một chút hôm quang minh thần dưới thân đáp lấy lướt sóng toàn thân chấn động không được bắt đầu bắt đầu nhục náo h phong vân một biến trên bầu trời chim chóc như mũi tên rơi xuống minh thần trước mặt tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền muốn xuất h ủ vất quá minh thần lại ngăn lại nàng vẫn như c ũ là s ắ t mặt như thường cười một mực khống chế nháo đằng cá heo hướng phía hồng lăng sương lắc đầu không ngươi sẽ không minh chủ chớ có quên gặp được ta sẽ có chuyện tốt phát sinh người này ai có thể bỏ được giết đây thiên hạ lại không có một người có thể rõ ràng như thế cảm thụ đến trong nội tâm nàng suy nghĩ nếu là hắn chết rồi thế giới này chẳng phải là thiếu đi rất nhiều chuyện thú vị bất quá là hù dọa một chút người này thôi lại nhiều lần cự nàng dù sao cũng phải tìm chút trả tự đột nhiên sóng lớn đột nhiên hơi thở minh thần dưới thân lướt sóng cũng khôi phục lại bình tĩnh Tiêu tiêu kia tiêu hồng â lăng sương nghe này c ế t n h vậy sửng sốt một cái một mặt kinh ngạc hoàn toàn không biết rõ minh thần nói là cái gì giơ lên bàn tay thuận minh thần chỉ phương hướng quay đầu mắt nhìn cái gì vây cá cánh tay chân bóng không có cái gì không không có việc gì thật có l ỗ i thật có l ỗ i minh chủ là một đầu cá bơi thần nhìn lởm lừa nang một cái thôi từ đầu đến cuối minh thần đều đang quan sát hồng lăng x ư ơ n g sắc mặt tựa hồ cũng không có nhìn ra manh mối gì đón đối phương ánh mắt kinh ngạc hắn chỉ là sờ lên cái óc cười khan âm thanh n h a thời gian vội vàng đi qua trời chiều tây hạng dư mi chiếu đến dậy sóng hải lưu hiện ra vàng óng ánh ánh sáng ngâm một ngày nước biển hai người cuối cùng là về tới trên bờ đây là một lần mới lạ thể nghiệm minh thần dẫm tại trên bờ cát nhìn xem phương tây g i á n g t r i ề u nhẹ dọn g thở dài sách vẫn là đi tại bên trên đất làm cho người an tâm à. chân thật có ý gì bất quá mỹ nhân bên người lại là ngẩm đầu lên đến nhẹ nhàng vung đi chút nước biển đối với minh thần đưa ra tương phản ý kiến dẫm tại trên bờ cát cả người liền bị vòng trên mặt đất cũng không còn cách nào hướng phía dưới không gặp được đuổi đất phía dưới trói lọi phong cảnh nhưng là ở trong biển lại cái gì đều có thể làm đến chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi vây cá lộ ra rồi hai chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi vây cá lộ ra rồi hai minh thần chưa phát giác tại không cách nào nắm lấy trong b i ể n rộng phiêu diêu loại thời khắc kia không cách nào cam đoan tự thân chinh phục sóng lớn cảm giác càng thêm kích thích sao minh thần đào mắt nhìn nàng mỹ nhân khoa trương tùy thiện linh lung nóng n ả y thân hình tại ánh nắng chiếu dọi chiếu sáng rặng rỡ phàm phất là trong b i ể n rộng đi ra thần nữ đẹp không được kích thích chỉ là ngẫu nhiên kích thích một cái liền tốt một mực kích thích liền không có mới mẹ cảm giác an ổn chút vẫn là nhân sinh đại đa số hai người đi ra biển lớn lại cùng nhau ngồi ở trên bờ cát nhìn xem sóng biển lan tan lẳng cảm thụ được thời gian trôi qua rộng rãi pháp luật cùng quản lý hệ thống cũng là có ưu điểm. đó chính là hồng l a n g sương sẽ không bị trói tại cái kia vương tọa bên trên nàng tự do tự tại có thể giải phóng chính mình tùy ý tiêu xài thời gian làm bất luận cái gì chuyện nàng muốn làm nàng cùng tiêu hâm n g u y ệ t là hoàn toàn khác biệt loại hình quân chủ tiêu hâm n g u y ệ t cũng yêu minh thần nhưng là chí ít hiện tại tôi nói nàng là sẽ không b ư ớ c đồng xuất ra thời gian lâu như vậy cùng minh thần làm những này nhìn qua không có ý nghĩa gì sự tình minh thần mời nàng nàng là sẽ cố gắng nhìn chút thời gian cùng hắn cùng một chỗ sau đó đang cùng minh thần phân biệt về sau tăng giờ làm việc xử lý tất cả bỏ sót sự tình nhưng đó là miễn cưỡng minh thần xưa nay không ưa thích miễn cưỡng thân cận người kia、yeah. minh thần người hôm nay vui vẻ à? vui vẻ sao đồng dạng tiêu hâm nguyệt cũng cho tới bây giờ cũng không hỏi qua minh thần vấn đề như vậy vật chất đều ăn không đủ no hỗn loạn thế giới mỗi ngày lo lắng hết lòng cùng người tranh đấu chuẩn bị tương lai thế giới tinh thần vui vẻ là cái rất xa xỉ vấn đề đại đa số thời điểm đều là minh thần chính hướng phía nữ hải hỏi cái này dạng vấn đề hiếm có người hỏi hắn mỹ nhân xoay đầu lại nghiêng đầu nhìn hắn ánh mắt sáng lợi phản chiếu lấy hắn cái bóng hơi ướt tóc dài từ cổ một bên tiêu nhự xuống phong tình mặt tr mỹ nhân có đủ loại đại pháp nhẹ đồng b ề n một động tác một cái nhăn mày một đủ cười chính là nhiếp nhân tâm khách đón tầm mắt của đối phương minh thần cả sửng sốt một cái tựa hồ cũng bị dụ họp đến hắn thừa nhận trong nháy mắt này tim đập thình tịch h hắn thật là có loại muốn lưu lại cùng nàng cùng nhau xúc động bọn hắn mới quen biết mấy ngày nay mà thôi gặp mặt cũng b ấ t quá ba lần mà thôi nhưng ấn tượng lại sâu sắc như vậy cái này hào phóng thông linh nữ nhân thật tràn ngập b ị lực vui vẻ không từng có người cùng ta ca hát không từng có người cùng ta nhập sòng bạc đánh bạc cũng chưa từng có người cùng ta tại trong biện rộng ngao du minh thần khó được nghiêm túc nhìn xem con mắt của nàng nói ra lang sương nhận biết người rất vui vẻ cái này không quan hệ với quốc gia sự tình vẹn vẹn chỉ là ở chỗ hai người bọn họ ở giữa tư nhân ở trung thật rất không tệ ba lần gặp mặt cái này đ ưa thích tại kích thích biên giới khiêu vũ đ ưa thích mạo hiểm nữ nhân cho minh thần rất nhiều mới lạ thể nghiệm một mực cắm dễ tiến vào trong lòng người nàng rất phức tạp rất đặc biệt rất thần bí thị nộ vô thường đặc lập độc hành mười phần nguy hiểm nhìn như t h u bị tùy tính không quan tâm người bên ngoài ánh mắt nhưng là trên thực tế lại lòng tự tin và háo thắng tâm đều cao đến bầu trời không muốn nhận bất luận kẻ nào chế ước ít có người có thể nhìn trộm đến ý nghĩ của nàng nàng rất thông minh nhưng rất cô độc cho nên đi rung động thế giới cho nên đi ca hát cho nên đi đánh bạc đi tìm sinh hoạt ý nghĩa ha ha ha ha mời chào minh thần kế hoạch thất bại chờ mong đã lâu gặp mặt tựa hồ phải kết thúc hồng lăng x ư ơ n g tựa hồ cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu thất lạc ngược lại là cởi mở mà cười cười vui vẻ là được rồi người sống tự do tự tại vui vẻ là được rồi minh thần theo dõi đến nàng đồng dạng nàng cũng theo dõi đến minh thần bọn hắn là phi thường người ở gần minh thần nhận biết nàng rất vui vẻ đồng dạng nàng nhận biết minh thần cũng rất vui vẻ có một người như vậy tồn tại ở thế gian này đây là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình đi đánh cược có lẽ là đúng gặp gỡ minh thần là kiện chuyện vui sắc trời lại trễ lại là muốn ly biệt ngồi tại trên bờ cát hồng lăng sương đông nhiên nói ra minh thần nghe nói ngươi có chút rượu ngon cùng ta uống một chén như thế nào được rồi lại một cái muốn uống rượu lại một cái nữ nhân muốn uống rượu n g ố c tỷ tỷ chính là cái bạc rượu vân giao lúc trước đánh thúy quyền cũng muốn uống rượu minh thần làm sao gặp gỡ đều là chút tự quỷ đâu hắn lấy ra hồ lô rượu đến nhẹ nhàng lung lay minh chủ không sợ ta cho ngươi hạ r ư ợ u hồng lăng x ư ơ n g hướng hắn liếp mắt ngươi cùng ta vào biển còn không sợ ta vì sao muốn sợ ngươi tiểu ố t t điệu cho minh thần biến ra hai cái bát rượu đến minh thần đổ đầy hai bát rượu minh thần sao ngươi không muốn làm hoàng đ ế đâu hồng lăng x ư ơ n g bưng bát rượu hướng hắn hỏi nàng cứ việc chỉ gặp qua ba lần mặt nhưng nàng tự nhận là đã đầy đủ hiểu rõ minh thần khả năng nàng cảm giác chính mình so rất nhiều người đều hiểu minh thần minh thần nếu là nghĩ hắn có thể dễ như chở bàn tay n g i lên vương tọa căn bản cũng không có tiêu hâm nguyện chuyện gì minh thần mới bay không muốn chính là không nghĩ cần gì lý do a ngươi nguyện ý khuất tại người phía dưới chính mình chưa phát giác khuất tại người phía dưới liền sẽ không khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới hồng lăng x ư ơ n g xứng sở bưng bắt rượu bàn tay dừng lại hắn nghĩ đến minh thần nói lời hướng phía hắn nói ra đến làm ngươi rượu này rượu nuốt xuống một n g ụ m hồng lăng x ư ơ n g lại sửng sốt một cái nàng d ơ ly rượu lên đến nhẹ nhàng lung lay rượu hương vị tại bựa lươi choáng n h â m ra đầu tựa hồ cũng biến thành mê man thế nào minh thần g ơ ly rượu lên đến cũng uống miệng hương vị cũng không thay đổi a dễ uống mỹ nhân trên mặt nổi lên mấy phần động lòng người đỏ ừng đến tiếng nói cũng nguyện chuyển chút giọng điệu minh thần cái này giống như không phải cái t ử quỷ đó là cái đồ đ h ầ n người say trước n g ư ờ i không say rượu hồng lăng x ư ơ n g liếc nàng một chút minh thần ánh mắt làm nàng cảm giác mình bị m ạ o phạm thử lệnh nói nói vậy người mới say lao lương ngàn chén không say ta trên thuyền có rượu liền cho tới bây giờ đều không có thua qua rượu gặp chi kỷ mới ngàn chén ít, không có gặp chi kỷ vậy liền không có gì tốt uống nàng không thích uống rượu không ưa thích mùi rượu cái này cũng đúng là nàng lần thứ nhất uống rượu m i nàng h thần n rượu y là rượu o Cho n thương cũng nghe. nên nàng có thể tiếp nhận. Nàng trên thuyền uống tốt thể tiếp vị có đều l à n ư ớ tới c cây, cho trái bất quá cho tới nay n n à g đều rượu, xưng là c hào í n n h n chính mình thôi miên. Cũng không phải không có thua quá à. Uống nước g đều đem thua quá làm sao có cây thôi phải trái a à. s có thắng ể uống、say. Nàng lòng say. háo h t mạnh vô cùng không cho phép người bên ngoài chất vấn chính mình một tay chống đỡ bãi cát tựa hồ là đang chứng minh cái gì hướng lên cái cổ dứt khoát một hơi đem trong chén rượu rượu còn dư lại nước uống cái sạch sẽ ẩm trong tay bát rượu rơi xuống trên bờ cát phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng á nắng h n rơi xuống núi đi s á t trời dần dần ả m đạo hồng lăng sương trước mắt thế giới tựa hồ cũng có chút m ù n g lùng nàng rỗi ra tay đến hai con ngươi hiện ra thủy quang chỉ vào minh thần say âm thanh m ỉ non hở minh thần ngươi làm sao có hai cái a vừa vặn vừa vặn một người về càng nguyên một người lưu tại kinh lam liên minh đi hở ba cái ba cái vậy ta muốn hai cái một cái giúp ta làm việc một cái chơi với ta minh thần hán diệu này là không quá say lòng người vân giao đứa bé k i t đều muốn ẩu nợ một hồ lô mới có điểm men say trước mắt cái này kẻ xui xẻo uống một ngụm liền mơ hồ một bát liền trực tiếp say liền cái này còn ngàn chén không say đây là một chén liền ngã tiểu lượng này có thể an ổn đến bây giờ cũng là cái kỳ tích không đợi minh thần đ ắ p lại hồng lăng xương tại trên bờ cắt lục lọi nhặt lên bát rượu đến trong chén còn có chút c á t m i n g hướng phía minh thần trên thân đ ổ i cười nướng ẩn lấy hắc hắc lại đến lại đến một chén còn tới n g ư ơ i nhanh đ ừ n g đến không thể uống liền đi tiểu hải kia một bàn chính n g ư ơ i hôm nay khoe khoang mặt mũi đều nhanh để người mất hết minh thần giật giật góc miệng không cho nàng đủ đến chính mình hồ lô rượu cô nương dựa vào hắn càng ngày càng gần n ở nang r á n vào trên đùi của hắn cánh tay cùng bơi cho đất giống như lay lấy bãi cát muốn đ i hắn trong tay h g lô rượu cho ta cho ta chính minh thần đều không nghĩ tới cái này r à o hoạt nguy hiểm mỹ nhân ngư tại uống xong rượu về sau lại sẽ là dạng này một bộ làm dáng nói như thế nào đây ít nhiều có chút đáng yêu nàng ngược lại là cũng không có làm đại lực chỉ là máy móc giống như lay từ đầu đến cuối cũng không giành được minh thần trong tay đồ vật chính là cái này thân mật cử động không hề cố kỵ trên người minh thần cọ lại là câu người gấp đưa qua u biển nhưng cũng mới gặp qua ba mặt ít nhiều có chút quá mập mờ, mờ. cồn phát huy tác dụng lây cắt đất mỹ nhân động tác cuối cùng là dần dần chậm ngừng lại cả người liền khoác lên minh thần trên đùi ý thức bỏ chạy phát ra nhàn nhạt tiếng hít thở như là trong b i ể n r ộ n g cá bơi đồng dạng không thể nắm lấy người sức sống tràn đầy náo đằng một ngày rốt cục yên tĩnh trở lại say rượu bên trong nàng tựa hồ tan mất bình thường tất cả nguy trang không còn t h ô h à n h dã man không còn phong man g tất lộ hung ác buông thả chỉ còn lại có bình tĩnh mỹ nhân ghé vào minh thần trên đ ù lông mày cao lại nhẹ giọng nỉ non ngươi làm sao biết đến người làm sao biết đến mặt trời triệt để rơi xuống núi đi trên biển sinh dâng lên minh nguyện sóng gợn lăn tăn biển lớn phản chiếu lấy sáng ánh t r ă n g sáng hoa hoa nước biển bập bể từng đợt từng đợt cọ rửa bãi cát chuyển đến trận trận rất nhỏ hiếm nát tiếng vang t hơi mặn cơn gió chầm chậm thổi tới mỹ nhân uốn tại minh thần đầu gối nhà n h ạ t ngủ minh thần cúi đầu xuống con mắt tại mặt mũi của nàng phía trên vẽ cái này nữ nhân thật rất đặc biệt v ề công nàng không thể trở thành mảnh này thiên hạ quân chủ nhưng là vệ tư cái này thông linh người thú vị thật rất đối với hàn tâm muốn cái gì biện pháp đem nàng lừa gạt về nhà hát khúc cho hắn ngay đâu chương 246, vẫn là đem minh thần g i ế t à, a một chương 246, vẫn là đem minh thần g i ế t à, a một hôm nay là trăng trọn trăng sáng mọc trên biển ánh trăng tỏa ra từng cỗ từng cỗ sóng lớn tôn chạy biển lớn ban đêm bãi biển chống không một người a tính không được say rượu mỹ nhân ngủ ở đầu gối h i ệ n nhiên minh thần là không thể ngủ hắn cũng không chuẩn bị đem cái này nguy hiểm mỹ nhân n g ư nhét vào bãi biển bên cạnh màu đỏ tiểu điệu ở trên biển xoay một vòng cuối cùng rơi xuống minh thần trước mặt tới phú giao lấy ra một cái giường đóng đi trong đêm chớ có cảm lạnh người minh chủ này không phải người bình thường có chút năng lực đặc biệt nhưng tóm lại bên ngoài hình xem ra là cái mảnh mai nữ tử quan tâm chút cũng không có chỗ xấu minh thần người này có thể thương hoa tiếp ngọc đây tiểu điệu ngoại trừ không ưa thích miêu miêu bên ngoài đối với hắn nữ nhân hắn kỳ thật không có gì khác t h ư ờ n g cảm giác không có gì ghen ghét dạng này tình cảm tiểu điệu ưa thích rất thuần ý. trong lòng của nàng chỉ chứa hạ đối với minh thần ưa thích mà thôi nàng không có nhàn hạ suy nghĩ những chuyện nhảm c h n c kia nàng chỉ là cái tiểu điệu mà thôi những chuyện này giao cho làm vợ cả chính lăng ngọc đi tìm nghĩ tốt nàng cần suy nghĩ liền chỉ là cái này nữ nhân tư chất như thế nào có hay không trở thành chấm bạn tiềm chất cùng với nàng cùng một chỗ cộng đồng chấm đầu a nghe được minh thần mệnh lệnh tiểu điệu cũng rất nghe lời từ ngô đồng bên trong lấy r a che phủ đến t r ù n g lên minh thần trên đùi đem miêu nhi giống như mỹ nhân đ ắ p kín tại cái này an tĩnh mở biển bên cạnh đông nhiên làn gió thơm đối diện sáng rỡ ánh lửa tại ban đêm trợt lóe lên tiểu điệu thân ảnh huyên hóa lại một nữ tử giống như tinh linh xuất hiện ở minh thần một bên khác dáng người phảng phất giống như không sướng nhẹ nhàng tựa vào trên vai của hắn cái cảm gián tại hắn xương vai xanh nhẹ giọng hít h ở một cái nhăn mày một nụ cười mê người yêu tinh phản phất dễ như t r ở bàn tay liền có thể làm cho người đ o ạ n lạc màu đỏ lông vũ hóa thành vũ y nghệ thường băng g ấm lưu chuyển r á n minh thần eo làm hắn ngồi sẽ không cảm thấy mệt mỏi công tử tiểu điệu thanh â m chuyển mấy cái giọng điệu tại minh thần bên thai lan truyền câu lòng người ngứa rất tốt từ nhỏ kiềm chế đến lớn nên đón đáng sợ nhất bắn ngược hắn tiểu điệu đã triệt để nuôi méo xeo nói như thế nào đây con hàng này mặc quần áo đều có chút hiếm thấy tuy nói bờ biển ít đến nhưng tóm lại bên người còn có cái ngoại nhân đây phù g a o nhi hôm nay không chuẩn bị không lớn do đặc biệt do cứ như vậy dựa vào hắn công tử liền tốt nam tử ngồi tại bờ biển trên đùi nằm một cái bên người dựa cái này một cái đều là đẹp bút lên bong bóng trái ôm phải ấp phong lưu lang thang tiện sát người bên ngoài tiểu điệu nhẹ d õ n hỏi c â u tử người thích nàng sao minh thần nhìn xem sóng gợn lăn tăn biển lớn cười nói ưa thích nha hắn từ trước đến nay sẽ không che lấp chính mình nội tâm chân chân thật ý nghĩ ưa thích chính là ưa thích rồi minh thần nhận định mỹ nhân đều có các vị lực vị minh chủ này tựa như là trước mắt gái này gợn sóng biển lớn hùng tâm trang trí liêu biện rộng lớn khi thì gió bão lạnh t ấ u sương sóng lớn máy liệt khi thì nhưng cũng yên tĩnh t ư ờ n g hòa nhưng cũng khoa trương tiêu sái tự do thẳng thắn có độc thuộc về nàng bị lực rất hấp dẫn người áo tiểu điệu nhẹ gật đầu lặng lẽ liếc mắt kia say rượu ngủ yên minh chủ tựa hô tại đắn đo người minh chủ này trở thành chấm vạn khả năng đón lấy liền nghĩ tới cái gì hướng phía minh thần nói ra hôm nay nàng sử dụng pháp luật không giống với tu giả cũng khác biệt tại yêu nàng có lẽ là nửa người nửa yêu huyết mạch trong biển lớn thời điểm ta cảm nhận được nàng đã sử dụng yêu lực còn cần cùng chúng ta bệ hạ tương tự lực lượng tiểu điều hôm nay quan sát một ngày rốt c ụ c cấp ra minh thần đà án yêu quái sử dụng pháp lực cùng nhân loại tu giả pháp lực cảm giác là không đồng d ạ n g nàng có thể cảm nhận được hồng lang sương cũng không phải là thuần chủ yêu nhưng lại có thể sử dụng yêu quái lực lượng như vậy kết luận rõ ràng đây là nàng lần thứ nhất thấy như vậy tồn tại b ấ t quá điều này cũng đúng cái dẫn dắt người cùng yêu kết hợp là khả năng còn có thể đản sinh đ ờ sau cái này có phải hay không nói rõ nàng cùng công tử cũng có thể nhìn cách phải thật tốt nghiên cứu một cái chuyện sự tình này thật sao nửa n g ư ờ i nửa yêu lúc trước từng có suy đ o á n hiện tại biết được minh thần cũng là không kinh ngạc cái này một đường gặp qua chút yêu quái nhưng là cái này vượt qua cách ly sinh sản tồn tại còn là lần đầu t i ê n đập người minh chủ này thân thế cố gắng cũng có chút cố sự thành sự người tóm lại là cần trải qua chút phong vũ phát vượt biển mà đến nguy hiểm mỹ nhân ngư không ai biết rõ nàng đi đến một bước này trải qua cái gì minh thần t r o n g mắt nhìn xem cái này an t ĩ n h minh chủ giờ này khác này không thấy nàng tại đăng tiên đài ca hát lúc như vậy siêu nhiên xuất trần không thấy nàng tại sòng bạc trên như vậy lộ mãng ngang ngược không thấy nàng ở trên biển như vậy tung hoành tiêu sái minh thần rất thích xem mỹ nhân tương phản tương phản đại biểu cho che lấp bị đánh phá để lộ ra bản chất chân thực tới ngốc t ỷ t ỷ là bệ hạ là phù giao nhi cũng thế vị minh chủ này trên thân cũng có chút đáng yêu tương phản đây khuôn mặt nàng m à rất nhỏ lớn gỡ bàn tay điểm nhắm mắt lại miệng nhỏ k h ẽ n h biết hít thở không cách nào nắm lấy nguy hiểm nữ nhân giờ phút này cuối cùng vũ an yên tĩnh trở lại giống như là lân gia nữ hải đồng dạng đáng yêu em không đúng cố gắng nên là lân ra lớn thật to tỉ tỉ minh thần không phải người tốt lành gì không làm được có tử cũng không tự chủ đem ánh mắt rơi xuống đối phương không có chút nào phòng bị rộng lớn ý chí bên trong một hít một thở ở giữa phản phất kia tâm thúy khe danh muốn đem người hấp dẫn tiến trong đó coi là thật mê người gấp n g ố c tỉ tỉ ngoài ý liệu dáng vóc rất tốt nhưng là cắt cũng không kịp vị này nóng nảy minh thần tập trung ý chí lại hỏi nàng là c a a vào ban ngày minh thần lừa nàng một cái hồng lăng x ư ơ n g biểu hiện không có kẽ hở tựa hồ thật không hiểu minh thần lời nói nhưng là vị minh chủ này thế nhưng là rất thông minh đây tài năng của nàng cũng xuất chúng khống chế nét mặt của mình bảo vệ mình ý tưởng chân thật đây là quân chủ môn bắt buộc nếu như nàng muốn thương hứa minh thần cũng không cách nào từ trên mặt của nàng nhìn ra mánh quẹ cho nên tiên là không làm được đếm được nàng vừa mới say rượu lúc nói mớ cố gắng có chút vấn đề minh thần không khỏi lại hỏi q u e n làm sức nước có lẽ là đi tiểu điệu cũng không xác định người minh chủ này huyết mạch hô t ạ n hôm nay phát huy ra lực lượng cũng không đơn giản trừ khi hiện nguyên thần nếu không nàng cũng nhìn không thấu ừng minh thần khẽ gật đầu một cái cũng không tra cứu thêm nữa hắn chỉ là có chút hiếu kỳ thôi lại tiếp tục sâu đảo người ta nền tảng có chút không lễ phép tiểu điệu dựa vào minh thần bạ bay khó được cùng hắn yên lặng cùng một chỗ nhìn xem biển lớn chúng ta muốn rời đi nơi này sao hồng lăng sương là cùng minh thần rất giống nhưng tiểu điệu là trên thế giới này hiểu rõ nhất minh thần người nàng biết do công tử mục đích đã đạt đến gặp mỹ nhân này hắn vì đó kinh diễm nhưng lại sẽ không vì nàng dừng lại nàng cũng biết rõ minh thần có chút nhớ nhung nhà nhớ nhà bên trong những người kia trên lệ thời gian không nhiều nên tiếp tục tiến lên bằng không mà nói bắt liệt liền không có thời gian truy đuổi hồng lăng x ư ơ n g dạng này nữ tử cũng không phải là muốn một mực là tại bên người nàng tương phản một mực tại trước mắt nàng lắc lư chỉ sẽ làm nàng cảm thấy phiền chán yêu mạo hiểm đặc lập độc hành cô đương ưa thích chính là thần bí ưa thích chính là khiêu chiến cũng không thể nắm lấy tại một ít đặc biệt thời gian xuất hiện ở trước mắt nàng là được rồi minh thần l ặ n g lặng nhìn xem minh nguyện biển lớn nói khẽ năm ngày về sau chúng ta liền đi đi thôi bạch linh thành kinh lam liên minh tồn tại một vài vấn đề nhưng đó là hồng lăng x ư ơ n g sự tình hắn là càn nguyên tịnh ăn hậu không có lý do đến lội những chuyện này、no. thời gian chậm rãi trôi qua không biết qua bao lâu đường men biển biên giới tựa hồ sinh ra điểm điểm sáng n g ư ờ i tới uống một bát liền say minh chủ hơi nhíu cao mày nàng mí mắt nặng nề g h không có mở mắt nhưng hôn đột ý chí lại một chút xíu thanh t ỉ n h nàng đầu góc rất tốt rất linh trí nhớ mơ hồ như là phim đèn chiếu đồng dạng nhanh chóng trong đầu lướt qua hôm qua ngủ trễ rất khá ngủ được thâm t r ầ m không có nằm mơ ý chí một chút xíu trở về thanh t ỉ n h toàn bộ thân thể phảng phất đều đang hoàn hô n h ạ cỡng nàng bề ngoài lỗ mãng kỳ thực luôn luôn kéo căng lấy trong lòng dây cùng đã rất lâu đều không có ngủ qua thư thái như vậy cảm giác hồng lăng sương l ặ n g lặng nằm cũng chưa thức dậy chỉ là tại một chút xíu tìm về lý trí nhưng mà ngay sau đó chương 246, vẫn là đem minh thần g i ế t ra hai chương 246, vẫn là đem minh thần g i ế t ra hai ý thức h ấ p lại ký ức lượt vòng nàng hiện tại là ở đâu hôm qua làm trễ qua cái gì nàng nằm ở đâu cái này xúc cảm là đùi người hôm qua muộn đáng chết ký ức hiện hiện nàng trong nháy mắt thanh t ỉ n h tâm thần r u n g mạnh nàng có được cực nhanh năng lực phản ứng cảm xúc năng lực k h ô n g chế thân thể năng lực khống chế tâm thần động đáng ở giữa vô ý thức liền muốn mở mắt đứng dậy tiếp theo một cái chớp mắt nhưng lại bỗng nhiên đ è ép xuống nhưng là vẫn là không tự chủ sợ run cả người đáng chết đáng chết đáng chết nàng vậy mà uống say cái này sao có thể minh thần nàng hiển nhiên là nằm tại minh thần trên ủi hôm qua say rượu con trạng cũng bắt đầu ở trong đầu hiển hiện nàng nghĩ mặt cố gắng duy trì lấy mê man bộ dáng nhưng lại không cách nào ước chế chính mình dung chuyển nội tâm nàng làm cái gì vết xe nhất định là minh thần rượu có vấn đề nàng làm sao có thể uống say đâu ném nạn nhân nàng dẫn đầu nghĩ tới cũng không phải là chính mình là một cái nữ nhân nàng tại minh thần đầu gối có cái gì chỗ c á i gì mà là nàng tựu lựa vậy mà kém như vậy làm ra như vậy xấu hổ sự tình còn nằm sấp trên người minh thần chó con đồng d ạ n g đảo lấy đất đòi uống rượu ra mặt nàng thế nhưng là mất hết đáng chết đáng chết đáng chết sau đó nên làm cái gì nàng hiện tại nên như thế nào thoát ly cái này để người ta xấu hổ c h ẳ n g cảnh nếu không vẫn là đem minh thần dễ đi minh thần một đêm không ngủ nhưng chuyện này với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng vẫn như cũng là thần thái sang láng cũng không biết rõ cái này ra hỏa có cái gì nguy hiểm ý nghĩ cứ việc hồng lăng sương biểu lộ quản lý vô cùng tốt dán ra ngủ ở trên đùi của hắn tựa hồ cùng trước đó cũng không cái gì phân biệt nhưng hắn vẫn là cảm nhận được n ằ m g tại trên đùi nữ nhân một nháy mắt thân thể cứng ngắc nha tỉnh minh thần có chút hăng hái mà liếc nhìn vị minh chủ này cái này nữ nhân nói hắn thú vị kỳ thật chính nàng cũng có hứng thú lắm đây minh thần nhìn xem nàng bình tĩnh mặt lại có thể đoán ra trong nội tâm nàng ý nghĩ nàng hiện tại nên là cái ó t điên cuồng vận chuyển nghĩ đến nên như thế nào thoát thân đi hắn cười cười một buổi tối không chúc động r ồ i lưng một cái hắn t ậ n lực cất cao thành tuyến c ư ờ i nhẹ nhàng hướng phía lại biến trở về tiểu điệu phù giao hỏi không sai biệt lắm cũng là thời điểm người minh chủ này làm sao còn bất tỉnh đâu tiểu điệu hiển nhiên không thể nói chuyện minh thần thân lấy cánh tay tựa hồ là có chút mệt mỏi không được cảm khái giống như tự nói lấy ngồi một đêm ta thế nhưng là có chút thể xác tinh thần mệt mỏi cái này bãi c á t hẳn là minh chủ cá nhân chuyên môn chắc hẳn cũng không có gì tật tự trời đã nhanh s á n g rồi nàng cũng nhanh tỉnh phù giao nhi chúng ta cũng nên đi t i ế t qua năm ngày chúng ta từ cửa thành đông đi thôi minh thần bên ngoài là cùng phù giao nhi nói chuyện nhưng kỳ thực là đem lời n ê n nói nói cùng dưới thân vị này vừa ngủ minh chủ nghe minh chủ đại nhân từ từ nhắm hai mắt duy trì lấy hoàn mỹ biểu lộ cho dù là nghe được minh thần năm ngày sau ly khai cũng không có nói nhiều minh thần vị đầu của nàng dùng một cái gối đầu thay thế chân của mình rốt cục rút ra thần đến hắn mở rộng một cái người cứng ngắc cuối cùng tựa hồ như có trôi chỉ giống như cao giọng nói phù giao nhi về sau cần phải nhớ liền xem như chúng ta tiểu l ư ợ n g vô cùng tốt ngàn chén không say nhưng chớ có cùng người bên ngoài uống dựa đây tiếng nói nhẹ khắc dường như mang theo vài phần chế nhạo treo chọc nhất là nói đến ngàn chén không say tận lực tăng thêm chút ngữ khí dù sao người nào đó say rượu trước đó còn lá hét cái này giống nhau thì sao đây vợ ngủ minh chủ đại nhân không tự chủ nắm chặt giấu ở dưới c h â n nắm đấm hắn nhất định là biết mình đã tỉnh nàng chính là ngàn chén không say không có quan hệ gì với nàng khẳng định là minh thần rượu có vấn đề quả nhiên vẫn là đem cái này cẩu vật giết được rồi người minh chủ này tỉnh cũng liền không cần quan tâm minh thần rời đi dứt khoát hết thể trở về bình tĩnh trên bờ biển chỉ còn lại có trên bầu trời xoay quanh hải âu cùng sóng biển từng đợt từng đợt sông lên bãi cắt thanh nhâm lại qua một một lát hồng lăng x ư ơ n g c a o mày giả bộ như là vừa tỉnh bộ dáng một chút xíu mở ra một con mắt bầu trời tảng sáng một vòng vỡ vụ n ánh nắng từ bờ biển dâng lên đen bóng con mắt đi một vòng xác định quanh mình không người về sau nàng lúc này mới bỗng nhiên mở hai mắt ra một cái lăn lông lốc bỏ người lên trước tiên quét mắt chu vi không người chỉ có nàng cái này một giường chăn đệm gối đầu không đúng lúc đặt ở trên bờ cát nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một vụn hồng lăng sương không biết rõ minh thần là thế nào biến ra những n à y đồ vật nhưng là cái này h i ệ n nhiên không phải trọng điểm đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết minh thần người nhớ kỹ cho ta xinh xắn khuôn mặt b à bừng một cơn hung ác dẫm tại trên bờ cát dẫn tới cắt đất bay lên tặc ra một cái tiểu tiểu c á i h ố xưa nay h ỉ nộ vô thường không cách nào nắm lấy minh chủ không thấy nhiều bại lộ tâm tình của mình hành vi cử chỉ thu bị bung thả lại là hoàn toàn không có nửa điểm nữa nhi g i a n n ê n có nhã n h ậ n ôn lu hồi tưởng lại hôm qua muộn làm ra nàng thật đúng là hận không thể đem đầu nhét vào cái này bãi cắt bên trong cái này ba lần gặp mặt đều tại dự liệu của nàng bên trong nàng biểu hiện tốt bao nhiêu a hết lần này tới lần khác tại cái này kết thúc công việc giai đoạn vốn nên là lộ mặt lại là h i ế n mắt lần này thế nhưng là đem cái mông lộ ra nàng cảm giác mặt mình khô cực kỳ toàn thân phát nhiệt nàng đã rất lâu đều chưa từng trải nghiệm qua cảm giác như vậy nàng lại lần nữa ngồi xuống trên bờ cát từng chút từng chút khống chế cùng thu liễm tâm tình của mình rốt cục vẫn là đem hết t h ể đều đẹ xuống hết t h ể xem bình tĩnh nàng không khỏi dỗi ra tay đến nhẹ nhàng sờ lấy minh thần lưu lại đẹp trăn người kia lê này nghĩ hắn nên là lang thang phong lưu người nhưng cũng trông nàng một đêm trước khi đi còn nhìn chung nàng mặt mũi ngoài ý liệu quân tử nói hắn tốt ta lại cứ đi thời điểm lại chế nhạo trêu chọc nàng lại tốt lại ác liệt như là những đám mây trên trời thẳng thắn tự tại suy nghĩ dần dần bay xa mặt trời từ đường b ê n biển thăng lên sáng giờ ánh nắng có chút trứng mắt tỉnh lại minh chủ đại nhân nhưng lại một lần nữa nằm ở trên gối đầu nghiêng đầu l ặ n g lặng nhìn xem g ợ n sóng biển lớn nhẹ giọng n ỉ non muốn đi rồi sao chỉ thấy ba mặt có phải hay không có chút thiếu đi năm n à y sau trong kiểu lâu ăn uống linh đỉnh náo nhiệt phi phạm trường quỹ tại đến một phần nướng thanh hoa cá ha ha ha ha trưởng quý ngươi con cá này làm cũng quá tốt nhà ta tiểu t ử khóc nháo còn muốn ăn đây trưởng quý nhanh lên a nghe mùi thơm này đem ta trong bụng thẻm trùng đều móc ra đến rồi đều ăn cái gì đây tiểu nhị cho ta cũng tới một phần h ư ơ n g khí tràn ngập ở giữa những khách nhân gào to âm thanh thuốc dục không ngừng bên hai gần đây tên này không kinh truyền quán rượu ngược lại là nổi danh chút bởi vì một món ăn mới cản ư ớ n g dùng tài liệu lớn mật cách làm mới lạ là, ngược lại là hấp dẫn không ít người đến nếm thức ăn tươi trưởng quý cái này mấy trời sinh ý không tệ lắm bộ d á n g tuấn tú công tử nắm tiểu hài từ trên lầu đi tới liếc mắt quán rượu náo nhiệt chẳng cảnh cười nhẹ nhàng hướng hắn nói lao trưởng quỹ mấy ngày nay tâm tình tốt cực kỳ hồng quang đầy mặt hướng phía người trẻ tuổi kia chắp tay hành lễ nói khách quan qua k h e n rồi la hủ cũng là nắm ngại phụ ca hắn đời này gặp không ít người trước mắt người trẻ tuổi kia như vậy tướng mạo lại là chưa từng thấy qua sớm muộn có một ngày tất nhiên có thể phong vân hóa long rung động thế giới đương nhiên như hắn biết được cái này khách nhân thân phật thật vài ngày trước gặp ai làm cái gì cố gắng liền không nghĩ như vậy hắn cũng sớm đã phong vân hóa long rung động thế giới hạ i đi không tính là cái gì minh thần không quan trọng khoát tay áo sao không thấy phu nhân l ã o đầu nhi đã đã nhiều ngày không có nhìn thấy minh thần mang tới kia tiên nữ nhi đồng dạng mỹ nhân không được lo lắng giống như hỏi thật tình không biết kia dung nhan tinh xảo quá phận mỹ nhân lại là kia tử minh thần trong ngực n ô đầu ra tiểu xà nghe được l ã o trưởng quỹ gọi phu nhân lại là nhẹ nhàng lung lay đầu không phải suy nghĩ cái gì minh thần cười cười tùy ý giật cái láo nội tử ở chỗ này có bạn cũ ngày hôm trước đi thân hữu trong nhà nhà dạng này à lao đầu nhẹ gật đầu cố gắng mấy ngày nay là quá bận rộn nữ tử kia đi ra ngoài hắn đều không nhìn thấy khách quan nhưng là muốn đi ra ngoài không không không trưởng quý ta này tới là muốn trả phòng lúc này đi cái gì cái này muốn đi khách quan thế nhưng là tiểu lão nhi chiêu đãi không chu toàn thỉnh cầu lại nhiều ở chút thời gian đi lão đầu nhi nghe được minh thần muốn đi lại là biến sắc không được sốt rồi nói không phải vậy minh thần khoát tay áo trưởng quý thực sự đã đầy đủ chiếu cố tại h ạ bây giờ ta ở đây đã lưu lại hơn nửa tháng cần phải đi trưởng quý cũng chớ có nhiều lời lao trưởng quý gặp minh thần quý cũng nhẹ gật đầu đã là như thế khách quan có chuyện quan trọng tiểu lão nhi liền không lưu ngày sau khách quan muốn b ề bạch linh thành thỉnh cầu đến chỗ của ta tiểu lão nhi khác không dám nói bao khách quan ăn ở vẫn là không có vấn đề đi ha ha ha đa tạ đa tạ ta nhớ kỹ minh thần cười ha h a khoát tay á o dẫn tiểu hài ly khai nói đi là đi tiêu sái dứt khoát biến mất tại khách nhân náo nhiệt kêu gọi bên trong lao trưởng quý chỉ là đứng tại trước quầy nhìn xem đối phương bóng lưng không được cảm khái nhân trung chi long nhân trung chi long à. câu tử kia lão giả tán n g u y ê là nhân trung chi long đây ra cửa long liên n ô đầu ra hướng phía minh thần truyền thanh nói ha ha ha chúng ta long liên mới là chân long đây minh thần đem ánh mắt từ viên náo trong thành thị thu hồi sờ lên tiểu xà đầu cười nói u không biết khi nào nhận gió một lôi phù dao mà lên nô、no. chương 247, t a liền m ớ n một chương 247, t a liền m ớ n một xảy ra chuyện gì rồi này làm sao tụ nhiều người như vậy a vài ngày trước đăng thiên đài chuyện kia ngươi biết rõ a ta biết rõ a quỳ tiên hắc húc kia thật là em hay không phải quỳ tiên hắc húc là cao đại nhân chuyện kia áo là c h ú cú bang không phải sao cường đạo đã bắt được bất quá bọn hắn lần này ám sát người thật giống như không phải người tốt lành gì tham ô không ít tiền tại đây hôm qua mưa mặt đất có chút đứt đát cũng may nay thiên dương quang minh mị gió cũng không lớn ngược lại là cái tốt bầu trời minh thần một nhóm chuẩn bị từ cửa thành đông ly khai đi ngang qua một cái pháp trường cái b à n quanh mình chen chúc không ít người đám người xem náo nhiệt rộn rộn r à n g r à n g vây quanh ở một bên nhìn xem trên b à n hành hình sĩ binh tù phạm còn có quan viên nghị luận ẩm ý trước mấy thời gian quỳ tiên h i ệ t thân một khúc dung động thế nhân đồng thời cũng phát sinh cùng một chỗ ác liệt tập k í c khủng bố sự kiện khiến cho đầu voi đ u ô i chuột chết một vị quan lớn minh chủ giận dữ toàn thành giới nghiêm bắt người dù sao chết người đêm bị bất p h ẳ m vô luận như thế nào đều phải đẩy ra mấy người đến cho bách quan một cái công đạo cơ quan quốc gia xuất mã nếu như cái này đều bắt không được cường đạo kia là sẽ đối với giai cấp thống trị hình thành to lớn đạo kích qua mấy ngày chính là có mặt mày hiện tại tội đồ đã đ ị n tội áp giải pháp trường vì đề cao l ự c uy hiếp thông cao toàn thành công khai tử hình khiến mọi người biết được làm trái kinh lam liên minh hạ tràng trên bàn đứng đấy ba cái thân hình to con hán tử trên người bọn họ có chút thanh ô vết thương mặc áo tù nhân bị dây t h ừ n g vây khốn quỷ trên mặt đất một thân chật vật nhưng cho dù là dạng này bọn hắn vẫn như cũng là n g n ề đầu hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi làm đại nịch bất đạo sự t ì n h cũng không có nửa điểm hối cải chi ý có chết mà thôi bọn hắn đều là có tín ngưỡng người công tử kinh lam liên minh hành hình ngược lại là thật đặc biệt đấy đám người phía ngoài cùng tuấn giật công tử phiêu nhiên đi ngang qua lượng pháp trường chính giữa một chút tiểu điệu đứng tại đầu vai của hắn nhìn xem náo nhiệt hướng hắn chuyển thanh nói kinh lam liên minh cũng không phải là trung thổ truyền thống đao phủ chén đầu mà là dùng súng đạn xử bắn súng đạn còn không có hưng ơ khởi tiểu điệu nhìn xem tự nhiên cũng cảm thấy mới lạ mấy cái sĩ binh bưng súng đạn đứng ở tù phạm đối diện phô trương làm vẫn rất đủ、ừ. minh thần dừng lại bước chân có chút hăng hái nhìn xem bất quá hắn ánh mắt cũng không có nhìn về phía pháp trường mà là nhìn về phía bên ngoài sân ánh mắt rơi vào người nào đó trên thân câu tử chúng ta đều nói cho người minh chủ kia hôm nay đi người minh chủ kia cũng không tới đưa tiễn chúng ta tiểu điệu đối với tương lai chấm bạn vẫn là thật để ý lăng ngọc có chút khô khan mà lại rất dễ dàng thẻ thủng chấm đ ầ u lực không mạnh nhưng là vị minh chủ này lại là cái có can đảm b ạ o hiểm cả gan làm loạn h ạ n g người tiểu điệu cảm thấy nàng rất có khai thác tiềm lực ai nói không đến đây không phải là đã tới a minh thần ánh mắt c h ấ p lên nhìn sang một bên cưới h i ế p mắt nói ồ tiểu điệu thuận h ẳ n ánh mắt nhìn lại cũng là sửng sốt một cái thật sự là ly kỳ công tử không có sửa qua pháp thuật nhưng luôn có thể nhanh hơn nàng tìm tới người hướng văn trang tiết về viêm văn minh công khai hành hung hành thích to lớn tội ác tài trời các ngươi có biết tội tọa thai bên trên một liên minh quan viên mặc quan phục mặt giận dữ k h u n g tợn chừng mắt trên hình dài mấy người hắn là chủ quản bạch linh thành thường ngày vụ án nha môn thông t h á n trước mấy thời gian phát sinh thiên đại thai họa cường đạo làm loạn chết đại quan minh chủ giận dữ sợ đến hắn cái này mấy ngày đều ngủ không ngon rớt mấy ngày nay sóng ngầm tuôn chạy sợ chịu kia hỉ nộ vô thường minh chủ súng cũng may cuối cùng cường đạo là bắt được ừ nhiều lời vô ích nhận lanh cái chết mà thôi các ngươi những ngày liên minh cho săn liên minh đều là chút âm hiểm xảo trá tiểu nhân chờ xem chúng ta đường chủ sẽ vì chúng ta báo thủ chúng ta bang chủ chắc chắn giết các ngươi minh chủ ha ha ha ha ha quần đảo người lăn ra bệnh linh từ kỳ sắp tới đối mặt với đen ngòm súng đạn học súng đối mặt với nổi giận thông phán mấy c á i kia tù phạm hoàn toàn không có nửa phần vẻ sợ hãi ngược lại là ngẩng đầu lên đến hướng lên trời cùng thiếu một người một câu hoàn toàn không có nửa điểm hối hận thậm chí còn phóng khoáng hát hôm đó trên đăng tiên đài nghe được minh thần hát bài hát kia thương hải một tiếng cười quần quận hai bên vở chịu bọn hắn cảm thấy mình là nghĩa sĩ là hào kiệt là giang hồ khách tất nhiên là muốn hát dạng này cả bọn hắn còn tưởng rằng chính mình nhiều vĩ đ ạ i đây còn hát bài hát này chật chật chật những người này có thể đúng là tên điên a sắp chết đến nơi còn mạnh miệng bắc liệt người nha trách không được thử nơi này nguyên bản vẫn là cả nguyên địa dưới đây người bắc liệt không phải cũng là người xâm nhập cũng không biết là ai ra phụ mẫu nuôi thành hải tử như vậy ra môn bất hạnh a hải tử có thể chưa nghe những n à y thổ phỉ bài môn tà đạo hảo hảo qua thời gian mới là chính đồ thử mau đem những n à y thổ phỉ lưu manh đều giết đi còn muốn lấy mưu hại minh chủ hắn tâm hiểm ác bọn hắn tự cho là chính mình là nghĩa sĩ đổi kẻ ngoại lai là lợi quốc lợi dân sự t ì n h nhưng mà quanh mình dân chúng lại tựa hồn như cũng không mua bọn hắn sổ sách mọi người nhìn xem trên đài tù phạm sắc mặt khác nhau cũng không có bao nhiêu không đành lòng ngược lại là có chút ngoại ý có người tối gắt một cái một mặt coi nhẹ cũng có người dạy lấy chính mình hài nhi chỉ có số ít mấy người n h ư mày nơi này là giao giới tri địa văn hóa x e n lẫn nước b ố n là rất sâu tình huống phức tạp chúc ú bang đánh lấy đánh bại kinh lam liên minh khu trục kẻ ngoại lai danh hảo nhưng là trên thực tế tại bạch linh thành thanh danh cũng không quá tốt ngay từ đầu còn có chút nghĩa sĩ có chút thanh danh lên quy mô dù sao kinh lam liên minh tóm lại là người xâm nhập mọi người không biết rõ ràng này kẻ thống trị sẽ cho bọn hắn mang đến cuộc sống ra sao nhưng là theo thời gian trôi qua càng về sau dần dần phát triển thành thổ phỉ ba phái ước hiếp dân chúng lấy cấp lấy vật tư nhàn g không có việc gì liền tổ chức trận ám sát quan lớn kinh khủng hành động d à y v ò bách tính cùng quan viên bọn hắn không đơn giản chỉ sát quan viên có thời điểm vì đạt được mục đích liền dân chúng vô tội cũng sẽ nhận liên lụy còn nữa liên minh quản lý là không kém cũng bớt lên dân chúng tâm tình bất an người tổng sợ so sánh so với lúc trước cả nguyên n lãnh đạo hà khắc thuế thuế phụ thu một đồng lớn chiến hỏa bay tán loạn mọi người ăn không đủ no mặc không đủ ấm liên minh hiện tại thống trị hạ sinh hoạt mặc dù cũng thỉnh thoảng phát sinh một ít h ỗ n loạn nhưng này cùng người ta kinh lam liên minh không quan hệ đều là chút ác độ làm loạn kinh lam liên minh đã rất không tệ nước không yêu dân dân tự nhiên không ái quốc mọi người không có quá nhiều quốc gia quan niệm chỉ chính hy vọng tiểu g i a có thể qua mạnh khỏe liền có thể chúc ú bang như thế một cái cố chấp phần từ khủng bố tạo thành ban phái từ trước đến nay đều là quản không trôn, dẫn xuất một đồng lớn cục diện rồi rắm tự nhiên làm người chỗ không thích hiện tại thấy phần tử khủng bố lên tội sắp hành hình tất nhiên là có người vỗ tay khen hay người không biết tốt xấu ngoan cố đến cực điểm t ò a thai trên thông phán bị hắn khí khẽ run rẩy mặt đỏ lên vung ra một khối lệnh bài tới mau đem những người này tử hình hắn đối đầu cũng coi như có cái bàn giao hành hình súng đạn binh nhóm lên đạn đạn dược đúng lúc này trong đám người mang theo áo choàng một người nhắm mắt lại một tay tại trước ngực bóp một cái ấ n tiết ẩm đương theo lấy một tiếng v a n giòn sương mù đỗng nhiên bao phủ lại toàn bộ phát trường cái này loạn tượng phát sinh tòa thai trên thông phán khi nào gặp qua dạng này q u a n cảnh nhất thời toàn thân chấn động trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt lúc này mới kịp phản ứng hắn r u t dậy trực tiếp từ trên ghế ngã xuống nhanh nhanh có nhân kiếp đạo trường nhanh đi vẩm báo l ư u tướng quân trong đám người từng cái to con hắn tử đông nhiên lột xuống áo ngoài rút ra đại đao đến không kiêng nể gì cả vùng chém hướng phía trên đài sông đem đi lên các binh đệ sông sáng loáng đại đao tại ánh n ắ n g chiếu dọi phát tán lệnh thấu sườn hà quang đem tiếp đội trưởng cứu trở về Ấm, ẩm ẩm vài tiếng súng đạn tiếng vang cũng t r u y ề n r a đánh chết hành hình sĩ binh a đừng xem đi mau a đám điên này có nhân kiếp đạo trưởng chạy mau a trong lúc nhất thời toàn bộ đường đi lâm vào trong h ỗ n loạn quanh mình quần chúng vây xem nhóm cũng không được la lên t ứ t á n chạy tán loạn đao kiếm không có mắt bọn hắn những n à y tầng dưới chót người ở chỗ này chết rồi cũng chính là chết rồi chúc ú ba người quả thực là điên rồi vô pháp vô thiên liền đạo trưởng cũng d á m tiếp trong đám người một thân hình hán tử cao lớn sắc mặt trịnh trọng cầm trong tay một thanh trưởng kiếm một cái nhảy bọ chính là lên pháp trưởng hô hướng huynh đệ ta tới cứu n g ư ơ i chương hai trăm bốn mươi bảy ta liền m lớn hai chương hai trăm bốn mươi bảy ta liền m lớn hai lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ càng khẳng khái chịu chết lại là không nghĩ các huynh đệ vậy mà công khai cấp pháp trường đường chủ đại ca vừa mới hô hào muốn giết hại minh chủ tù phạm toàn thân chấn động nhìn xem xông vào pháp trường t r ẳ n g h á n đầy mắt thủy quang một mặt vẻ cảm kích t r ẳ n g h á n một kiếm chính là chặn đ ứ t gấp trói lại hướng văn trang dây thừng trầm giọng nói chớ có nhiều lời đi mau quanh mình tiếng la rết không ngừng hỗn loạn tưng bừng tráng hán tiến lên đây đỡ lấy hắn hai người nhảy xuống hình đài chuẩn bị thoát đi hướng văn trang nhìn xem quanh mình mê vụ dường như nghĩ tới điều gì n ế u mày không được hỏi cái này khói mê thế nhưng là ban g chủ thi thuật văn hóa ở đây xen lẫn dung hợp vốn là có rất nhiều vấn đề liên liên trúc u bang nội bộ cũng tồn tại một vài vấn đề bang phái càng lớn càng nhiều người liền càng không có cách nào một lòng theo thời gian c h u y ể n r ờ i một chút mâu thuẫn sẽ dần dần h i ệ n lộ gần đây bọn hắn đường cùng ban g chủ nhất hệ càng là có chút hiềm k í c h trải qua thời gian g i i ám sát minh chủ hành động từ đầu đến cuối đều không có gì tiến triển lúc trước đăng tiên du lịch thịnh hội rõ ràng có rất tốt ám sát m i n h chủ cơ hội nhưng bang chủ chính là không đồng ý tại kia thời điểm dẫn phát hỗn loạn cái này dẫn tới bọn hắn đường chủ bất mãn bọn hắn đại xả o một khung lúc này mới định lần này ám sát quan lớn hành động t i a tráng hắn nghe vậy m i ễ mày chúc ú bang có vinh cùng linh có nhục cùng đục chúng ta ân đoán cá nhân tính không được cái gì ám sát cao trông mong biển nhiệm vụ là bang chủ định các ngươi ám sát cao trông mong biển là chúng ta đại công thần bang chủ cũng sẽ không ngồi nhìn các ngươi bị dạng này hành hình hướng văn trang nghe vậy lông mày dán ra cũng lộ ra tiêu dùng đến đúng đúng đúng chúng ta đi nhanh đi cũng là ta mệnh không có đến t i ệ t lộ ha ha ha nhưng mà vừa d ấ t lời đạp đạp đạp đẫu nhiên quanh mình chuyển đến trận trận nặng nề tiếng bước chân con ngựa tê minh tiếng la diết càng thêm m á n h liệt hô hô chầm c h ầ m gió nhẹ thổi qua thời gian dần trôi qua lan tràn đến toàn bộ pháp trường khói đặc một chút xíu tiêu tán cướp pháp trường những hán tử này nhóm ngây người tại nguyên chỗ kinh ngạc nhìn nhìn xem dân chúng sớm đã bốn phía chạy tán loạn pháp trường quanh mình vậy mà ủy dị có chút tiến tĩnh h ọ n súng đen ngòm nhắm ngay hình giữa đài một vòng một vòng binh sĩ mặc đều n h i ệ chế p h ụ người khoác khơi g á p trên mặt đều là lạnh lùng trăm ngàn vị liên minh tinh nhuệ sĩ binh đem pháp trường b ầ y q u a n h liền một con rổi cũng bay không đi ra mà những cái kia c ư ớ p pháp trường đám người không ai có thể đào tẩu l o à n g x o à n g ẩm nhiều loại vũ khí rơi xuống trên mặt đất đại đại ca hướng văn trang trợn tròn trong mắt kinh ngạc nhìn nhìn trước mắt chẳng cảnh bờ môi ông đậm lên không biết nên nói cái gì đầu góc một mảnh t r ố n g không nguyên bản chỉ là bọn hắn ba người bị hành hình mà thôi giờ này khắp này lại muốn lôi kéo cả một cái đường người đến bồi táng hắn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng giống như có một đôi mắt ở sau lưng nhìn xem bọn hắn có một cái tay ở sau lưng điều khiển bọn hắn đẩy bọn hắn đi từng bước một bước vào trong vực sâu giờ này k h ắ c này hắn tự hồ ý thức được giấc mộng của bọn hắn đến cỡ nào khó khăn bọn hắn dạng này bang phái cùng quân chính quy lớn đến mức nào c h ê n l ệ n h dẫn đầu tướng quân tự hồ cũng không muốn muốn bao nhiêu nói cái gì cũng không muốn để lại người sống t h ầ m vấn chỉ là sắc mặt lạnh lùng tiếng quắc khẽ khai hỏa Ấm, ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy trận trận phanh phanh tiếng b a n g khói mù lượn lờ ở giữa từng cái thân thể ngã xuống tiên huyết ngụm đỏ đường đi ba người đi hình đổi thành hơn ba mươi người chịu chết bọn hắn súng đạn giống như s á t thực so chúng ta muốn tốt một chút nha phồn hoa lại hỗn loạn chuyện gì cũng có thể xảy ra đây chính là bạch linh t ò a thành thị này quản lý đặc điểm minh thần nắm tiểu hài trên vai đứng đấy tiểu điệu lưu lấy chó con tại hỗn loạn phát sinh thời điểm tựa như là xem phim ngay tại một bên có nhiều hứng thú nhìn xem tới quanh mình tứ tán chạy tán loạn dân chúng tạo thành t r ê n lệnh rõ ràng quân đội vòng đám xử bắn tội đồ hết thể hết thể đều kết thúc t h u ô n vui này cũng hát đến hồi cuối lần này bạch linh hành trình ngược lại là đặc sắc trước khi chết minh chủ còn cho hắn an bài như thế một tuồng ị c mã c ô n tử ngươi còn xứng sở ở chỗ này làm cái gì cũng không sợ đao kiếm không có mắt đã ngộ thương ngươi nhanh chúng ta đi mau n g ẫ nhiên bên hai chuyển đến một đạo nhẹ nhàng thanh â m một mặc vải thô y phục dung nhan thanh lệ nữ tử b u lại không nói lời gì kéo một cái hắn liền muốn hướng phía phía đông chạy tới vừa mới phát sinh hỗn loạn thời điểm nàng liền đã chạy nhưng mà thấy được minh thần ngơ ngác đứng tại chỗ tựa hồ là sợ c h v á n g cô nương dừng lại bước chân c h â n c h ơ một cái cuối cùng là cắn răng dập chân đội vàng lại chạy trở về lôi kéo minh thần muốn cùng đi ngược lại là cái lòng nhiệt tình minh thần mặc dù cũng không sốt ruột muốn đi nhưng cũng không muốn tại cái này hí kịch kết thúc địa phương dừng lại liếc mắt đối phương nắm lấy tay mình cổ tay bàn tay cũng là dựa vào nàng cùng nhau chạy trước tiểu cô nương chạy nhanh hắn còn không ngừng khuyên giải nói cô nương chậm một chút chậm một chút hôm qua mưa trên mặt đất có mấy cái cái hố hố nước ba người người bước bước nhanh đi gấp chạy bộ ở giữa không khỏi dẫm lên mấy cái hố nước khi đi ngang qua một chỗ hố nước lúc cô nương kêu ánh mắt lóe lên góc m i ệ n g lộ ra một chút ý cười tới minh thần một cất bước vào hố nước một n h mắt lực lượng vô hình tuôn chạy r ộ i xuống dẫm lên nước phảng phất là biến thành nhựa cao su vững vàng dính chặt chân của hắn nhưng mà cái này chỉ là trong nháy mắt thôi tiếp theo một cái trước mắt minh thần trên vai tiểu đ i ể u lắc một cái cánh pháp lực tôn u chạy trên đất nước trong khoảnh khắc chính là bị lực lượng quỷ dị xấy khô biến mất minh thần thân hình dừng lại hoàn toàn không có nửa đ i ể m phương hại đáng chết quả nhiên lại bị phát hiện q u ò n cái dao vậy mà đều làm không được để người này ném cái xấu làm sao lại khó như vậy đâu cô đương tiếu dung nhất thời cứng ở trên mặt có chút khó chịu nếp miệng một nháy mắt dao phong đi qua hai người sắc mặt như tường Hồ một chậm, vào một người ánh lói tay vừa mới kêu một mặt vội vàng lòng nhiệt tình cô nương trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa tay nàng cầm dao găm chỉ vào m i n h thần sau lưng t h u cố họng hung tận quát k h ẽ nói a n cướp c ô n g t ử mặc hiền quý chắc là phú quý người ta mau mau đem trên thân đáng tiền đồ vật đều giao ra ta khuyên n g ư ơ i tốt nhất t h ứ c thời chớ có hại tính mạng của mình nói như thế nào đây cô nương này lòng dạ hãy hỏi cũng là cái hí k c h tinh minh thần tựa hồ có chút rợ khóc rợ cười chỉ là giơ tay lên một bộ e ngại bộ dáng cô nương cô nương có chuyện hào hào nói có chuyện hào hào nói chớ có hại tính mạng của ta chớ có hại tính mạng của ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi thật chứ thật trên người ngươi đáng giá nhất đ ồ vật ở đâu lấy ra cùng ta ta mau nói vân vân vân ta trong n g minh thần lời còn chưa dứt cô nương kia chính là không khách khí chút nào động thủ tìm được trong ngực hắn đi sờ soạc hành vi cử chỉ thô tục giã man hoàn toàn không để ý tới chính mình là cô nương ra tại minh thần lồng ngực chỗ tìm tòi hai lần chốt ở bên trong long liên kềm chút nghĩ ra miệng cắn nàng bất quá ở trước đó chính là m ò tới một v ậ t đến trực tiếp rút ra là một thúy ngọc t â y sáo đặt ở trong ngực lâu ngược lại là ấm áp q u a n hoa lưu chuyển nhìn xem cũng là không tệ minh thần nhìn nàng lấy ra cái này lại là tô ăn trì trệ mặt lộ vẻ sầu khổ nói cô nương cô nương không phải cái này a ngươi đổi một cái được chứ ngươi đổi một cái thiểu s đây, đây là ta gặp ư ơ i bạc t gỡ vừa được đạo cao người đưa cho ta hắn nói ta mệnh bên trong có một hồng nhan tri kỷ nàng yêu thích đấng luật giọng hát lưu chuyển nhất là rung động lòng người hắn nói ta đem vật này đưa cho nàng có thể lấy nàng n u i vẻ toàn ta một bạn này nhân v y ê n cô đương c á i này có thể việc quan hệ tiểu sinh cả đời này hạnh phúc đây bạn mong cô nương c h i ế u cố vẫn là đưa nó trả cho ta đi người cô nương nghe vậy chỉ trệ không được hung hăng chừng cái này kẻ xui xẻo mà một chút người này giả bộ như là một bộ đáng thương như vậy bộ dáng nói lời đó cũng đều là đùa dẫn người nhiều làm người tức giận nha cái này kẻ xui xẻo mà thật sự là một đ i ể m t h u a thiệt cũng không chịu ăn người đánh giám nàng nói chuyện xưa nay không che l y miệng cũng không quan tâm lý giải thâu bị tùy tính đây rõ ràng là kia chân bảo trai trần điếm trí bảo trước mấy thời gian bị người dùng v ạ n kim mua xuống ngươi cho rằng ta không biết hắc minh thần chỉ là cười hắc hắc sờ lên cái hót hoa ngôn bị b ạ c h trần tựa hồ cũng không thèm để ý mặc kệ nó cái gì địa phương bảo vật tóm lại là ta chính quy đường t ắ tới t cũng là ta nhân duyên tri vật cô nương vẫn là đem nàng đưa ta đi thử cô nương dương lên đầu trực tiếp đem sáo ngọc bỏ vào ngực bên trong ta liền mướn chương hai trăm bốn mươi tám n ả y múa trên lưới lao một chương hai trăm bốn mươi tám n ả y múa trên lưới lao một sao đến minh chủ say rượu ta hảo tâm chăm sóc minh chủ một đêm minh chủ bây giờ lại ngược lại muốn lấy bám trả đơn đâu náo h kịch tóm lại là náo h kịch ra khỏi thành trên đường chính minh thân nhất đáp án xoay đ ầ u lại cười ha hả nhìn xem cô đ ư ơ n g ta không có say ngươi đừng muốn nói b ậ y người này hài hước ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy trong lòng của người ta hồng lăng x ư ơ n g trì trệ chợt nói ra ta chưa từng say rượu qua sắc mặt nàng như thường một mặt kinh ngạc phảng phất tại nói cái gì cùng nàng không thể làm chung sự t ì n h hoàn toàn nhìn không gian nửa điểm mạnh khỏe tốt minh chủ diễn một tay cho hay rất tốt sau khi trở về nàng liền uống rượu thử một cái một chén liền ngã vết xe quả nhiên không phải minh thần vấn đề thật đúng là nàng cựu lượng tranh lệch đó là cái b ị thương vấn đề nàng đã không muốn lại hồi tưởng đêm đó làm cho người xấu hổ nhớ lại dẫn đầu ngăn chăn miệng phản hỏi ngươi làm sao nhận ra ta cái này ra hỏa mỗi lần đều có thể một chút nhận ra nàng nàng thuật thật thấp như vậy t â m a minh thần cười hì hì hướng nàng nói ra kia lão đạo sĩ nói ta cùng cô nương kia mệnh trung hữu d u y ê n mặc kệ như thế nào biến hóa ta đều nhận ra được tin ngươi mới có quỷ lặc hồng lăng sương hướng hắn liếp mắt ngược lại nhìn về phía một bên khác để cho ta đón xem ngươi là tu được đi nàng ngược lại là đem minh thần vốn liếng mà sờ soạn cái thông thấu nàng biết được minh thần trong phủ có hai cái tiểu h ả i nhi một cái gọi tu điệp một cái gọi vân l giao yêu ai yêu cả đường đi nàng đối với minh thần cảm thấy hứng thú tự nhiên cũng thân cận tiểu h ả i nhi tiểu h ả i nhi kỳ thật tồn tại cảm rất yếu minh thần mang theo nàng ít có người cùng với nàng chào hỏi thấy cái này ca ca ưa thích tỉ tỉ cùng nàng chào hỏi vô ý thức mắt nhìn minh thần chật lại hướng phía hồng lăng sương nhẹ gật đầu ừng hồng lăng sương cũng không để ý nàng chất phát t i ệ tay biến ra một cái tượng gốm con rồi đến giao cho tiểu hài lần đầu gặp mặt đây là lễ vận tiểu hài lại nhìn mắt minh thần lúc này mới tiếp nhận nói khẽ đa tạ t h t t h a ha ha lần đầu gặp mặt hồng lăng sương lại là có chút hào phóng sờ lên tiểu hài đầu cười nói không cảm tạ với không cảm tạ người so ca ca người đáng yêu nhiều dần dần đi qua hỗn loạn q u ả n g trường quanh mình người đi đường cũng dần dần nhiều hơn ba người một nam một nữ nhất tiểu hài lưu lấy một tiểu bạch cầu giống như là một nhà bất quá cô nương m ặ t cùng hình dạng ngược lại là có chút không hợp nhau không giống như là chủ nhà giống như là theo nữ hầu t h y tùng hồng lăng sương cảm nhận được quanh mình ánh mắt hướng phía minh thần nói Ta g i ố người n h là là nhà ngươi bánh ăn Minh thần nghe Ha ha ha cho chút. chỉ các cái cởi ư tôi đi, tớ ớt. trở một ra mua quế về vậy cười, k h ô n gan nói nó n gì g ư chó c ù n g mình tại nàng địa bàn sai sử nàng cái này lãnh đạo tối cao nhất hồng lăng x ư ơ n g ánh mắt nhất truyền nhưng lại cười h i ế p mắt đồng ý hướng phía minh thần thi lễ một cái tốt nô tỷ cận tuân chủ quân ý chỉ cũng không đợi đ ố i mới trở về lời nói chính là chạy tới cách đó không xa một cái cửa hàng trước gió nhẹ lướt qua một cái khác cửa hàng trên bán liệu vật lại là thiếu một nọ tún thân thể con qua đi chặn minh thần ánh mắt hướng phía kia người bán hàng rong nói cho ta một phần bánh quế đem cái này tất cả đều thêm đến bên trong đi nàng thả chút ngân lượng cùng một nắm liệu vật đến ngây người người bán hàng rong trước mặt cái này người bán hàng rong nhìn trước mắt cái này cử chỉ quái dị cô nương có chút do dự cô nương cho tiền hiển nhiên là nhiều chút rõ ràng mặc phổ thông nhưng lại không hiểu có loại không cách nào hình dung như thế chấn động đến hắn nói không ra lời làm theo đối với người khác trước mặt hồng lăng sương cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn chỉ là lệnh giọng ra lệnh ngôn ngữ sợ đến người bán hàng rong thẳng đánh cái run rẩy cũng là làm theo đến chủ quân đến thử a hồng lăng sương là hoàn mỹ c a giả nàng có thể khống chế cổ họng của mình phát ra bất kỳ thanh â m gì tự nhiên cũng nói đến ngọt ngào dính m ê người địa bộ như vậy đồ đần cũng biết rõ nàng không có ý tốt ha ha ha cô nương dụng tâm ta bây giờ tại trên đường có nhiều bất tiện ngày sau cần phải hào hào nhấm nháp nhấm nháp mới là tốt a chủ quân có thể nhất định phải ăn a không ăn thế nhưng là phụ nô thì hào ý nhất định là sẽ gặp thiên h i ể n minh thần hai người một đường cãi nhau đối trọi gây gắt ngược lại là cũng có khắc một phen thú vị hồng lăng sương lên làm mình chủ về sau đối mặt ánh mắt phần lớn là kính sợ thân ở chi địa vì quyền lực đấu tranh vòng xoáy phần lớn là cùng người mưu hại tranh đấu không còn có một người có thể cho nàng cảm thụ như vậy nhưng thời gian kiểu gì cũng sẽ đi qua đi không bao lâu chính là đến biên giới thành thị có thể gặp nơi rất xa bạch linh thành nhóm môn hồng lăng sương ánh mắt lấp lóe không người nào có thể nhìn trộm trong nội tâm nàng ý nghĩ chỉ là nhẹ giọng hỏi minh thần bắc đi còn trở về nàng biết rõ minh thần ra khỏi thành là muốn lên phía bắc đến bắc liệt nhìn một cái đi đi xong bắc liệt tóm lại là mới về trở về còn phải lại cùng nàng gặp một lần a muốn đi biên gia kia lão đạo sĩ hoang ngôn liền gặp cũng không thấy một mặt có phải hay không có chút không có lễ phép hắc minh thần cười khẽ âm thanh ngược lại hướng nàng hỏi làm sao minh chủ muốn cho ta trở về sau đúng ta muốn hồng lăng xương lại là không có nửa điểm xấu hổ chỉ là chuyện đương nhiên hướng phía minh thần nói ra trở về lại cho ta gặp một lần càng nguyên tính an hầu tới ta kinh làm không tại chiều ta trên chính thức xuất hiện một mặt có phải hay không có chút thiếu sót đâu nàng luôn có thể tìm tới lý do đã minh chủ nói đều nói đến đây cái phân thượng thân không đến ngược lại lộ ra thất lễ minh thần hướng nàng chắc tay nàng lớn ngược lại là thu liễm mấy phần minh chủ liền đến nơi này đi hồng lăng xương nhẹ gật đầu ừ n nàng chỉ mời minh thần ba lần ba lần thất bại nàng liền không còn c ư ỡ n g cầu nàng cũng không muốn xóa đi người này biết được trên thế giới này có một người như thế có thể cùng nàng gặp mặt cùng nàng q u ê cười chính là thú vị quốc gia là quốc gia cái người là cái người nàng không phải tiêu hương n g u y ệ t kinh lam liên minh là thuộc về nàng mà không phải nàng thuộc về kinh lam liên minh nàng sẽ không bởi vì kinh lam liên minh mà mất chính mình minh thần xoay người sang chỗ khác muốn đi gấp lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó lại xoay người lại hướng phía hồng lang sương nói ra minh chủ thần chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu nhìn ngươi chớ có cảm thấy ta lắm miệng ồ minh thần ngôn ngữ có ý riêng chết đôi u tóm lại là biết bơi ta hiểu ngươi thông tuệ tuyệt đ ỉ n h cũng chớ có luôn luôn tại nhảy múa trên lưới lao thế sự khó liệu không người nào có thể tính toán mười phần mười hơi không cẩn thận đó chính là vạn kiếp bất phủ cô nương này là cực đoan phong hiểm chủ nghĩa người cũng không phải là nàng biểu hiện được đơn giản như vậy bạch linh dưới thành mặt sóng ngầm tôn u chảy trong đó có hơn phân nửa là người này tại c h ợ rút nhưng là thường tại bờ sông đi nào có không v ấ n d ậ y minh thần đi một chút cờ hiểm là bởi vì không có ổn thỏa có thể đi nhưng là cô nương này lại là cô ý tại trên mũi đao vũ đạo nàng liên ưa thích làm như vậy ưa thích dùng to gan quyết sách ưa thích mạo hiểm phong hiểm càng cao ích lợi càng cao l i ê n xem như có thời điểm có thể ăn ổn hạn cũng được không giống nhau tòa này bạch linh thành phong mạo bạch linh thành chính là nàng tính cách ảnh thu nhỏ、ừ. hồng lăng sương xứng sở t i ế u dung thu liếp chút nhìn c h ầ m c h ầ m minh thần một chút ánh mắt lưu chuyển cái này tựa như là cùng minh thần gặp mặt đến nay hắn lần thứ nhất như vậy nghiêm túc nói chuyện cùng nàng nàng dưng một chút hướng phía minh thần chắp tay nói minh thần đa tạ lời khuyên ta biết được khuyên một người kỳ thật vẫn là rất khó khăn minh thần hướng nàng cười cười bạn mong trân trọng hồng lăng x ư ơ n g cũng không nhịn được sáng rỡ cười ngươi cũng trân trọng nàng xưa nay coi nhẹ tại lễ pháp hành vi cử chỉ thô h à n h dã man bây giờ lại lại phá lệ vừa bạn hai người thời gian trung đụng rất ngắn gặp xung quanh m ặ thôi nhưng lại là so với người bên ngoài ở chung vài chục năm tựa hồ cũng muốn nhập tâm đều muốn khắc sâu ấn tượng quen biết nhẹ nhõm vui vẻ ly biệt cung tiêu sái dứt khoát minh thần phất phất tay dứt khoát q u a y đầu ly khai hồng lăng sương vẫn luôn đứng tại chỗ l ặ n g lặng nhìn xem minh thần đi xa gặp hắn ra khỏi cửa thành gặp hắn đi lên đại đạo càng ngày càng xa càng ngày càng xa thẳng đến mơ hồ không rõ hồi lâu mang theo mũ trùm một đạo bóng người chậm rãi đi tới xuất hiện ở hồng lăng sương bên cạnh phía sau tiếng nói khàn khàn nói ra lại nhân xử lý s ạ sẽ hồng lăng sương tựa hồ cũng không nghe thấy hắn nói chuyện chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem minh thần đi xa thằng đến nhìn không thấy mới thu liệm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân xử lý sạch sẽ xế. đối mới trở về nói vâng điên phấn một đảng đều đã bị xử lý xong chương hai trăm bốn mươi tám nhảy m ố i trên l ư ớ i lao hai chương hai trăm bốn mươi tám nhảy m ố i trên l ư ớ i lao hai hồng lăng xương t r ỏ n g mắt gật đầu trong mắt lại không nửa điểm cùng với minh thần lúc bình thản có đều là lạnh lùng giết cao trông n ô n g biển sốt không ít nhiễu loạn trong bang cũng đã chết không ít người t chắc an vận một đoạn thời gian đi trong khoảng thời gian này ta không hy vọng được nghe lại bất luận cái gì có quan hệ trúc u ba sự tỉnh người kia lung lay thân thể cũng không có vội vã trả lời nàng suy tư một lát lại ngẩng đầu lên ánh mắt cố chấp nhìn xem hồng làm sương đại nhân ta đã trả rõ người kia thật sự là cả nguyên n tĩnh an hầu minh thần như thế nào người này không tại cả nguyên n sống yên ổn ở lại vậy mà lạng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này thấy nó làm tiến lộ tuyến tám chín phần mười muốn đi bắc liệt ta có thể phái người đi đường thủy tại bắc liệt cùng chúng ta lãnh thổ biên giới việc không ai quản lý khu vực cám sát hắn tại hạ cam đoan một điểm g i đều thấu không ra cứ như vậy một thì có thể diệt trừ một cái họa lớn trong lòng thứ hai có thể làm sâu sắc càng nguyên cùng bắc liệt cựu hận tương lai có thể làm càng nhiều chuẩn bị bố cục liền xem như bị cha ra là chúng ta giết cũng bất quá là chúc cú bang vấn đề lại không đến liên minh trên thân hắn tiếng nói lạnh lùng lời nói ra đều mang mấy phần sát khí giết hắn hồng lăng sương n h ũ n mày đảo mắt nhìn hắn ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu phảng phất có thể xuyên thấu qua mũ t r ù m ché lớp nhìn thấy cái này tiềm ẩn tại bóng ma bên trong người thằng nhìn người này cũng không được trong lòng bồn trồn thời gian từng giây từng phút trôi qua các loại người này đều có chút đứng không yên hồng lăng sương lúc này mới lại hỏ người làm hắn là dễ dết như vậy sao giải sầu đại nhân ta biết được hắn có một cái thần điều ta sớm đã làm tốt chuẩn bị mặc nó như thế nào bay cũng không bay ra được người này coi là hồng lăng sương là tại thi hắn trong mắt ánh mắt ung tùm chắc chắn nói chỉ cần đại nhân gật đầu ta nhất định có thể để cái này hầu ra chết tại hắn đáng chết địa phương hắn không tự dắt cười tựa hồ mười phần chắc chín đã tiên đoán được tương lai lập xuống đại công tràn diện nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ung tùm lạnh ngữ vào thai chúc u chê đùa toàn bộ kinh lam liên minh người vị trí ngồi cao người người đều kính sợ bách quan đều sợ ngươi ngươi có phải hay không cảm thấy người trong thiên hạ đều là đồ đần nhất thời chúc ú toàn thân run lên đường đường tổ chức khủng bố thủ lĩnh vậy mà trực tiếp kéo ý trên đất sợ hay nói không dám đại nhân tại hạ không dám dẫn tới quanh mình qua đường người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt hồng lăng sương chỉ chỉ chính mình hai con ngươi bên trong đều là kiệt nạo ngươi phải nhớ kỹ c h ê i bửa kinh lam liên minh người là ta không phải ngươi trăm ngàn chỗ hở giờ này k h ắ c này hồng lăng sương mặc dù mặc vải thô y phục định lấy một chương bình pha mặt nhưng lại phong man tất lộ tràn ngập n thế làm cho người không dám nhìn thẳng l ệ n h ngữ lọt vào thai chỉ cảm thấy tiến vào hầm băng ngươi không cần làm sự việc dư thừa cũng không cần có dư thừa ý nghĩ t r ú c u ngã xong xoài trên mặt đất đầu lâu thấp thấp tại hạ biết sai rồi bạn mong đại nhân thứ tội hồng lăng sương ánh mắt thoáng nhìn nhàn nhạt nói ra đi thôi chớ ở chỗ này mất mặt rõ t r ú c u đứng dậy hướng nàng bãi lại bãi đội vàng quay người chạy ra hồng lăng sương lẳng lặng nhìn xem thẳng đến thân ảnh của đối phương biến mất tại góc đường bên trong nàng n g n g đầu nhìn xem bầu trời mới vừa mới mưa bầu trời phá lệ sáng sửa đã mây tự do tự tại tại bầu trời phiêu đãng không người có thể biết vị này hỷ nội vô thường nguy hiểm quân chủ trong lòng suy nghĩ cái gì không người nào có thể xâm nhập vào nội tâm của nàng thế giới lấy ra minh thần lúc trước đưa cho nàng s á o ngọc nâng quá mức đối mặt trời giá trị vạn kim chất bảo s á o ngọc có ánh sáng long lanh tại dưới ánh mặt trời lộ ra nhẹ nhàng hào quang nhìn qua tinh xảo hoa mỹ thật là dễ nhìn tham tiền minh thần đây này vậy mà cũng có thể hào phóng đưa ra dạng này lễ vật a nàng không tự giác dùng s á o ngọc điểm nhẹ khỏe môi nhẹ dọc nỉ non nhảy múa trên lưới lao minh thần a chớ có xem nhẹ ta đây coi là cái gì mũi lao thủ sáo có chút quá bẩn còn sinh ra ý nghĩ của mình không sai b i ệ t lắm nên ném đến đi trong biển ra khỏi thành sau cơn mưa con đường lộ ra chút hứa thanh mới khí tức hình thể to lớn bạch lang trên đường t ù y tiện lao v ụ n v ụ t giang nanh lợi t r ả o trắng tinh ra lông trong gió lắc lư uy phong ba khí thần tuấn dị thường nhưng mà đúng lúc này trên lưng của nó lại chuyển tới một đạo tiếng kiến trách bạch lang kiềm chế lông đại nhật thiên ngươi là nghĩ nóng chết ta minh thần ôm tiểu hải ngồi ở bạch lang trên lưng theo nó rong rổi lên phía bắc c ô n tử ta cũng không có cách nào a k i u lông liền sinh trưởng ở trên lưng nó a cũng không thể cạo đi thôi thần tuấn bạch lang háo miệng ra lại là giống như là bị ủy khuất tiểu hải đem k ê u bá khí trong khoảnh khắc xua tan hầu như không còn trong ngày mùa đông khen người ta là lò sửa nhỏ mùa hè chính là chịu như thế một trận mắng bạch lang trong lòng ủy khuất vô cùng đó là ngươi vấn đề bạch lang sinh hoạt không dễ muốn ăn miệng tốt cơm không dễ dàng hôm nay tại bạch linh thành mua con gà giữa chưa làm gà ăn mày l i ế m thử đi gà ăn mày bạch lang nhất thời nhãn tình sáng lên công tử làm vậy cũng là tốt đồ vật hắn nhưng là khắc sâu ý thức được công tử nếu là ngại n ó n g ngươi chính là đem lông của ta cạo cũng không sao trên thân chọc một khối mà thôi nào có ăn bữa ngon cơm tới thực sự bạch lang lẻ lưới một bộ chó sủ dáng điệu xiềm định minh thần thủ hạ những n à y yêu quỷ hắn đều không lo lắng hắn thật đúng là thật lo lắng dưới thân con hàng này bị người ta ăn ngon uống sướng lửa ly khai bạch linh thành ở chỗ này kiến thức cũng rất ly kỳ nhất là người minh chủ kia làm cho người khắc sâu ấn tượng tiểu điểu đối nàng thật cảm thấy hứng thú không được hướng phía minh thần hỏi công tử ngươi cuối cùng đề điểm người minh chủ kia cái gì nha con hàng này xưa nay đối với những n à y con con q u â n tính toán cùng quốc gia sự t ì n h không có hứng thú lần này vậy mà lối ra hỏi minh thần lắc đầu nhẹ v ô về trong ngực tiểu hai đầu hướng nàng nói ra ngươi có nhớ sòng bạc bên ngoài nàng đã từng hỏi ta một vấn đề cuối cùng tiểu đ i ể u r ộ i ra cảnh đến ôm đầu hướng phía minh thần xin tha chúc u bang phản loạn những chuyện kia à. vậy quên đi vậy quên đi công tử đừng nói nữa đô đơn tiểu đ i ể u kỳ thật không bú ngốc nhưng nàng không muốn chú ý những chuyện này nàng chỉ cần cam đoan chiến đấu cùng chấm đậu là được rồi、Cá、ca ca c ó thể nói cho ta nghe nghe sao nhưng mà đúng vào lúc này trong ngực tiểu hài lại đột nhiên ra tiếng nàng trong tay ô m hồng lăng sương đưa cho nàng tượng vốn con dối con mắt tối tăm mở mịt chiếu đến minh thần khuôn mặt ngẩng đầu nhìn xem minh thần hỏi ô minh thần s ữ n g sở ngược lại là không nghĩ tới tiểu hài sẽ đối với cái này để b ụ n g hắn nghĩ nghĩ sơ lấy tiểu hài đầu hỏi tu điệp biết rõ tỷ tỷ kia là thân phận gì a tiểu hài niên kỳ rất nhỏ nhưng là minh thần không hề giống đại bộ phận kim quý g i a trường tỷ quý để nàng trưởng thành sớm để nàng tiếp xúc những cái kia không nên tại hài đồng hồn nhiên thời đại tiếp xúc sự tình thế giới cũng không mỹ hảo cũng không phải là chuyện cổ tích cùng bánh kẹo tu điệp h u y ễ n tưởng sớm đã bị đánh nát cũng không cách nào đi giữ lại những cái k i a không có được vui vẻ hải tử nghĩ biết rõ vậy hắn liền sẽ nói cho hắn biết thông minh tiểu hài nhẹ nhàng gật đầu biết rõ minh thần cười cười lại hỏi tia tu điệp biết rõ bạch linh thành thế cục biết rõ chúc u ba sao biết rõ nhưng biết đến không được đầy đủ ừng minh thần nhẹ gật đầu nhẹ vô về tiểu hài đầu cô nương bình thường một mục đ i ệ nhìn n qua ngơ ngác ngốc ngốc không thế nào nói chuyện rất dễ dàng bị người coi nhẹ nhưng là quan sát của nàng lực rất nhạy cảm cũng rất thông tuệ chớ là không ưa thích nói mà thôi tiểu hài tóc có chút dài minh thần nắm qua mấy sợi đến linh xảo cho nàng biến tóc ngày đó ngươi cùng long liên tỷ tỷ lưu tại trong phòng ngươi không biết rõ ta cùng vị minh chủ kia tỷ tỷ gặp mặt thứ hai minh thần đơn giản cùng tiểu hài nói đến nàng không ở bên người lúc hắn cùng hồng lăng sương gặp mặt thứ hai lúc nói chuyện vấn đề t r ú c U bang tạo thành tập kích khủng bố sát hại liên minh quan viên t r ú c U bang là một đám phản địch lấy đánh giết minh chủ khu trừ kinh lam liên minh làm nhiệm vụ của mình hồng lăng sương hỏi hắn như thế nào giải quyết những người này minh thần không có nhiều lời chỉ là hướng phía tiểu hài hỏi đổi lại là ngươi ngươi lại sẽ như thế nào t i ể nhưng à là hồng lăng sương không đồng dạng đây chính là vấn đề trọng yếu hồng lăng sương là hải ngoại mang tới binh mã nàng là có thể phá hủy hết thể lực lượng nàng hy vọng cũng sâu nặng đại quyền trong tay không nhận cả tay chỉ cần nàng nghĩ đánh đổi khá nhiều liền có thể đem toàn bộ trúc gú bang nổ tận gốc kẻ phản loạn gốc liên gia tộc t ừ trọng xử lý rất nhanh liền có thể đem hết thẻ quét sạch sẽ nhưng khi cục đám người không biết rõ hồng lăng xương có hay không năng lực này bọn hắn thấy được minh chủ g i ậ n tí m ặ t thấy được minh chủ toàn thành truy nã từ xử p h ả n nặng bọn hắn cho rằng đây chính là cực hạn t r ú c ú bang thực lực bị tận lực mở rộng trong thời gian ngắn không cách nào tiêu diệt vậy cũng đúng là bình thường có tiêu diệt lực lượng nhưng không có tiêu diệt điều này nói rõ bọn hắn tồn tại là hợp lý tỉ tỉ muốn giữ lại bọn hắn minh thần trả lời vấn đề trọng yếu nhất như vậy còn lại từng lớp xương mù tự nhiên cũng liền đều mở ra tiểu h ả i nhi nhìn xem minh thần ánh mắt trống rỗng tiếng nói bình thản nói kinh lam liên minh chính thành cựu đại nhân vật đều không có h i ể u thấu đáo sự tình hoặc là nói tỉ tỉ không nguyện ý tiếp nhận tiêu diệt bọn hắn đại giới minh thần chống đỡ lấy tiểu h ả i đầu không ngưng cười lấy đối ta tu điệp nhi thật thông minh hắn hoàn toàn không thèm để ý tiểu h ả i t â m cơ sâu ngược lại là rất vui vẻ đối phương thông tuệ hơn người vậy ngươi nói tỉ tỉ là cái trước vẫn là cái sau k a ca vừa mới đều đề điểm qua tỉ tỉ vậy hiển nhiên tỉ tỉ chính là cái sau hoặc là nói chúc u bang chính là tỉ, tỉ một tay chế tạo tiểu hai ngược lại là am hiểu từ đáp án trên đẩy ngược vấn đề chương hai trăm bốn mươi chín đạo tặc cấp đường một chương hai trăm bốn mươi chín đạo tặc cấp đường một có chút mâu thuẫn mãi mãi cũng sẽ có chú định khó mà tiêu trừ. kinh lam liên minh nhập chủ đại lục ở vào bắc liệt cùng càn nguyên trong khét hẹp văn hóa giao giới chi điểm các phương diện mâu thuẫn quá nhiều căn bản là không có cách làm dịu chú định sẽ sinh ra phản định đã như vậy cùng hắn là dùng man lực đem hết t h ể đều chấn áp không bằng sớm chính mình dự tính tốt đem có lực lượng này bỏ vào trong túi đây cũng là hồng lăng sương biện pháp sáng tạo một cái chút cũ bang sáng tạo một cái biện ngắm đã nhất định có người đến phản nàng vậy không bằng chính nàng trước phản chính mình đem hết t h ể đều nắm giữ tại trong tay hiểu rõ dù sao cũng tốt hơn vượt qua dự tính lực lượng lan tràn phát sinh cái thứ nhất hô khẩu hiệu người kiểu gì cũng sẽ thắng được nhiều nhất chú ý cũng có tương đồng tư tưởng người dẫn đầu nghĩ tới nhất định là gia nhập đã xuất hiện một cái phản đối liên minh thế lực kẻ đến sau cũng không thể cũng sẽ không đi bỏ gần tìm xa l i ê n xem như thực sự có người lại lần nữa sáng lập một tổ chức cũng sẽ tại đại thế ngẫu nhiên bên trong bị đập ỡ theo thời gian truyền dời chúc ú bang cuối cùng phát triển thành hiện tại quy mô không ai sẽ nghĩ tới cái này xú danh chiêu lấy phản chính phủ tổ chức phía sau màn lớn nhất người lãnh đạo lại chính là minh chủ bản thân hướng chính mình đâm tới đao cũng là đao cũng là lực lượng có thể đâm hướng phía sau mình đ ệ n h nhân sẽ không có thể khó lợi dụng hồng lăng x ư ơ n g ở cao vị có chút chuyện ác không tiện để nàng làm cũng tỉ như nói thủ hạ tham ô nạc cấu tỉ như nói thủ hạ có man g dị tâm cùng hắn phiền phức tìm chứng cứ cùng người lục đục với nhau không bằng liền mượn chút cú bang cây đao này một đao đâm chết xong việc lúc trước trên đăng thiên đại cao trông mong biện chính là chính là cây đao này tế phẩm mượn sát hại cao trông mong biển cũng trừ bỏ c h ú c ú bang nội bộ đối lập theo c h ú c ú bang làm loạn càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng dẫn tới dân chúng phản cảm ngược lại có thể làm sâu sắc mọi người đối với kinh lam liên minh lòng cảm mến cũng coi là một công nhiều việc đương nhiên minh thần đề điểm nàng tất nhiên là tồn tại nguy hiểm ích lợi càng cao sự tình phong hiểm tự nhiên cũng càng lớn t â y đ a o này chơi không vui liền sẽ đâm tổn thương chính mình c h ú c ú bang nội bộ bị x o á n quyền đâu c h ú c ú bang người đầu lĩnh phản luận đâu tin tức để lộ đây những chuyện này đều sẽ đối hồng lăng xương thống trị tạo thành thương tổn không nhỏ an toàn an toàn an toàn cao vị người muốn nên là nhất là an ổn không có chút nào uy hiếp an toàn mà không phải tại cái này trong mưa gió phiêu diêu tại nhảy múa trên lưới đao mạo hiểm vững chắc chính quyền mới gọi chính quyền hồng lăng sương là cái thông minh quá phận cũng nguy hiểm quá phận nữ nhân nhưng cho dù là lại thế nào kỹ nghệ tinh xào lướt sóng tay cũng chỉ có một ngày sẽ từ trên bàn đạp ngã vào trong biển trên thế giới rất nhiều chuyện thân b ấ t do kỳ cần trả giá đắt đi mạo hiểm nhưng cũng không phải là mỗi một sự kiện đều muốn trên lưới đao vũ đạo đối với lãnh tụ mà nói rút dây động rừng nếu như có thể ổn thỏa làm việc cho dù phiền phức chút cũng chớ có kiếm tàu thiên phong đổi lại là tiêu hâm nguyện minh thần sẽ không đề nghị nàng đi con đường như vậy ca ca ta đoán đúng hay không tiểu hài xoay đầu lại bình tĩnh nhìn xem minh thần hỏi cô nương không thấy nhiều hướng phía minh thần hiện ra chính mình chỉ huy minh thần cho nàng chỉnh lý tốt bím bóc cười nói ra đ ố i chúng ta tu điệp nhi cái này trình độ đều đủ vào chiều công đường làm đại q u a n á thường thường không thế nào nói chuyện yên lặng đứng ở một bên nhìn đứng ở một bên nghe người trong lòng nhất là thông thấu tiểu hài niên kỷ nhẹ nhàng lại là đem so với chi những cái kia trên triều đỉnh chìm nổi nhiều năm bị lợi dụng mê mắt người rõ ràng hơn càng có trí tuệ tu điệp chỉ là lắc đầu ca ca tại ta cũng là không đi minh thần ngoắc ngoắc cái mũi của nàng cười nói không lấy chồng cái này tiểu hài nhi bị hắn dưỡng thành tiểu quái vật bản thân còn có hắn bối cảnh như vậy khi dễ là chịu không nổi nhưng lại đoán chừng cũng khó có người tiến vào trong ánh mắt của nàng tu điệp chuyện đương nhiên gật đầu không hắc minh thần thấy tiểu hài làm như vậy giòn nhưng cũng chỉ là cười lắc đầu tốt người cũng không phải nhất định phải kết duyên tu điệp nhi nếu là tìm không thấy d u y vận vậy ca ca nuôi ngươi cả một đời cũng không sao、ừ. tiểu hai khó được nói không ít lời nói nên là đem cái này chăng đều nói xong chỉ là lẳng lặng dựa vào minh thần nhẹ nhàng ứng tiếng bạch lang tại đường đất trên lao vùn vụn đặc biệt người hỗn loạn thành thị cũng dần dần đi xa cũng đi không bao xa trước mắt rộng mở trong sáng rộng lớn sông lớn nhìn không thấy mở chạy xiết vào biển minh thần không có lựa chọn từ bạch linh thành trực tiếp ngồi thuyền đi hướng bắc liệt mà là đi hướng đông một trận từ mặt khác một cái nhỏ một chút thành thị ngồi thuyền qua sông minh thần kiếp trước thường thấy biển nhưng là quần quận sông lớn lại là thấy ít sáng sớm mặt trời còn chưa ra tiểu hai tại trong khoang thuyền ngủ yên hắn đứng tại đ ó ngang bong tàu bên trên nhìn xem sóng nước rập rờn nhìn xem phương xa mê vụ m ô n g m ô n g bên trong đột một dây núi cũng không được vì đó cảm khái lần trước qua đường là sốt ruột đi đi xứ lần này du lịch đúng là có thể nhìn xem quả thực là một chỗ tốt phong cảnh khách nhân gần đây có mưa sáng sớm h à n khí nặng nhất vẫn là khoác kiện áo ngoài chớ có cầm lạnh thuyền phu thấy minh thần khí độ bất p hàm xuất thủ xa xỉ liền hai người liền bao xuống hắn chiếc thuyền này h i ệ n nhiên là cái bí nhân không được để điểm giống như nói minh thần chỉ là cười khoát tay áo không sao cả đại ca ngươi xuyên cũng không nhiều a đối phương thuyết lấy minh thần nhiều mặc quần áo chính mình xuyên một b à i thô sau lưng lộ ra hai tay so với minh thần còn ít hơn rất nhiều kia t h u y ề n phu nghe vậy không được h ở i mở mà cười cười ha ha ha khách nhân nói cười chúng ta cái này mỗi ngày trên nước tung bay tất nhiên là quen thuộc cái này khách nhân đúng là cái thú bị người nên là xã hội địa vị cao nhưng hành vi cử chỉ lại không một chút quan to hiển quý nên có như vậy chuyện đương nhiên giống như cao cao tại thượng khách nhân ngủ không nhiều một lát s ớ m như vậy ra làm cái gì đến xem đại ca chưa phát giác nơi lây cảnh sắc nghi nhân a ta xem nơi xa tiên vụ lượt lờ cố gắng có cái gì tiên nhân ở ẩn nơi này cũng khó nói ha ha ha khách nhân chúng ta cái này người thô kệch mỗi ngày gặp gặp mấy trăm lần lại mỹ cảnh cũng không chịu được mỗi ngày nhìn nha lại nói tiên nhân khách nhân càng là nói đùa minh thần cũng không có phản bác ngược lại là gật đầu tán đồng lấy đúng vậy a gặp nhiều lại đẹp cũng không đẹp nhưng nên yêu vẫn là yêu đúng không thuyền phu s ư ớ n g sở c h ậ n cười cười đúng đúng đúng khách nhân nói chính là hai cái thân phận địa vị trên lệnh cực lớn người đứng tại bong tàu trên xa khám lấy nước sông ngươi một câu ta một câu tán gấu khách nhân không phải người địa phương không biết đi bắc liệt muốn làm gì nha bắc liệt cũng không so chúng ta nơi này quy củ có thể nghiêm ngặt đấy đi gặp một vị cố nhân kia bắc đế cùng chính mình đánh cờ thua thế nhưng là bằng hữu đây minh thần cho rằng người này sẽ là tiêu hâm nguyện tranh giành thiên hạ đối thủ lớn nhất hiện tại đã tới bắc cảnh tất nhiên là nếu lại nhìn lại nhìn nhìn xem bắc đế như thế nào nhìn nhìn lại hắn đóng cửa biên giới kế sách như thế nào cố nhân hiện tại thế đạo này khách nhân như vậy người a vẫn là ít đi ra ngoài tốt nguyên lai、like、chỉ là gặp bằng hữu gặp bằng hữu khi nào không thể gặp đây hiện tại cái này thời cuộc cũng không phải đi ra ngoài gặp hữu hảo thời điểm t h a n h t h a n h thật thật trong nhà mình ở lại mới là chính đạo đương nhiên thuyền phu nếu là biết rõ minh thần muốn gặp là ai sợ là liền sẽ không nghĩ như vậy minh thần nghe vậy chỉ là không thể phủ nhận lắc đầu cũng không nhiều lời thuyền phu gặp minh thần thái độ như thế không được chỉ chỉ nơi xa bên bờ bờ sông quá xa sáng sớm sương ngủ nông l u n g tia sáng ảm đạm không nhìn nổi rõ ràng khách nhân biết rõ nơi đó là cái nào sao minh thần lắc đầu không biết thuyền phu nói ra nơi đó là cựu hưng thành vốn là bắc liệt địa giới về sau kinh lam liên minh nhập đại lục thuận dòng sông chinh phạt cho dù là bắc liệt kêu bá đạo tri quốc bọn hắn cũng dám gây chiếm lĩnh không ít bắc liệt lãnh thổ t i ê u c ử u hưng ơ thành chính là một cái trong số đó bắc liệt bề bộn u nhiều việc tu mương sự tỉnh rút không ra nhân thủ tạm thời để liên minh chiếm đi vào đông liệt hà băng kỷ đến vận tải đường thủy bị ngăn trở bắc liệt lại phái binh tới đoạt lại thành thị liên minh minh chủ là cái tinh sớm đã đem binh lực đều, đều đi ề u đ không có gì thương vong bắc liệt cũng không cần tốn nhiều sức liền đoạt lại thành thị băng kỷ qua về sau song p ư ơ n g đều không có phái đại quân tới đây chủ lưu cũng không ai ở chỗ này quản công việc nơi này cũng không biết nên thuộc về liên minh vẫn là thuộc về bắc liệt thành một tòa song phương đều không để ý tới thành thị không ai quản liên loạn khách nhân như vậy người nếu là đi đường bộ sợ là phải bị chút gặp chắc trở thuyền phu cảm thấy minh thần cho hắn tôn trọng cho nên cũng nhiều nói chút nói trong lời nói là lượn quanh cái ngoại tử ý tứ kỳ thật nói đúng là hiện tại tình thế rất loạn chớ có tùy tiện chạy loạn chương hai trăm bốn mươi chín đạo tặc c ấ p đường hai chương hai trăm bốn mươi chín đạo tặc c ấ p đường hai thật sao minh thần chóng mắt cười cười cũng không biết có nghe hiểu hay không thuyền phu nói chuyện ý tứ ồ ồ ồ hai người nói chuyện ở giữa đông nhiên trầm trầm gió lạnh t h ổ i qua phương xa chuyển đến trận trận ồ â kèn lệnh thanh â m cùng minh thần cho chuyện vui vẻ thuyền phu nhất thời liền đem tiếu d u n g treo ở trên mặt hắn mắt nhân đông nhiên co rụt lại không được lại hướng phía vừa mới cho minh thần chỉ phương hướng nhìn lại không biết khi nào sương mù m ô n g m ô n g bên trong tại bên bờ phương hướng tựa hồ có mấy đạo bóng thuyền đang nhanh chóng hướng phía bọn hắn tới gần cái này cái này hắn đầy mặt kinh hoàng có chút lời nói không mạch lạc minh thần ngược lại là bình tĩnh gấp hướng hắn hỏi đại ca thế nào thuyền phu bốn phía mắt nhìn ánh mắt sợ hã bản thân an ủi giống như nói chúng ta chỉ là phổ thông đỏ ngang không ngại sự tình không ngại sự tình thủy phỉ khách nhân là thủy phỉ hắn thuyền này không lớn không nhỏ không có gì hàng hóa không có chất méo có thể kiếm nên là không vào được những n à y đạo tập mắt những người này cố gắng chỉ là qua đường chỉ là qua đường mà thôi nhưng mà theo những thuyền nhỏ kia càng phát ra tới gần thuyền phu trong lòng càng là nặng nề thủy phỉ a minh thần những mày có nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn thuyền này hiển nhiên là không có những thuyền nhỏ kia chạy nhanh rất nhanh chính là bị đội kịp phút cuối cùng tới gần bề sau từng cái thân ảnh bịch bịch nhảy xuống nước hỏng k h á c h nhân thật sự là xông chúng ta tới cái này cái này có thể như thế nào cho phải a xấu nhất tình huống phát sinh theo cự ly tới gần từng chiếc từng chiếc trên thuyền nhỏ đứng đấy một đám mặc áo đen tay cầm đao thường côn đổng đạo tặc thân phận của bọn hắn cũng rõ rành rành từng cái quỷ nước nhảy vào trong nước cũng giống như là chui vào thuyền phu trong lòng làm hắn sợ hãi mà tuyệt vọng bây giờ thế đạo không thái bình hắn nghe nói không ít thủy p h ỉ giết người cướp của sự tình nhưng từ đầu đến cuối đều cảm giác cách mình rất xa xôi đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng gặp gỡ chuyện như vậy trong lúc nhất thời lại có chút luông cuống đứng tại chỗ bốn phía quan sát có chút thất thần minh thần có chút hăng hái nhìn hắn một chút chính là thu hồi ánh mắt nhìn về phía một bên khác so với bình thường đạo tập mà nói những người này lại là rất án tĩnh cũng không gào to cũng không ầm ý một mực làm việc lời gì đều không có nhiều lời siêu tiếng xe gió văng lên từng cái móc bước xuống trên thuyền mấy cái xoay người ở giữa thân thủ mạnh mẽ bọn p ỉ đồ chính là lên thuyền n g ả y vào trong nước vì nước cũng lấy ra k h í cụ chuẩn bị đục đáy thuyền dựa theo dạng này phối trí rất nhanh chiếc thuyền này liền muốn chìm trên thuyền vô luận là thuyền phu thủy thủ vẫn là hành khách đều phải chết chỉ là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lục quang t r ậ n l ó a lên mới vừa lên thuyền thủy phỉ tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng chính là t r ậ n tròn trong mắt n g ơ ngác nhìn xem xuyên thủng cổ học mình ngọc đồng đầy mắt khó có thể tin b ị n h thúy ngọc thu hồi người kia chính là ngã xuống đến dòng sông bên trong tiên huyết c h á n g nhâm ra đã mất đi sinh tức xem chừng quanh mình đạo tặc mắt nhân bỗng nhiên co g ụ c lại cuối cùng là nói ra một câu lẫn nhau nhắc nhở tới cùng lúc đó dưới nước bị nước nhóm vừa chuẩn bị muốn đục đáy thuyền đông nhiên sợ run cả người không biết sao đến không thể diễn tả trong lòng sinh ra dự cảm bất tường tới không khỏi bọn hắn cùng nhau quay đầu hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại tiếp theo một cái trước mắt lại là con mắt chừng đến căng tròn đ ầ y dây kinh hãi ù ngụ cùng ngụ bọn hắn nhất là am hiểu ấm ức nhất là am hiểu ở trong nước hít thở trong nước liền cùng bọn hắn một cái khác nhà vậy mà lúc này giờ phút này cái nhà này đối với bọn hắn lại phản phất giống như quỷ trạch hô hấp cũng không cách nào khống chế ánh mắt trôi đến không cách nào hình dung không cách nào tưởng tượng thân hình khổng lồ đập vào m í mắt đây là cái gì đây là quái vật gì long dao nước sâu bên trong vậy màu xanh chiếu sáng r ạ n g rỡ một đôi lạnh lùng t ụ đồng ngay tại đ ấ y nước lẳng lặng mở to nhìn xem bọn hắn nó cái gì cũng không làm chỉ là trong nước nhìn xem vì thế vô hình làng ra chính là sợ vỡ mật sợ đến người tinh thần hoảng hốt đại não một mảnh t r ố n g không cái gì đều quyết làm chỉ biết rõ ra sức đi đung đưa cánh tay đào thoát chỗ thị phi này quái vật quái vật từng cái quỷ nước ló đầu ra ngoài miệ lớn hô hấp đấy một bên la lên một bên cũng như chạy trốn bốn phía tán l o ạ n nga ô sói chu thanh â m quỷ dị trên thuyền băng lên a đ ư ơ n g theo lấy trận trận tiêu thảm thanh â m mấy tên phỉ đổ trận tròn trong mắt đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt canh giữ ở tiểu hải cửa khoang trước bạch lang n g ậ p một thanh lang nha đại đao vệ trắng trợt lóe lên chính là dứt khoát lợi rơi xuống đất đem người chặn ngang chặn đức rõ ràng là một cái sói đại đao lại tựa hộp như buồng lịch so với người cũng còn muốn tinh xảo đây là bạch lang nguyện vọng sau khi hoàn thành tặng lang nha đao cũng chính là một thanh đại đao mà thôi không có gì đặc biệt công dụng i ố n g như bạch lang minh thần dùng đến không thuật tay cũng liền vật về nguyên chủ đưa cho bạch lang ngày sau lên chiến trường con hàng này miệng bên trong treo một thanh đại đao c h ở hắn mạnh mẽ đâm tới ngược lại là cũng man x o á i nơi đây hoàn cảnh chật trội bạch lang chỉ là thoáng trưởng thành một chút cũng không như xưa nay chở minh thần lúc như vậy thần tuân ba khí nhưng là kéo lấy một thanh đại đao đ ộ n g một tí giết người ngược lại là cũng tràn đầy cảm giác gác bách bong tàu bên trên m ấ y v ị là hướng ta tới minh thần l u ố t l u ố t trong tay n u ố n máu ngọc đồng có chút hăng hái nhìn xem quanh mình đạo tặc để cho ta đoán xem các người là ai phai tới tựa hồ lâm vào hiểm cảnh nhưng là minh thần biểu lộ rất dễ dàng hắn ánh mắt phảng phất có thể nhìn trộm lòng người khiến mấy tên phỉ đồ trong lòng có chút khó chịu giết nhiều lời vô ích bọn hắn không muốn đang nghe minh thần nói cái gì chính là dơ đao hướng phía minh thần sông gặp được tới tiếp theo một cái trước mắt lục quang hiện lên lại là lại một người ngã r ầ m trên mặt đất chớ có tranh cãi nhà ta tiểu hài nhi đi ngủ minh thần không lùi mà tiến tới sông đem lên đến quyền cước giao thoa ngọc đồng nạng lớn đao quan kiếm ảnh cùng một đám đạo tặc đánh vào cùng một chỗ hắn vốn là thân thể tốt có võ nghệ bản thân cũng trải qua chiến trường khảo nghiệm không sợ tại c h ấ đâu đó ngang liều đ ỉ n h màu đỏ tiểu điệu l ặ n g lặng đứng ở nơi đó nhìn xem mắt nhỏ q u a y t i ế t tựa hồ cũng không có muốn làm cái gì dự định cùng yêu ma tu giả đấu pháp có thể nhưng minh thần xưa nay không quá tán thành nàng giết người cho dù là tây lấy hung nô lúc minh thần trên chiến trường giết nhiều người như vậy đao kiếm không có mắt nàng cũng chỉ là ở một bên đứng ngoài quan sát thôi nàng cũng không lo lắng minh thần hung nô trên chiến trường thiên quân b ạ n mã đều đi qua dưới mắt mấy cái thủy phỉ mà thôi cho dù tốt thu thập cực kỳ cũng, cũng không lâu lắm tiên huyết tràn đến bong tàu bên trên đi lên bao nhiêu cái người hoặc là bị giết hoặc là bị minh thần lại đá về trong sông đi nhưng mà đúng vào lúc này trên thuyền nhỏ một người tựa hồ đã nhận ra tình huống có chút không đúng không được g ơ lên lòng bàn tay một cái đồ vật lực lượng vô hình lấy làm trung tâm thướng phía quanh mình nhộn nhạo lên tiểu đ i ể u tựa hồ cảm nhận được cái gì chuyện thú vị trong nháy mắt chuyển qua ánh mắt thướng phía bên kia phương hướng nhìn lại cùng lúc đó cái này phương v i ê n thủy vực không gian bên trong không khí ngưng kết tựa hồ lại nặng nề g h áp lực đặt ở đầu bay làm lòng người đầu tích tụ trên thuyền thủy thủyền phu nhóm chị cảm thấy thân thể giống như nặng nề mấy lần có chút đứng thẳng không được a lệ trên bầu trời chuyển địa ngập g i n g chim nước gào t é t qua đường phi điểu đống nhiên khẽ run rẩy phản phất đã mất đi mở rộng cánh lực lượng nhao nhao rơi xuống đến trong nước không được bay nhảy cánh dây rồi lấy nhưng là mặc kệ cố gắng như thế nào lại tại không cách nào trở lại bầu trời này phương không gian bên trong trọng lực tựa hồ nặng n g h ề chút lực lượng này đối đại p h ả m chim không có vấn đề gì nhưng là cái này đối với kêu bầu trời hoàng dạ một hỏa mà thành thần linh ít nhiều có chút tiểu n h k h o a lưu quang trận l ó ạ i lên nhanh đến mức khó mà tin nổi dỡ pháp khí đạo tặc tựa hồ cũng không có kịp phản ứng có chút ngây người xoay người sang c h ú khác tiểu hồng điệu liền đứng ở sau lưng hắn méo một chút đầu có chút hăng hái xem hắn không biết sao đến phỉ đồ này tựa hồ theo nó trong ánh mắt nhìn thấy h ỏ a diễm h ỏ a diễm giống như theo nó trong mắt chuyển tới trên người mình Ngạch! a không biết khi nào dưới thân truyền đến trận trận cảm giác nóng dự cảm giác hắn bỗng nhiên sợ run cả người t kêu thảm lên tưởng đến xích kim h ỏ a diễm từ bàn chân dâng lên một không có thể tư nghị tốc độ cấp tốc lan tràn lên phía trên an mòn tiếp xúc tất cả trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt tất cả hắng kêu thảm kêu một cái t r ớ c mắt hai chân liền đã bị thiêu thành cho tàn thân thể không cách nào t r è o trống trực tiếp ngã dầm trên mặt đất kỳ quái là ngọn lửa kia chỉ đốt hắn không đốt cái khác thuyền gỗ một điểm cháy đen đều không có cứu hắn đầy mặt hoảng sợ hướng phía tiểu đ i ể u đưa tay ra đến nói cũng còn chưa nói xong chính là bị thiêu đốt tất cả hắn dùng pháp bảo hắn thị tu người đi dạng này cũng không tính phá giới chuyển đến công tử nơi đó nàng cũng có lý do tiểu đ i ể u nghĩ như vậy cũng không có nửa điểm giết người cố kỵ hòa diễm vẫn là dùng tốt cho cốt theo do tung bay liền chút vết tích đều không có để lại lạch、cảnh. vật nặng rơi xuống đất một viên đen như mực hạt trâu nhỏ lăn hai vòng liền lặng lặng nằm trên thuyền tiểu điệu vung lên cánh liền đem hắn lấy đi chương 250, bác đế thế nhưng là có gì bối cảnh một chương 250, bác đế thế nhưng là có gì bối cảnh một n á o kịch rất nhanh kết thúc thủy phỉ khí thế h u n g hùng nhưng lại cũng không tạo thành nửa điểm thương vong thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên trong sông tiên huyết chóng nhấm ra pha loãng tiêu tán dương danh thiên hạ t ì n h an hậu à há lại dễ dàng như vậy bị mấy cái tiểu mâu tặc cho hại đi uy phong lấm lấm mạch lang lại biến thành chó con đại đao cũng thay đổi thành bỏ túi lao nhỏ treo ở trên cổ chó con nằm dạp trên mặt đất canh giữ ở vùng nhỏ trên tàu cửa ra vào tại minh thần trước mặt ngươi nói ta là chó nói ta tham ăn lười biếng không có vấn đề nhưng ở những ngày thủy phi trước mặt ngươi nên gọi ta cái gì r ơ i dương tiểu hài đẩy ra vùng nhỏ trên tàu môn gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt nàng méo một chút đầu con mắt không không nhìn xem quanh mình ngổn ngang lộn xộn tự thi tựa h ồ cũng không thèm để ý ha ha hết ngồi đáy giếng vọng dòm thiên thượng nguyện chim chóc bay n h ả cánh bay trở về minh thần trên bờ bay nhẹ nhàng u n g lên cánh một viên m ư ợ t mà hát châu tự chính là rơi xuống hắn trong tay minh thần vuốt ve hát châu giữa mắt hướng phía phía nam xa khám ánh mắt p h ả n phất có thể mặc q u a rộng lớn dòng sông xuyên qua từng lớp sương mù nhìn thấy càng liêu viễn phương hướng nhìn thấy mặt khác một tòa thành thị nhìn thấy một người khác minh chủ a thủ hạ giống như không còn được nữa nha b á c liệt hiện tại cũng không biết do hắn đã tới có thể biết do hắn hành t u n g cũng chỉ có kinh lam liên minh minh thần cũng không phải là loại kia bị phụng vô số gặp chắc trở toàn thiên hạ đều n h ị trừ chi cho thống khoái cái gọi là thiên mệnh tri chủ tương phản càng nhiều thượng vị người kỳ thật càng muốn cùng hơn hắn làm bằng hữu chỉ có không rõ ràng người cố gắng sẽ muốn giết hắn hồng lăng sương nên là không muốn giết hắn nếu không không có thứ tư tướng mạo gặp lui một vạn đ ứ c giảng liền xem như muốn giết hắn nàng nên là biết rõ minh thần năng lực quả quyết sẽ không như là hết ngồi đại giếng dùng thấp kém như vậy thủ đoạn như vậy kết quả hiển nhiên liền chỉ còn lại một đầu có người vượt qua nàng độc thủ tiên huyết nhuộm dần bóng tàu cách đó không xa một cái bị đánh giết thủy tặc thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó cánh tay chỗ thình lình bắn in một cái hỏa diễm t r ạ n hình xăm vừa mới gặp một trận ám sát nhưng là minh thần trợt cũng không thèm để ý ngược lại quan tâm tới trăm dặm chi ngoại minh người không phải tinh vi máy móc cũng không phải là tất cả mọi người thông minh tuyệt đỉnh cũng không phải là tất cả mọi người sẽ làm chỉ đối với mình hữu ích sự tình có thời điểm đánh giá cao người khác trí tuệ cũng là một loại tính sai ưa thích tại nhảy múa trên lưới lao chắc chắn sẽ có tính sai thời điểm nguy hiểm quân cờ đã mất đi khống chế cũng không biết rõ người minh chủ kia có thể hay không khống chế lại khách nhân khách nhân quả nhiên là thân thủ tốt ta vừa mới nói chuyện với minh thần thuyền phu bư lại nhìn xem b ê n h mình hỗn loạn tương bừng cảnh sắc nhìn xem bom tàu trên thi thể có chút co rú lại nhưng vẫn là tiến lên mấy bước đến tham dò tính hướng phía minh thần nói minh thần nhữ mày nhìn về phía bên người ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn nước sông minh ông tìm tới minh thần cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản người này tuyệt đối không phải phổ thông thuyền phu hoặc là cùng thủy phi cùng một bọn hoặc là cái khác đặc thù người nhiều như vậy thủy phi tập kích thuyền này nhà chuyện nên làm nhất chính là tại chỗ nhảy cầu hoặc là làm một đầu thuyền nhỏ đến chạy trốn bất luận sinh cơ cỡ nào xa b ờ i cũng nên chính mình đi đọ sức một cái nhưng là hắn cái gì cũng không làm chỉ là trốn ở một bên nhìn náo nhiệt thật sự là sợ choáng văng a tuy nói nét mặt của hắn nhìn qua đúng là khẩn trương luôn uống nhưng là minh thần liền có loại cảm giác hắn là trang không có gì căn cứ chỉ là cảm giác mà thôi khách nhân nói cười thuyền phu trì trệ cả người cứng tại tại chỗ đội vàng đung đưa tay giải thích nói tiểu nhân đưa đòi nhiều năm quanh mình thôn trang thành trấn người đều nhận biết ta quả quyết không có khả năng làm kia cướp bóc hoạt động nếu như không tin ngài đều có thể hỏi một chút trên thuyền cái khác thủy thủy t h u ề phu minh thần có chút hăng hái nhìn xem hắn bốn mắt nhìn nhau ánh mắt xuyên tấu qua trong mắt nhìn trộm tâm linh vậy là ngươi người nào ta tiếng nói rơi xuống vừa mới còn bối rối dị thường suốt ruột giải thích thuyền phu tại cái này một cái c h ư ớ c mắt lại là đột nhiên lộ ra một vòng tiếu dung tới thanh tịnh bình thản g tự nhiên hài hòa trong mắt không đến v ậ n vật mênh n ô n g phiêu miểu phản phất đối với hết thể đều không có gì cái gọi là ta là ai không trọng yếu hắn hai con n g ư ơ i thâm thúy phản phất tận chứa ngàn năm mênh n ô n g thời gian tại m i n h thần nhìn trộm hắn thời điểm hắn cũng tương tự đang nhìn trộm lấy m i n h thần hướng phía m i n h thần nói ra tĩnh an hậu cùng lão hủ tâm sự như thế nào vị này t u y ề n phu trực tiếp điểm phá mênh thần thân vận có chút thời điểm cái này không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác vẫn là chuẩn minh thần có chút hăng hái nhìn hắn một chút trong khoảnh khắc cái này thuyền phu khí chất chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất phản p h ấ t hoàn toàn biến thành người khác nhưng là người này vẫn là người này chỉ là cảm giác thay đổi liền liền phù giao nhi như vậy thần linh vượng hoàng đều không có phát giác người này có khác biệt gì tiểu đ i ể u đứng tại minh thần trên bờ vai một mặt đề phòng nhìn xem cái này thuyền phu lần trước cảm thấy này bị dị cảm giác gác b á c h vẫn là tại tam quan bên trong nhìn thấy cái kia cùng minh thần uống rượu kỳ quái lữ nhân mời bên, bên cùng cùng m ì lúc này sắc trời dần dần sáng tỏ ánh nắng tươi sáng trên sông mê vụ cũng một chút xíu bị đổi tảng ra lộ ra phương xa một mảnh tốt quang cảnh thuyền phu nhẹ nhàng phất p h t tay xóng gợn vô hình nộn nhạo lên trong khoảnh khắc kỳ quỷ chi lực tác dụng t ư ớ i trên thuyền thi thể hết thể biến mất không thấy gì nữa liền liền một dọn tiên huyết đều không có để lại v o n g tàu sáng khiết như mới phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra vốn tại buồng nhỏ trên tàu cửa ra vào chó con đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến nhìn xem quanh mình cảnh sắc có chút hoảng hốt ngây ngốc chỉ cảm thấy chính mình giống như là một giấc mộng cũng liền có một ít va chạm chỗ s á c minh lấy nơi này từng phát sinh qua một trận hỗn loạn tiên h sinh hào thủ đoạn có như thế cái thủ đoạn trong nhà liền không cần quá nhiều người hầu minh thần ngược lại là cũng không vì đó kinh ngạc chỉ là cảm khái một tiếng tiểu đạo mà thôi thuyền phu k h á c tay áo hắn liếp mắt minh thần đầu vai tiểu điệu hỏi người rõ ràng có c à n g lực lượng cường đại có thể trong nháy mắt giải quyết những người này tại sao muốn dạng này tốn công t ố n sức đâu không đơn thuần là cái này tiểu điều hắn còn biết rõ tiềm lòng tại đáy nước na du những này đạo t ậ p bất quá là lại so với bình thường còn bình thường hơn phạm nhân cũng chính là kia trọng lực hạt châu pháp khí có chút ý tứ nhưng cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi đồ chơi nhỏ thôi dựa vào minh thần thực lực xử lý những người này căn bản không cần hắn tự mình độc thủ trong nháy mắt là có thể giải quyết minh thần cười cười nói ra tiên sinh nên là cũng hiểu biết làm chuyện gì đều muốn có quy củ có thời điểm quy củ là người khắc định có thời điểm là chính mình định trên chiến trường coi trọng binh với binh t ư ớ n g đối với tướng chuyện nhân gian có nhân gian phương thức xử lý thần tiên sự tỉnh cũng có thần tiên phương thức xử lý từng cái phương diện đều xử lý tốt ai cũng đều tìm không ra sai tới lời nói này nhưng thật ra là đánh giám hắn muốn thật nói như vậy quy củ trước đây tây lấy hung nô thời điểm liền sẽ không để tiểu điệu tại trên bầu trời làm gbs ì Đi chuyện nhân gian nếu có thể chỉ do nhân gian xử lý đó mới là lạ mọi người ai không phải ở trong tối đâm đâm tính toán vòng quanh vòng tròn ra tay bằng không mà nói nào có nhiều chuyện như vậy trần quốc t ừ thành lập đến hủy diệt chính là một mặt k í n h tử lời này trọng yếu cũng không phải là nửa câu đầu mà là một câu cuối cùng ai cũng đều tìm không ra sai đến cái này ai không nhất định là chỉ thay thế cái nào đó đặc biệt người cái nào đó đặc biệt tồn tại có lẽ là thiên địa quy tắc có lẽ là khắc l o ạ n thất bát tao đổ vật tóm lại minh thần tình nguyện chính mình độc thủ cũng không muốn tiểu điệu long liên những n à y người bên cạnh đi dĩ hàng duy lực lượng giết chóc phạm nhân bạch lang đây không phải là chiến mã sao chiến mã lại không cách dùng t ậ t đã chết mấy người thế nào chuyện nhân gian tự có nhân gian phương thức xử lý nói hay l ắ m a cái này thuyền phu nghe vậy cười cười tán thưởng một tiếng vậy phần có nhận hay không cùng minh thần lời nói vậy cũng chỉ có chính hắn biết rõ thuyền nhỏ theo nước sông d ậ p d ờ n tiến lên hắn lại hướng phía minh thần hỏi hiện tại thế nhưng là đến bắc liệt địa giới tính an hầu tới đây có gì muốn làm đâu tiên h sinh ta không phải nói muốn tới nhìn một chút cố nhân a cố nhân thuyền phu lại hỏi ngươi cảm thấy bắc liệt như thế nào bắc liệt minh thần nhữ mày bắc liệt tất nhiên là tốt quốc chủ hùng hồn bạ khí t r í hướng cao xa chăm lo quản lý quốc dân trung thực đáng tin cần cụ dũng cảm có hùng binh trăm vạn khí thôn sơn h ạ minh thần lời này ngược lại là không có làm giả thấy qua kinh lam liên minh thấy qua huyết y hệ quân hắn vẫn như cũ xem bắc liệt làm đối thủ lớn nhất quốc gia này rất cứng cỏi hoàn cảnh tuy nói là khắc nghiệt chút nhưng cũng ma luyện nơi này bách tính nhận tính và văn hóa phong mạo nếu như nói kinh lam liên minh là hỷ nộ i vô thường biển lớn như vậy bắc liệt liền như là kêu cực bắc tri địa kéo dài vô tận vạn trọng dây núi nặng nề ổn định kiên cố nguy nga to lớn ngăn trở cũng không có đem hắn liền tan át phá rồi lại lập trên dưới một lòng tràn ngập tính bền dẻo hồ làng tri quốc thật sự là nguy hiểm chương 250, bác đế thế nhưng là có gì bối cảnh hai chương 250, bác đế thế nhưng là có gì bối cảnh hai bác đế cũng là một được đục bá đạo hồ lang tri quân dũng manh quả cảm nhưng cũng nội tâm tinh tế tỉ mỉ chờ hắn đã sửa song m ương phá minh thần đóng cửa biên giới kế sách chính là mánh hổ ra lồng giam hùng cứ thiên hạ này cho nên minh thần lần này cần đến xem bây giờ bác liệt lại như thế nào tình thế ngày sau tốt lại tính toán sau vốn cho là có thể khóa hắn cái mười năm tám năm nhưng là hiện tại theo loạn thất bát tao người đang muốn nhập thế vì biết rõ có thể cho hắn rút ngắn bao nhiêu tiên trình ồ thuyền phu lại hỏi vậy theo t ì n h an hầu lời nói chuyện nhân gian tự có nhân gian phương thức xử lý nếu không có người bên ngoài nhúng tay nhưng bằng bây giờ quốc lực bằng vào quốc quân chi khí chất tài năng bác liệt có thể nhất thống thiên hạ cái này người bên ngoài thế nhưng là có chút đặc biệt ý vị trần quốc phía sau có quỷ thần ảnh thu nhỏ cái khác quốc gia hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có kỷ quỷ người ở sau lưng của bọn họ cố gắng cũng có chút thế lực minh thần lắc đầu nhất thống thiên hạ liên lụy nhiều chuyện như vậy làm sao có thể nhẹ đồng b ì n một lời mà nói nếu như không n ú n g tay vào nhưng bằng dự đoán lời nói trừ phi là thông hiệu tương lai nếu không đó là ngay cả tiên thần đều không cách nào xác định sự tình liên quan đến càng lớn cục biến số thì càng nhiều liền càng dễ dàng ra ngoài ý định nhất thống thiên hạ không phải một người có thể hoàn thành sự tình quân chủ đều là có tài năng quân chủ nhưng là người phía dưới đâu có thời điểm tầng dưới chót nhất một người làm qua cái nào đó chuyện nhỏ cố gắng đều sẽ như là quân bài đồ mị nổ cải biến chỉnh thể đại thế thuyền phu cười cười chỉ là nhìn xem minh thần con mắt không cần nói cái này vô dụng lời khách sáo lão hủ chỉ muốn hỏi tính an hầu là nghĩ như thế nào hoặc là nói tính an hầu cho rằng người nào có thể nhất thống thiên hạ ánh mắt của đối phương bên trong lộ ra mấy phần nhìn t r ộ n minh thần cũng là thản nhiên chỉ nói ra tiên sinh đều gọi ta tính ăn hầu ngươi cũng biết rõ là người phương nào phong t a tinh ăn hầu thuyền phu chỉ nói ra bằng vào hiện nay bắc đế độ lượng ngươi như tại bắc liệt cũng tương tự có thể đạt được giống nhau thân phận địa vị hắn cũng nguyện ý đưa cho ngươi tính ăn hầu ngươi cũng có thể là bắc liệt tinh ăn hầu minh thần có chút hăng hái xem hắn phản hỏi kia tiên sinh là cho rằng bắc liệt là cái này thiên hạ sau cùng doanh gia lạc thiên hạ chi thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân thịnh cực mà suy suy sau lại thịnh n a o n a o hỗn loạn mấy trăm năm c hơn bảy mươi năm năm trước quân thần hạ phàm sinh sinh đồ diệt mấy chục vạn quân đại quốc gia sụp đổ làm cho quốc quân tự vẫn quốc triều dung chuyển thiên hạ đại loạn toàn bộ quốc gia tiếp cận sụp đổ nhưng là bắc liệt cái này đều chịu đựng liên tiếp sinh ra đời thứ ba mươi quân chăm lo quản lý bây giờ quốc gia tình thế chính thịnh binh cường mạ tráng hổ quân sinh mạng có mánh hổ khiếu tiên khí phách c h ấ n nhiếp sơn hà hùng hồn b á khí có phun ra nuốt vào vũ trụ cơ hội trải qua ngăn trở gặp chắc trở t h ư ợ b ị nghiêm túc chiều cường lợi quốc lợi dân lợi cho k ê u bồi dưỡng bạn dân chi thủy lợi xây dựng thành công chính là thu nạp sơn hàng ngày làm sao không có thể làm kia nhất thống thiên hạ c h i quân trói lọi sử sách lưu lại một đời chi truyền kỳ đâu thuyền phu trong mắt lóe ra sáng lời tựa hồ tại hướng minh thần miêu tả lấy một cái mỹ hảo cố sự hắn nói như vậy tựa hồ muốn nói p ụ minh thần hắn tại hướng minh thần truyền lại một loại tư tưởng phản phát minh thần công nhận hắn đây hết thể liền đều sẽ thực hiện lời này nghe rất kỳ quái. hắn nói quá chắc chắn chỉ là cái này cố sự có phải hay không quá mức cố định phản p h ấ t đều là kế hoạch tốt đồng dạng hoàn toàn không có cho ngẫu nhiên nửa phần chỗ trống không giống như là suy đoán càng giống là tiên đoán minh thần nghe vậy dừng một chút l ặ n g lặng nhìn xem cái này thuyền phu tiên lặng một lát hắn lại hỏi tiên sinh chính bắc đế có thể biết rõ hắn tương lai sẽ có ngài miêu tả kết cục như vậy đâu ừ m thuyền phu sửng sốt một cái đối với minh thần hỏi lại tựa hồ có chút nghi hoặc cao cao tại thượng người tựa hồ quen thuộc trường k h n g hết thảy hắn cũng không hiểu minh thần nói tới lời này là ý gì ngài nói tới chỉ có thể là một cái quốc quân lý tưởng cùng gia tâm nhưng không nhất định sẽ là sự thật lịch sử lớn nhất m ị lực ở chỗ nó sự không chắc chắn ở chỗ nó tính ngẫu nhiên hắn không phải bị người thiết lập tốt cố sự cũng không phải là ai cố sự càng thêm c h u y ê n kỳ ai liền có thể thành tựu sự nghiệp to lớn thiên hạ cũng không phải ai xứng đáng vậy liền có thể được đến anh hùng cũng không phải mãi mãi cũng là anh hùng cho dù là minh thần đ ề u chỉ cho ba thành hy vọng cho tự mình bệ hạ mà thôi cũng rất tôn trọng cho ba thành hy vọng cho bác đế xưa nay không từng khẳng định tương lai thuộc về ai thuyền phu nghe vậy hi mắt m i nhưng dù vậy vẫn như cũ cũng không dập tắt liệu nguyên tri tinh hỏa tiên quân đâm h ỏ a quốc c h i quân tráng sĩ chặt tay quyết tâm bi quá hóa liều lấy tự thân là lựa lật đổ cựu triều chi mục nát tệ nạn càng nguyên mấy năm này đồng dạng cũng là trải qua diệt quốc tri đại hai mà không ngã Ta t bệ hạ ừ n gặp vì bác ba bạc, phát khác phán chiến nổ, tích Căng nước chi liệt là làm là thiên hiểm đi hệ nguyện tranh tụ tâm tử. thẻ hạng, nhân đánh động đây đàm đây dẫn nổ, năm, dây dũng. mạo xứ qua nhân gian khó khăn lập trí còn thiên hạ lấy sáng sủa càn côn chạy ra kinh thành một đường lang bạn kỳ hồ tại đất chết bên trong lấy máu minh trí chiêu cáo thiên hạ dẫn tới thiên địa c ộ n m ì n h quốc vận khởi động lại kim lân dược thiên môn cuối cùng trèo lên vương vị cẩn trọng thức khuya d ậ y sớm hiền chính yêu dân có như thế cứng cỏi tri quân theo trải qua bách chết mà không hối hận ý chí đối mặt muôn bàn khó khăn mà không sợ lên như diều gặp gió n g à y sau thế tất tắm rửa phong lôi hóa long thì vân trạch tại thiên hạng che chở ngàn b ạ dân long ra t h ậ r g n g thu phục mất đất còn tại cố đô minh thần dường như nhớ tới người kia trong mắt lõe ra sáng lời không ngưng cười nói trong mắt của hắn cố sự tiếng nói sáng sủa phản phất tán dương tự mình bệ hạ hắn cũng cùng có vinh yên hắn nhờ lên là trơ mắt nhìn xem tự mình bệ hạ một chút xíu tiến bộ một chút xíu cải biến một chút xíu trưởng thành trở thành hiện tại bộ dáng thật đáng tiếc tiêu hâm nguyện cũng không ở chỗ này nàng còn tại quý thủ nghĩ linh tình cái này kẻ xui xẻo khi nào trở về đây nàng nếu là ở chỗ này nghe được cái này xưa nay cả lơ phất cơ miệng bên trong không có lời gì tốt lang thang người như thế tỉnh c h â n ý thiết tỏ tình nghe hắn như thế tán dương lấy chính mình nhớ kỹ nàng trải qua hết thảy lý giải nàng gánh bắt hết thảy hứa xuống hoành nguyện nên là sẽ vui vẻ đi minh thần nhữ n g mày có nhiều hứng thú nhìn xem thuyền phu nếu không có người bên ngoài n h ú n g tay ta bệ hạ đảm đường không nổi kia nhất thống thiên hạ chi thịch tên ta bệ hạ cũng tương tự có thể trói l ọ i thanh thư lưu lại kéo dài v ạ n năm chi truyền kỳ cũng không biết có phải là cố ý hay không hạ tại kia người bên ngoài chữa bên trên tăng thêm mấy phần ngữ khí thuyền phu nghe vậy trầm mặc tránh đi minh thần á n h mắt cũng không có trả lời hẳn vấn đề qua một một lát chỉ là trầm giọng nói ra càn nguyên năm trăm năm mục nát kiệt sức oán hận chất chứa đã sâu trời không phù hộ mệnh số đã hết mệnh số đã hết minh thần nghe vậy toàn vẹn không thèm để ý t tựa hồ cũng không tức giận cũng không e ngại chỉ là cười nói tiên sinh vừa mới không phải mới nói chuyện nhân g i a n có nhân gian xử lý à. mệnh số mệnh số là thuộc về nhân gian xử lý phạm trù a cái gọi là mệnh số bất quá đều chỉ là nhúng tay người cho phía dưới lưu lại lấy cớ thôi minh thần người này không nói những cái khác ngoài miệng kia nhất là x é biện tìm lựa thiên hạng hiếm có đối thủ đón minh thần ánh mắt cái này nhìn qua lai lịch không cạn khi chất xuất trần tuyển phu cũng có chút không nói gì vẹn vẹn là trận này nói chuyện mà nói vẫn là minh thần thắng ca n g u y ê n mệnh số đã hết ý của tiên sinh nên là bắc liệt mệnh số làm thịnh bắc đế mệnh số làm thịnh chính bắc đế có thể biết rõ dựa vào hắn ngạo khí hắn nguyện ý minh thần ánh mắt sáng rực tiếng nói trong sáng chính hắn như biết rõ hắn cũng không phải là anh hùng hắn tựa hồ có chút bén nhọn nhưng là cái này tuyển phu khí độ rất tốt từ lâu đến cuối đều chưa từng tiết lộ hơn phân nửa điểm cảm xúc hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói ra hắn nếu không phải anh hùng cũng làm không được hiện tại tình trạng minh thần nghe vậy chỉ là nhú b a i cũng không nói nhiều thuyền nhỏ đạp trên sóng nước chậm rãi tiến lên liệt hà là bắc liệt mẫu thân hà rộng lớn liêu viễn bồi dưỡng vạn dân hiện tại ra ngoài bình hòa giai đoạn cảnh sát cũng thoải mái minh thần cùng thuyền phu lẳng lặng trông về phía x a n g ư ờ i hai người đều không nói gì cũng không biết trải qua bao lâu minh thần có chút hiếu kỳ cuối cùng là nhịn không được mở ra đáp án mở miệng hỏi cuối cùng ta muốn hỏi tiên sinh một câu vác đế thế nhưng là có gì bối cảnh chương hai trăm năm mươi mốt mỹ nhân ngư một chương hai trăm năm mươi mốt mỹ nhân ngư một bác đế khách nhân bác đế thế nào tại bắc liệt chính bác đế chính là lớn nhất bối cảnh còn cần bối cảnh gì nhưng mà đ ó lấy minh thần thoại ô m rơi xuống thuyền phu ánh mắt lại tràn đầy m ở mịt rốt cuộc không có vừa mới kia một bộ trải qua tàng thương phong khinh vân đ ạ m bộ dáng t hơi nghi hoặc một chút nhìn xem minh thần thần s ắ c lại không giống làm giả minh thần chỉ là cười khoát tay á o không thế nào đại ca vẫn là h ả o h ả o lái thuyền a chật chật chật, b i ể n bất quá liền đi、Này. thuyền phu chỉ cảm thấy hoảng hốt một cái cái này đặc biệt khách nhân nói câu không giải thích được trong không khí tựa hồ còn lưu lại một chút mùi màu tươi vừa mới xảy ra chuyện gì ý thức hấp lại hắn toàn thân chấn động k h á c h nhân thủy phỉ thủy phỉ đâu rõ ràng thủy phỉ thi thể là bị chính hắn rời đi nhưng là bây giờ lại đ ầ y mặt kinh hoàng hỏi tới minh thần trên thuyền có chút hỗn loạn mấy cái lái thuyền thủy thủ thuyền phu cũng là không rõ ràng cho lắm những cái kia dữ tợn đáng sợ thủy phỉ được giải quyết thì cũng thôi đi bây giờ lại lại mơ mơ hồ hồ biến mất thủy phỉ đều bị ta giết minh thần lắc đầu chỉ là nhà tâm thanh hướng nàng nói ra đại ca ngươi chớ để ý khác một mực lái thuyền đem ta đưa đến là đủ hắn ánh mắt sắc bén ngữ khí bình tĩnh làm cho người không tự chủ được muốn tin tưởng hắn đều giết thuyền phu nghe vậy lung lay thần có chút sợ hãi phải xem minh thần một chút không dám nói thêm cái gì chỉ là đáp ứng đến được vừa mới trò chuyện có chút thổ lộ tâm tình mà giờ khắc này lại p h ả n phất bị kéo ra vạn trưởng ở câu giữa hai người dần dần có một t ầ n g g i à y bức tường ngắn cản sóng nước dần dần đò ngang thuận sông lớn một đường lên phía bắc chờ minh thần đến cái này vận mệnh chiếu cố cao chót vót tri quốc ao ao gió biện phất biển lớn sóng lớn của vợt từng đợt từng đợt v ọ n tới trên bờ cát ở giữa bầu trời hải âu xoay quanh tiếng sáo vang lên tiêu sái du dương giai điệu đáp lấy cơn gió chuyển hướng tung bay biển lớn một đạo thân ảnh hiệu điệu liền đứng tại bờ biển gió biển thổi nàng đơn bạc và tháo theo gió c h ậ p trờn mỹ nhân liền đứng tại bờ biển cầm trong tay sáo ngọc l ặ n g lặng ngắm nhìn biển lớn đại lục nhạc khí cùng quần đảo có chút khác nhau đến đại lục trước đó nàng đều không chút s ử qua nhưng nàng là âm nhạc thiên tài đơn giản vào tay thưởng thức một, một lát chính là tinh thông nàng thổi lấy cây sáo b thương h ả i một tiếng cười quần quận hai bên bờ chiều chỉ là hồi ức liền chỉ là hồi ức mà thôi bên hai chỉ có sóng biển thanh em từng lần một cọ rửa bãi cát chống không một người cũng không có tiếng ca nàng ca hát là tốt nhất nghe Vì tiên tri danh kinh d i ễ m toàn bộ bạch linh nhưng là nàng hát bài hát này lại không hiểu mất đi mấy phần hương vị hát không r a người kia phong khoáng tiêu sái làn điệu sai một cái âm tiết im bặt mà dừng hồng lăng x ư ơ n g trông về phía xa lấy biển lớn ý thức chạy không cũng không chê trên mặt đất cắt mịn dơ giấy bẩn thịu n h i ó c trực tiếp ké lăn trên bờ biển sáng g ỡ ánh nắng tản mạ xuống tới phương xa biển lớn xa xôi b ắ nát sóng nước lấp l o á n g hiện ra một chút sáng n g ờ i ta không yêu b á y tính nàng nằm trên mặt đất nhìn xem lang thiên suy nghĩ tự do tự tại phát tán không hiểu nhớ tới lúc trước cùng minh thần nói chuyện kiếm kia lại có cái gì liên quan đâu đ ế u nghĩ các ngươi đại lục quân chủ có mấy cái là yêu dân đây này bọn hắn làm được vì sao ta không làm được nàng tay giơ lên trong tay sáo ngọc tại ánh nắng chiếu rọi có ánh sáng long lanh tản ra màu xanh lá lấp lánh hào quang nhẹ dọn nhị non nàng rất rõ ràng minhật nhắc lên điểm này lúc n ữ khí minh thần tất nhiên cho rằng đây là nàng khuyết điểm lớn nhất suy nghĩ r o n g chơi thời khắc n g ẫ nhiên một đạo thân ảnh lóe lên mặc qua quỳ xuống trước hồng lăng sương bên cạnh phía sau mà hồng lăng sương cũng là phát hiện tới ánh mắt run lên cấp tốc đem suy nghĩ đều thu liễm l u ố t l u ố t trong tay sáo ngọc cũng không có đứng gậy chỉ là trầm giọng hỏi chuyện gì t r ú c ú b ă n g năm ngày trước phái người kia mật vệ chỉ là quỳ trên mặt đất hướng phía hồng lăng sương báo cáo lên tình báo tình báo cũng không phức tạp chúc ú không có nghe nàng lá mặt lá trái vẫn là tự tác chủ trương phái người đi chặn giết minh thần ồ hồng lăng sương nghe vậy n h ữ mày không giận ngược lại là cười khẽ âm thanh hát giống như là nói dỡn cũng không biết là cùng mật vệ nói chuyện kiếm vẫn là tại tự quyết định nói hắn trăm ngàn chỗ hở hắn còn không tin đây nhưng mà ngay sau đó tiếng nói lại là đột nhiên nhất c h u y ể n đủ cười sán lạ mặt nhất thời thu liễm mây đen che lậy mái vòm rượu dương cùng phong được khởi sóng biển tựa hồ cũng càng thêm mánh n h t chút trong tay sáo ngọc có chút nắm chặt sắc mặt nàng âm lãnh tự cho là đúng ta nâng hắn bắt đầu sôi gió sôi nước đã quen thật đúng là cho là mình một tay che trời à vốn còn muốn lưu thêm hắn chút thời gian hiện tại xem ra là không cần thiết để kinh đào mang năm người đi một chuyến t r ú c u bang không cần t r ú c u trên một giây nàng còn mang theo nhẹ khắc lời trong chấp đoán g này lại là đem hết thẻ t u liễm lạnh lùng quá phận nhẹ đồng bình mấy câu liền đem cái kia có thể tại trong thành thị n h ấ t lên sóng gió cự phép xóa đi đao trong tay không nghe lời vậy liền đoạn mất nó phế đi đi k h i nội vô thường quân chủ không người nào có thể thấy được trong nội tâm nàng ý nghĩ rõ mật vệ đầu t h ấ p thấp đồng ý thân ảnh loay lên biến mất không thấy gì nữa bãi biển một lần nữa trở về bình tĩnh chỉ còn lại có hồng lang sương một người minh thần a cái này chẳng phải giải quyết ta đây coi như là cái gì mũi lao ngu xuẩn nàng nhìn chúng người há lại dễ dàng như vậy đoạt đi tính mạng bàn về mũi lao minh thần người này tại đại lục ở bên trên nhàn nhã lắc lư trên chiến trường liệu mạng tại quân chủ trước mặt chậm rãi mà nói hắn không phải cũng là ưa thích tại mũi lao khiêu vũ người a hai người bọn họ nhiều giống đâu nàng tươi lắc đầu hồng lăng xương ngược lại là một chút cũng không lo lắng minh thần vấn đề an toàn nếu là minh thần bị đơn giản như vậy liền giải quyết như vậy hắn không có khả năng sống đến bây giờ cũng sớm đã chết rồi cái này ra hỏa rất thông minh đây tất nhiên cũng có thể đem hết t h ể đều nhìn cái thông thấu nàng cũng không lo lắng đối phương sẽ l ầ m sẽ tự mình mặc dù gặp c h ỉ có ngắn ngủi xung quanh thời gian trung đụng cộng lại cũng không có một ngày nhưng là đối với bọn hắn mà nói đã đầy đủ có ít người chỉ cần gặp một lần liền đã đi vào trong lòng nàng đứng dậy tùy ý vô vỗ trên người cắt mịt đi tới bờ biển vừa mới theo nàng tiết ra tới mấy phần thịnh nộ phong vân đột biến sóng biển quần quận biển lớn cũng như nàng đồng dạng hỷ nộ vô thường nàng đứng tại bờ biển ướt á t đất cắp bên trên từng đợt, từng đợt nước biển vào tới thấm ướt mắt cá chân nàng nàng trong mắt nhìn xem r ộ i xuống nước biển n ộ n ngạo bích ba tỏa ra một t r ư ơ n g xinh xắn khuôn mặt nàng rất đẹp từng bị truyền làm là đám kia đạo đệ nhất mỹ nhân nàng cũng biết mình rất đẹp dân trào tự tin khoa trương b u n g thả không gì s á n h kịp bất quá là làm việc thô lô r a m a n kỷ nộ vô thường khiến hạ thần lâm nớp lo sợ nhanh quên đi thưởng thức nàng đẹp từng đợt từng đợt nước biển bập b ề n trên một đợt nước biển vẫn là tỏa ra một t r ư ơ n g mỹ hào dung nhan mà xuống một đợt nhưng dần dần đổi một bộ dáng cũng không phải là không đẹp mà là trở nên có chút kỳ á i màu xanh t h ẳ n vạy cá lấm ta lấm tấm xuất hiện ở trên cánh tay nơi tay khuỵu tay chỗ khớp nối một đạo như đ a o đ ồ n g dạng lốn lượn vây cá hướng về sau kéo dài tới gương mặt xinh đẹp sau hồng cũng tương tự xuất hiện mấy cái nho nhỏ bậy cá l ô thai cũng thay đổi thành vây cá hình dạng yêu d i ễ m hai mắt có chút d ư ơ n g lên thủy quang trong suốt câu hồn phết người cái này còn có thể tính là người a trong trước mắt liên minh đẹp nhất minh chủ lại là biến thành một bộ yêu quái bộ dáng hắn làm sao lại biết do đâu hồng lăng xương sờ lấy mặt mình nhìn xem nước biện phản chiếu lấy hình dạng của mình không được n g non hôm đó trong biển ngao du minh thần đột nhiên lừa nàng một câu nàng mặc dù phản ứng cực nhanh biểu hiện được dọn nước không lọt nhưng chuyện sự tình này rơi vào trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào quên đây là bí mật của nàng đỉnh đầu hải âu xoay quanh trong biển con cá tựa h ồ nhận lấy cái gì chỉ dẫn vậy mà lại đến mặt biển tới cách không nhìn nhau nàng lắc đầu v u n g đi suy nghĩ một cái nhảy vọt ở giữa nhảy vào trong biển rộng bao la bắt ngát biển lớn mặc cho nàng tự do tự tại rong chơi vào nước chỗ sâu một đôi chân bóng thon dài cặp đùi đẹp nhẹ nhàng lắc lừ dài ra lân p ế n vô hình pháp lực gợn sóng lưu chuyển Đúng là hóa thành một cái đôi cá. Xinh đẹp nguyện thành Xinh nhân ngư, tùy tiện nước hoàng vườn quanh, là lộn lấy. yêu tùy bầy hóa bùa một Mỹ cái cá. cá dạ như vậy mỹ hảo quan cảnh không người thưởng thức lại là đáng tiếc đáng tiếc